cô hồi phục rồi sao tân trạng hỏi ừm cảm giác phục hồi sức khỏe này là thật là tốt liễu ngộng cười cười r ỗ i người một chút lộ ra dáng người h o a mỹ viên khánh và vân công tử đều có chút si mê liễu n g ọ n g hoạt động một chút liền khôi phục bình thường cô ấy tò mò nhìn về bốn phía nói hả anh đã bắt được nhiều người như vậy rồi hôm qua tân trạng chỉ bắt được bảy tám người bây giờ đã có gần trăm người chàng trai anh thật đúng là g à o hoạt không biết thực lực có mạnh như bộ não của anh không liễu ngộng nhìn tân t r ạ n đột nhiên khỏe mắt xẹt qua một tia đ u ộ cận tuy rằng cảm giác đã hồi phục nhưng vẫn phải thử xem rốt cuộc tôi có khôi phục khả năng chiến đấu như lúc toàn thịnh hay không đang nói trên người liễu ngộng đột nhiên nổi lên một tia khí t ứ c cảm giác liễu ngộng có gì đó không ổn trong lòng tân trạm dùng mình mạnh mẽ lui về phía sau tân trạm còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp liễu ngộng người phụ nữ này lộ ra biểu cảm này sau đó liền đột nhiên di chuyển đến trước người mình y đổ cướp cây roi ma thuật của mình lần này ánh mắt cộng thêm lời nói dường như giống nhau như lúc liễu ngộng muốn làm gì quả thực không cần nói cũng biết trước tiên tân trạm liền thi triển càn khôn di chuyển quyết nhanh chóng lui về phía sau lần trước cô ấy bị thương c h ư a khỏi không đụng được đến tân trạm nhưng lần này liễu ngộng thò ngón tay ra cô ấy vốn định lau cổ tân trạm lại chỉ nhéo đến một góc cổ áo tân trạm vì thế ngón tay run lên kéo một miếng vải xuống cái tên này anh phản ứng ngược lại rất nhanh liễu ngộng cười khanh khách có chút hài lòng với biểu hiện của mình cô bị mất mảnh vải vụn và không tiếp tục đuổi theo cho đua này của cô thật nhàm chán tân trạm n h ư mày nói cắt cũng chỉ là một mảnh vải rách thôi mà liễu ngộng không hề hối hận nói tân trạm có chút nghiến răng nhìn liễu ngộng quần áo còn nguyên vẹn của mình thật sự bị kéo ra một mảng cô ấy lại tỏ ra như không không có chuyện gì người phụ nữ này thật sự là muốn bị đánh mà nói ra tay liền ra tay quả thực vui buồn l ạ thường chờ sau này mình đánh lại được cô ấy nhất định phải dạy dỗ cô ấy đàng hoàng làm cho cô ấy không dám đùa g i ỡ n như vậy nữa vết thương của tôi hồi phục rồi đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi liễu n g ọ c ném một miếng ngọc quyết cho tân c h ạ m nói này đây là bí mật không chuyển ra ngoài của gia tộc chúng tôi lần này anh chính là kiếm được hời lớn nhưng tốt hơn là anh không nên cho người khác xem nếu không anh sẽ bị gia tộc tôi đổi rét Tân trạm nắm n lấy g ọ chương quyết này, bên trong rất bên là p ầ n c h u một nghìn năm trăm sáu mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương một nghìn năm trăm sáu mươi ba liễu ngộng lấy nào cô vẫn chưa chữa lành vết thương cho chúng tôi diệp thanh lo lắng nói tôi mà chưa chữa lành thì làm sao cậu khỏe mạnh như thế được mau tránh ra để tôi xem liễu mộng đi đến bên cạnh dâu c à i nón cô dùng ngón tay ấn giữa hai bên lông mày anh tình trạng của anh ta thực sự không ổn rồi không ít kinh mạch đã bị chặt đứt sau khi thăm khám liễu mộng nhữ mày nói diệp thánh nghe xong có chút c h ó n g váng hết cả đầu dâu c à i nón mới chỉ hấp thụ một ít linh dịch sao lại bị phản ứng ngược như vậy người anh em của anh là cổ luyện chỉ thể tôi không biết nhiều về lĩnh vực này liễu mộng lắc đầu nói nhưng nếu tìm không thấy nguyên nhân thì có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể đột phá được cảnh giới phân thần nghiêm trọng đến thế ư diệp thanh buồn bực trong lòng như vậy là con đường tu hành của dâu coi nón cũng bị chặt đứt rồi còn gì tân trạm đến giờ vẫn chưa tỉnh lại còn anh thì cũng không am hiểu nhiều về điều này tôi nên làm gì bây giờ đột nhiên ở ngoài sơn cốc vang lên một giọng nói trầm ấm xem ảnh một lao quái thường nhìn dâu coi nón đang hôn mê trong ánh mắt có sự dịu dàng kẻ điên khùng này ở đâu hiện ra vậy mau buông anh ấy dai diệp t h a n h giống giận phi thân tiến lên sau đó liền bị lấp c ư ơ n g khí bảo vệ quanh người lao quái thường đánh bay anh vừa mới khỏi hẳn không lâu tình trạng của anh vẫn chưa ổn bây giờ lại bị cương khí va chạm nên không khỏi nôn ra máu sức mạnh thật khủng khiếp ông lão này có tu vi đến mức độ nào kia chứ liễu ngộng có chút khiếp sợ sau đó liền nhảy lên không t r u n g ổn định có thể liễu ngộng nhìn chằm chằm lao quái thường có cảm giác không thể tin tưởng nơi này chỉ là bên ngoài thánh cảnh thì sao lại có người mạnh như vậy xuất hiện hơn nữa lại còn có thể nói ra được thân phận của cô h i ệ n nhiên là nhận ra hơi thở kỳ lạ của mình vẫn còn may chỉ là đột phá lung tung khiến cho kinh mạch bị x é rách vẫn còn chưa đến tình huống nghiêm trọng nhất ta tới vẫn chưa muộn sau khi đánh bay hai người ra sau l ã o quái thường kiểm tra một chút thương thế của dâu quai nón trong lòng an tâm trở lại ông năm dâu quai nón đang hôn mê dậy mũi của l ã o quái thường lại khị t khị tiếp t vài lần giữa không trung có mùi máu của diệp thành lúc nãy vừa mới nôn ra ông lại ngạc nhiên thêm một lần nữa thật là quá kỳ lạ thế mà lại có mùi máu của nhà họ diệp ở đây không sai các người rốt cuộc là ai sao nhà họ thẩm và nhà họ diệp lại ở cùng với nhau diệp thành sửng sốt do n g à u nhà họ diệp nghĩa là sao Trước 1564. Trước 1564 15 đã từng nói với anh rằng tên của anh là được đặt ngẫu nhiên thôi sao bây giờ lại có chuyện kế thừa gia tộc gì đây ông lão ông nói vậy là có ý gì diệp thành đang muốn hỏi hăng thêm thì lão quái thường vẫn lầu bầu h i ệ n nhiên là không có tâm trạng giải thích cho anh biết ông mang theo dâu quai nón định bay về phía sau rời đi v u ơ n g cậu ấy ra đúng lúc này tân trạm đột nhiên mở mắt thân thể của anh rung động một chốc rồi sau đó đã xuất hiện ở phía sau lão quái thường đù a tay ra chộp lấy người dâu quai nón không gian bản nguyên thuật lão quái thường hơi giật mình nhìn tân trạm cũng hơi sửng sốt đầu tiên là nhà họ thẩm sau đó là nhà họ diệp rồi bây giờ lại có thiên tài mới ở cảnh giới xuất khiếu mà đã lĩnh ngộ được không gian bản nguyên t h u ậ t ông lại thử thách lần nữa lần thứ hai vừa mới chớp nhoáng di chuyển thì tân trạm vẫn theo kịp ông như bóng với hình có thể liên tục thi triển có thể đổi kịp tốc độ của mình lại là người ở cảnh giới xuất khiếu mà có thể lĩnh ngộ được bản nguyên này thật sự là hiếm có lao q u á i thường gật đầu gật đầu không tội không tội xem ra cậu chủ nhỏ đã kết giao được với không ít bạn tốt chẳng những tiên phú cao hơn nữa lại đối xử tốt với cậu ấy đáng tiếc bọn họ không hiểu chuyện lão quái thường suy nghĩ trong lòng sau đó ông bùng nổ c ư ơ n g khí bảo vệ cơ thể lần thứ hai đánh tân trạm bay ra ngoài tân trạm rơi xuống đất anh vẫn c h ừ n g mắt lạnh lùng nhũ mày lại đồng thời anh nắm chặt truyền âm ngọc g i ả n trong tay tuy rằng không biết ông lão này là thần thánh phương nào nhưng nếu muốn cưỡng chế đưa dâu quai nó đi thì anh sẽ không chịu đứng nhìn đâu trước tiên phải phát động huyền vũ tỏa linh trận sau đó phối hợp với liễu mộng cùng mọi người vậy thì chắc sẽ có cơ hội để giữ dâu quai nó lại cảm nhận được biến hóa từ bờ phía lão quái thường lắc lắc đầu tiểu tử tôi khuyên cậu thu hồi trí hỏa nơi đầu ngón tay lại lại còn cả long hồn đang ở gần đầu tôi nữa tôi không phải kẻ địch của các cậu tôi là sư thúc của dâu q u a i nón lao quái thường truyền âm cho tân trạng sư thúc sao đồng tử của tân trạng đột nhiên co lại bọn họ đã thông qua phật độn thuật để đi vào thượng giới đại lục sư phụ của dâu q u a i nón là t ử lão vậy thì từ đâu lại xuất hiện thêm một vị sư thúc tôi vừa rồi cảm nhận được ngươi trong cơ thể cũng có ổ n tại nguyên khí của cổ luyện chi thể không biết ông học được pháp môn từ đâu nhưng nhất định ông có biết triệu h ạ thiên lao quái thường gắt gao nhìn chằm chằm tân trạng nói đừng nghi ngờ lung tung tôi không biết các cậu làm thế nào để đến được đây nhưng nếu các cậu có thể tới thì tại sao tôi lại không thể tôi không hề lừa dối gì cậu tên tiểu tử này là cháu tôi tôi đến đây là để cứu nó tôi không hại nó lao quái thường lắc đầu nói nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện nếu cậu muốn biết chân tướng thì hay đi theo tôi lao quái thường bế d â u quay nón rồi tung người bay lên trong lòng tân trạm thấy hoang mang anh tưởng rằng chỉ có mấy người bọn họ là do đánh bậy đánh bạn nên mới đi lạc từ nguyên bản thế giới đến đại lục đến nỗi những người khác ví dụ như lăng nhật yêu hoàng nếu muốn độ kiếp phi thăng thượng giới cũng yêu cầu phải đạt tới cảnh giới hợp thể còn ở đông hoàng thánh cảnh cấp cao nhất có thể đ ạ t đến là cựu phẩm của cảnh giới phân thần nói cách khác ông lao trước mặt quần áo không mặc người đầy người mùi rượu cũng phải thông qua thủ đoạn đặc biệt để đến đây Trước, 1565, trước 1565, hiện tại xem ra bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ một số điều chẳng những người này có thể đến đại lục lại còn có quan hệ sư thừa với dâu q u a i nón dâu q u a i nón là đồ đệ của t ử lão vậy còn người trước mắt kia là ai tân trạm đột nhiên run lên trong đầu hiện ra một cái tên d i ệ p thành cậu đi với tôi tân trạm đột nhiên bay lên diệp thành cũng vội vàng đuổi theo hai người theo lão quái thường bay ra sân cốc đi tới một vùng đất hoang cách mấy trăm km lão quái thường ôm dâu q u a y nón đặt xuống đất sau đó phất tay đánh ra vô số cương khí về b ố n phía phong ấn hoàn toàn vị trí này sao cậu lại đưa người này theo cậu ta là người của nhà họ diệp tại đại lục này lão quái thường nhìn sang diệp thành đang đứng bên cạnh t â n trạng nhữ mày nói lai lịch của chúng tôi là bí mật cực kỳ lớn không phải cho đùa nếu thượng giới ở đại lục phát hiện ra có phương pháp bí mật để tiến vào thế giới nguyên bản thì gia đình của bọn họ sẽ không thể chịu nổi những tên cường giả đâu tôi biết điều đó nhưng diệp thành là người đã cùng tôi đi đến đại lục này cho nên cậu ấy cũng có tư cách biết chân tướng sự việc hơn nữa cậu ấy là huynh đệ của tôi cậu ấy sẽ không tiết lộ chuyện này đâu tân trạm lắc đầu nói tiền bối tôi sẽ không đi nói lung tung đâu tuy rằng tôi không biết điều gì về nhà họ diệp nhưng thế giới đó cũng là nơi tôi được sinh ra nên nhất định tôi sẽ không tiết lộ điều gì dẫn tới bất kỳ nguy hiểm nào cho nơi đó diệp thành cũng nghiêm mặt nói cậu xin tiền bối cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện là như thế nào cậu không có ký ức về thế giới này xem ra lúc cậu còn bé thì đã đến lam tỉnh rồi nên không trách được vì sao dòng máu của diệp ra trong cậu lại thuần khiết như thế vậy mà lại chạy đến nơi đây còn tu vi cũng chỉ được đến t r ư ờ n g này lão quái thường nhịu nhữ mày nói thôi để nói chuyện của tôi trước sau đó hãy nói đến thân phận của cậu tôi tiết lộ thân phận của mình trước tôi là đệ tử của triệu hạo tiên h cũng là cổ luyện chỉ thể vậy tiền bối chính là thường phi dương tân t r ạ m nói cậu cũng biết tôi sao lão quái thường có chút kinh ngạc nói tôi đã rời làm tinh được tám mươi năm còn tưởng rằng tên của tôi sớm đã bị vấn đạo tông và mấy gia tộc lớn xóa sổ từ lâu tiền bối là đệ tử của triệu tiền bối rồi ông lại gọi dâu q u a i nó n là cậu chủ nhỏ vậy dâu q u a i nó n là tân trạm vẻ mặt phức tạp nói không sai dâu q u a i nó n là huyết mạch của sư tôn là con cháu nhà họ triệu thường phi dương nói xong tân trạm cùng diệp thành đều hết sức kinh ngạc rồi t i ể u lao nói dâu q u a i nó n là cô nhi được nhặt về hơn nữa lại đặt tên là thái anh tuấn cảm giác vô cùng bình dị không ngờ rằng cậu ấy lại là con của triệu hảo tiên cho nên các cậu phải biết là tôi sẽ không hại cậu ấy đúng không thường phi dương nói cậu chủ nhỏ đã tu luyện pháp môn của cổ luyện chỉ thể thuật t y cái này có sự bất đồng với phương pháp của cậu nếu cậu ấy muốn lên cảnh giới phân thần thì phải có phương pháp khác nếu áp dụng cách thăng cấp như lúc nấy thì sẽ bị thương nếu nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ bị nổ tan xác rồi chết may mắn mà có tiền bồi đến đây nếu không lại thành ra tôi đã hại dâu q u a y nón rồi tân trạm sợ hãi nghĩ lại cho nên tôi muốn mang cậu chủ nhỏ đi dù sao cậu ấy cũng là người nhà của sư tôn tôi không thể để cậu ấy lại đây sông pha nguy hiểm ở đại lục tân trạm hy vọng cậu có thể hiểu thường phi dương trịnh trọng nói tân trạm gật đầu tuy rằng có chút không nỡ ữ nhưng xét về tu vi của thường phi dương cùng với việc anh phải ở lại đại lục vài chục năm tu luyện thì dâu q u a i nón đi theo ông ấy sẽ an toàn hơn rất nhiều hơn nữa chỉ có thường phi dương biết phương pháp thăng cấp của cậu ấy cho nên dâu q u a i nón cần đi theo ông ấy tiền bối còn tôi thì sao cuối cùng nhà họ diệp là như thế nào diệp thanh bồi rồi nói nhà họ diệp là một dòng họ rất lớn ở lãnh thổ phương bắc cậu mang dòng máu chính gốc của nhà họ diệp loại thân phận này chắc chắn không có nhiều trong nhà họ diệp anh nên cố gắng hết sức để bảo vệ nó mới đúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi con bé cậu đã chịu nhiều cực khổ nhưng nếu muốn thăng tiến tốt hơn cậu nên trở về nhà họ diệp để nhận ra tổ tiên của mình hoặc là tìm bí mật của nhà họ diệp như thế mới để không lãng phí tài năng của mình cậu phải biết rằng tu sĩ như chúng ta không có nhiều cơ hội tìm kiếm cội nguồn q u a t h i ê n địa, đây là cơ hội dễ dàng nhất để thoát khỏi thân phận không được chú ý nếu không nắm chắc cơ hội lần này nhất định sẽ hối hận thường phi dương nhắc nhở vẻ mặt của diệp thành có chút phức tạp lời nói của thường phi dương không giúp anh ta bớt hoang mang thay mà càng khiến anh ta có cảm giác m ở mịt tại sao mình lại chạy đến lam tỉnh nhà họ diệp đã xảy ra chuyện gì vậy cậu không cần quá căng thẳng theo tôi được biết mấy chục năm trước ở nhà họ diệp xảy ra biến cố lớn nhưng đã lắng xuống lao ra chủ lại lần nữa nắm quyền kiểm soát toàn bộ cục diện cho nên cậu không nên quá lo lắng thường phi dương nhìn diệp thành lắc đầu ông ta ở bắc vực chưa được bao lâu nên cũng không biết cụ thể mọi chuyện các cậu muốn biết điều gì nữa những gì cần nói tôi đã nói cả rồi cáo tử thường phi dương đưa tay vo vai d â u q u o à i nón mắt hướng về phía xa cho dù cậu có lựa chọn thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu tân trạm võ vai diệp thành nói tâm trạng của tân trạm cũng có chút hỗn loạn anh không ngờ trong những người đó dâu quay nón lại là cháu của triệu hạo tiên diệp thành cũng có bí mật còn bản thân mình thì sao bây giờ nhìn lại cha của anh ta lẽ ra phải đến lam tinh hai mươi ba năm trước trở lại thung lũng liễu mộng không thấy dâu quay nón quay lại cô ấy cũng không quá ngạc nhiên cô cũng thấy rằng thường phi dương không có ác ý trong lúc mấy người đó đang nói chuyện với nhau tôi vẫn chưa muốn buộc phá diệp thành nói với suy nghĩ nghiêm túc mặc dù anh ta đã d ư n g d ư n g nước mắt có thể buộc phát â m trạng bất cứ lúc nào nhưng lời nói của thường phi dương rõ ràng khiến anh ta cảm động vậy thì tôi không khách sáo nữa c ầ nguyện linh mỉm、cười. cô ấy bay tới và hấp thụ linh dịch tân trạm cũng trở lại vị trí của mình một lần nữa tiến vào tình hình phía trước mọi thứ dường như đã trở lại như cũ nhưng tần trạm và diệp thành lại cảm thấy xúc động hơn một chút anh thật sự là người nhà họ diệp sao liễu ngộng thấy diệp thay nhuận bước sang một bên tò mò đi tới tôi không biết có thể là thế dù sao người đó cũng nói được lời hứa diệp thành có chút thất vọng nói dựa vào dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ta nhà họ diệp cũng là gia tộc lớn ở lãnh thổ phương bắc ngay cả nhà họ thẩm của tôi cũng nói đến đây liễu n g ộ n lại ngừng lời võ vô vai diệp thành nói ngay cả gia đình anh còn không biết bởi ngày nhỏ đã bị thất lạc thật đáng thương tôi có cách có thể đợi sau khi rời khỏi thánh cảnh tôi có thể giúp anh liên lạc với nhà học diệp thật không tôi đang lo lắng chuyện đó diệp thanh xúc động nói nhưng cũng có chút bất an tóm lại là hãy vui lên chúng ta hãy vượt qua giai đoạn hiện tại trước đã liêu ngộng c ủ a vũ thanh tuyền kết nạp lâu như vậy tân trạm còn muốn đột phá thung lũng này nhất định phải canh giữ thật tốt chương 1567. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trước 1567, diệp thanh gật đầu cho dù muốn nhận ra tổ tiên và trở về gia đình như thế cũng là rời khỏi rời khỏi thánh cảnh trước những lộn xộn của thanh tuyển tân t r ạ m nhanh chóng nhập vào trạng thái trước đó một lượng lớn linh dịch được hấp thụ vào cơ thể sau hơn một ngày điên cuồng hấp thu quyển sách vàng đầu tiên đã toát ra vẻ trói mắt dường như đã đạt đến cực điểm tân t r ạ m có linh cảm chỉ cần đột phá cảnh giới phân thần thì anh sẽ có thể mở ra cuốn sách cổ hoàng kim này hiện tại điều anh thiếu chính là tu luyện của anh còn chưa đạt tới đỉnh cao của cảnh giới phân thần nhưng với thánh t u y ể n trong tay thì chuyện này sẽ nhanh hơn rất nhiều gần cả ngàn cây số giữa tiếng do h ú thường phi dương đã đưa theo dâu quai nón đến một đỉnh núi anh ta nhìn quanh và gật đầu hài lòng sau đó các ngón tay hóa thành kiếm sinh khí dài cả trăm thức ngưng tụ lại tác động trên sườn núi đá vỡ tan cảnh vết gấy mịn như dao cát một cái xua tay đã xua tan tất cả bột sỏi sau đó xuất hiện một lỗ thủng trên q u ả n ú i thường phi dương ôm dâu quai nói tiến vào lỗ thủng trên người vài nguồn sinh khí mạnh mế tràn vào một lúc sau dâu quai nón từ từ tỉnh dậy anh ta mở mắt ra và nhìn thường phi dương với vẻ m ặ t phức tạp trước khi hôn mê nhưng vẫn còn ý thức vì vậy anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện của thường phi dương với tân trạng tôi thật sự là cháu của triệu hạo thiên sao xem ảnh một thế nhưng tôi muốn rời đi đám người tân trạng chuyện này sẽ không được dâu quai nón lắc đầu nói với thái lên quyết bọn họ sắp trải qua nguy hiểm chú để cho tôi đi một mình sao tôi sẽ không đi nhà họ sài bao gồm cả ám ảnh minh chắc chắn là đang tìm kiếm tân trạng hơn nữa thánh t u y n còn đưa tới kẻ thù khác khi tân trạng đ ộ phá nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm mà cậu thường phi dương có ậ chút ô i khó chịu n ông ta không ngờ rằng dâu quay nón lại cố chấp như vậy tôi cầu xin được không thực lực của ông rất mạnh hay giúp đám người tâm trạng khi nhìn thấy bọn họ ra ngoài an toàn tôi nhất định sẽ đi với ông dâu quay nón lại cầu xin từ nhỏ sư phụ nói tôi là trẻ mồ côi tôi lớn lên trên hoang đảo không có người thân hay bạn bè ngoài sư phụ thì tôi không có người bạn nào khác Trước 1568. Trước 1568. 1568. sau này chính tân trạm và diệp thành đã xả thân cứu tôi và cho tôi biết cảm giác có bạn là như thế nào tôi không thể cứ thế nhìn họ rơi vào nguy hiểm cũng chỉ là có thể chết nếu không muốn giúp thì hãy để tôi trở về đôi mắt của dâu quay nón đỏ bừng khuỷu hai chân xuống đất tôi biết ông vì lợi ích của tôi nhưng tôi cũng có những việc phải làm thường phi dương im lặng ông ta vốn định đánh mất dâu quai nón để đưa ra khỏi thánh cảnh khi đi ra ngoài cho dù dâu quai nón có trách cũng chấp nhận nhưng khi thấy dâu quai nón nói điều đó ông ta không thể làm được nữa loại cô đơn và bất lực mà dâu quai nón từng đề cập hiện tại chính mình hoàn toàn có thể cảm nhận được giống như trước k i a khi bản thân được triệu hạo thiên nhận n u ô i này quên đi cậu ngang tàng như chủ nhân của tôi vậy thật không hổ là cùng huyết thống thường phi dương lắc đầu ông đồng ý rồi dâu quai nón vui mừng nói nhưng cũng được tôi sẽ chỉ cho phép ở đó một hai ngày nếu vết thương không lành hẳn cũng không thể chống đỡ được đến lúc đó cậu sẽ phải rời đi có thể dâu q u a i nón gật đầu nói chỉ cần tân trạm thăng cấp lên trạng thái phân tâm thì tu vi sẽ tăng cao đến lúc đó anh ta có thể an tâm mà rời đi tiểu t ử cậu xem ra rất trọng tình trọng nghĩa hơn hết mấy người bạn bè kia của cậu cũng thật sự không tồi thường phi dương lôi kéo bả vai của dâu q u a i nón trở lại bên trong sân cốc dâu q u a i nón bất ngờ xuất hiện khiến cho diệp thành vô cùng kinh ngạc đừng vui mừng quá sớm chờ tân trạm đột phá hoàn toàn tôi sẽ lập tức rời đi thường phi dương hử nhẹ nói cậu chủ nhỏ tôi chuyển cho cậu một bí pháp sẽ giúp anh áp chế thương thế thường phi dương liếc nhìn tân t r ạ n g một chút sau đó gọi d â u quay nón vào bên trong tiền bối một lát nữa tôi đi bảo vệ tân t r ạ n g sơn cốc này liền làm phiền ông không lâu sau đó liều m ô n g bước tới túi đầu chào thường phi dương đứa nhỏ này cũng thật may mắn lại có thể cùng người nhà họ thẩm bọn cô trở thành bạn bè có điều gia tộc của cô sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy thường phi dương nói tiền bối ông hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ là bạn bè mông đỏ mặt không sao không sao tôi không quan tâm chuyện này cô bé cô yên tâm đi bảo vệ sơn cốc đi có tôi ở đây đừng lo lắng thường phi dương tự tin nói tu vi của ông ta đã đạt tới tầng thứ tám cảnh giới phân thần có thể nói là bất khả chiến bại ở bên ngoài thánh địa hẳn sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đến nộp mạng chịu chết sau khi nhận được lời hứa hẹn của thường phi dương liễu mộng liếc nhìn tân trạng cảm nhận được tu vi của đối phương đã tu luyện vượt mức toàn vẹn cô ấy vẽ ra trên mặt đất những hình thù kỳ dị sau đó ngồi xuống bên cạnh dòng suối thánh linh lực của tân trạng h o h o như biển anh cũng cảm giác được cơ hội đột phá đến ngay khi hơi thở lên cao đến đỉnh điểm hừ đột nhiên tân trạm khẽ r u n lên một đạo ánh sáng s á m rơi xuống bao phủ nguyên thần của tân t r ạ m trước một nghìn n t r ư ơ n ớ c một nghìn n s a u đó tân trạm cảm thấy hoa mắt lần thứ hai bước đến bản gốc của bên trong không gian liễu mậu gần như xuất hiện đồng thời bên cạnh anh bản gốc không gian màu s á m lúc này bắt đầu hơi r u n lên rất nhiều linh lực r ũ n g mánh r ó t vào không ngừng biến hóa mọi thứ ở đây từng nhóm ánh sáng rực rỡ vươn lên cùng những dải màu sặc sỡ cứ thế lướt qua thắp sáng không gian xám xịt này đồng thời phát thảo nên một thế giới tràn đầy huyết hoặc chú ý hiện tại anh đã đạt tới đ ỉ n h phong linh khí bắt đầu bố trí không gian nguyên thủy khi thế giới này hình thành anh liền có thể bắt đầu săn tìm bản nguyên liễu mộng nói tân trạm tò mò hỏi trước kia không gian của cô là gì không gian ban đầu của anh rất lớn có rất nhiều màu sắc rực rỡ nó sẽ không phải là không gian yếu ớt như những cái cây hay hao gì đó liễu mộng nói v ề phần của tôi không gian là cung điện cung điện tân trạm sửng sốt ừ cung điện này rất lớn mọi tòa đều có linh khí ban đầu của nó chỉ cân bước vào đó tôi liền có thể cảm nhận được bản nguyên vậy xem ra cô tìm thấy bản nguyên cũng thật nhẹ nhàng tân trạng nói nghĩ đến thật tốt liễu mộng nhướng mi nói không gian của tu vi có hạn càng về sau càng khó sau khi tìm được thì có thể cảm nhận được nếu quá tham lam thậm chí sẽ lặn đường trong bản gốc không gian cũng có thể gọi đó là tàu hào nhập ma bùm khi cả hai đang trò chuyện trong không gian s á m xịt có một trận chấn động lớn một đạo linh quang gợn sóng xuất hiện dưới chân tân trạng lan tràn về xung quanh bất cứ nơi nào có ánh sáng đi qua sương mù màu xám tiến đến đều tiêu tán k nó nói, càng càng mỗi mỗi nói tóm h ư c c lại người sau này phát triển không gian ngày càng lớn nhưng thu hoạch bản nguyên cũng càng trở nên khó khăn ví dụ như nếu anh đi đến một cái cây để chọn một loại trái cây để ăn nó hoặc đi đến một ngọn núi cực cao và rộng để săn một con thú cụ thể quách vật thì anh xem cái nào là dễ dàng hơn cho nên không gian lớn có lợi nhưng cũng có hại cùng với lời nói của liễu ngộng hào quang đã lan đến q u ố i ẩm mắt của hai người k h í tức s á m xịt trên bầu trời cũng dần dần tiêu tắn hết các vì sao cũng dần dần lộ ra bầu trời mở đi cả hai người họ đứng giữa những vì sao không gian là bầu trời đây sao bản nguyên liệu ở nơi nào chứ đôi mắt xinh đẹp của liễu n g ọ n g lóe lên nhìn bốn phía và đoán chẳng lẽ là cây cổ thụ cao chót vót mọc ban đêm hay là yêu quái đi đêm tôi lại có cảm giác rằng những ngôi sao kia chính là bản nguyên tân chạm n h ữ n mày không có khả năng chẳng lẽ anh muốn đi hay sao sau đó hơi thở kiệt sức bay cũng không nổi liễu mộng lắc đầu không ngừng tân trạm cũng cười khổ lắc đầu nhưng khoảnh khắc tiếp theo họ chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang run lên sau đó có một lực lượng hỗ trợ nhanh chóng kéo hai người bọn họ bay lên không trung không gian xung quanh hai người rất lớn cả thế giới vỡ ra như một tấm gương chờ cho mọi thứ trong không gian trở lại bình thường liễu mộng mở to mắt che miệng nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy kinh ngạc lúc này hai người bọn họ đang lơ lửng ngoài trái đất trôi nổi trong giải ngân hà đời sao cũng giống như huyền thoại bước trên các vì sao lang thang giữa muôn ngàn thiên hà t â n trạng không gian của anh đã thực sự biến đổi thành toàn bộ thiên hà vũ trụ trong đầu liễu Ngọc như có một trận nổ lớn cô ấy sững sờ ngay tại chỗ vì quan hệ gia tộc cô ấy đã tìm hiểu rất nhiều về không gian nguyên thủy của thiên tài và cực giả những không gian đó có lớn có nhỏ có phần bí ẩn cũng có phần rộng lớn nhưng đều có một điểm chung đó là đều phải ở trong đại lục sông núi đại dương hay thành phố và cung điện đều là những thứ nên tồn tại trên thế giới này tuy nhiên không gian do tân trạm vạch ra đã thoát ra khỏi xiềng xích của thế giới và đến vũ trụ được bao quanh bởi hàng ngàn ngôi sao điều này có nghĩa là gì điều này cho thấy tiềm lực của tân trạm là vô hạn không gian mà anh lĩnh hội và chứa đựng toàn bộ thiên hà không thể lấp đầy cũng sẽ không có hạn chế về tu vi khi đột phá trong tương lai anh nhất định không phải người thường tu vi bình thường làm sao có thể có tạo ra không gian lớn đến như vậy tôi cảm thấy được không gian của mình đã ổn định có thể bắt đầu thu bản nguyên rồi sao lời nói của tân trạm đã khiến liễu mộng phục hồi lại tinh thần liễu mộng cắn cắn môi dưới nhìn tân trạm một cái thật sâu bất kể đứa trẻ này là ai cô ấy cũng sẽ ở đây để giúp anh có được bản nguyên của mình cô ấy không quên điều này anh nói đúng bản nguyên của anh là sự hình thành của các v ị sao liêu m ộ n g chỉ vào xung quanh những nơi xa hay gần lớn hay nhỏ trôi nổi với những ngôi sao sáng tôi có thể tùy tiện tiếp thu sao tất nhiên là không có hai cách liêu m ộ n g nói an toàn nhất là tiếp thu bản nguyên gần gũi nhất với bản thân nếu anh được lĩnh hội một thời gian dài hiểu được đủ sâu thì sẽ rất dễ dàng sau đó bước từng bước về phía trước nhưng khuyết điểm là nếu anh đạt được bản nguyên nhất định phải hấp thu ít bởi vì sức lực của anh là hữu hạn một loại khác chính là từ xa đến gần tiếp nhận sự khó khăn xa nhất trước sau đó trở về nhưng loại này khá nguy hiểm một khi anh đ o á n sai cuối cùng nhưng lại không thoát lực về được thì sẽ bị lạc mất thần thức tàu hỏa nhập ma tân trạm khẽ gật đầu anh nghe rõ hai phương pháp một loại nguy hiểm nhỏ nhưng thu hoạch cũng nhỏ một loại thì nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng có thể lớn nói như vậy tôi phải đi tiếp nhận sự khó khăn nhất trước tân trạm nói l i ê u ngộng cũng gật đầu các bậc thiên phú này của tân trạm nếu phải khiếp sợ thì lựa chọn ổn thỏa là không sai anh đi, đi. tôi sẽ suy tính ký tức của anh nhất định phải nghe lời tôi dặn dò đ ừ n g hàm hố liễu mộng nhắc nhở tân trạng gật đầu đột nhiên bay ra lơ lửng trong ngân hà trên người tân trạng bị ánh sáng ngôi sao tỏa ra bao phủ lộ ra ánh sáng muôn màu có hơi loa mắt ánh mắt của anh đảo qua b ộ n phía cảm nhận qua loa một phen mặc dù trong ngân hà này muôn vàn ánh sao nhưng phần lớn sao trời hơi thơ vốn có kia cũng cực kỳ hiểu ớt cũng bất lợi cho mình hấp thu những thứ này đương nhiên là sự hiểu thấu anh từng có nhưng cũng có một chút bản nguyên không khắc sâu hiểu rõ trước 1571. những bản nguyên chưa quen thuộc này đã bị tân trạm bỏ qua trước sau đó anh cảm nhận được có hai bản nguyên gần anh nhất là một ngôi sao bên ngoài mơ hồ không rõ nhưng vô cùng sáng một bên khác thì tỏa ra nhiệt độ cực nóng những thứ này liễu mộng cũng không thể cảm nhận được chỉ có tu sĩ bản nguyên không gian mới có thể phát hiện bản nguyên không gian và bản nguyên của lửa tân trạm dò xét một chút thì kịp thời phản ứng xem ra mình am hiểu nhất với hai mặt này chuyện này cũng rất bình thường càng không di chuyển quyết lúc trước bản thân thực sự đã dốc sức tu luyện mượn nhờ vẫn yêu cốc kia m ư ợ đến nỗi xém chút hộp máu về phần ngọn lửa tân trạm tu luyện viêm mã thể hấp thu hai loại lửa cực nóng ú lam minh hỏa và vĩnh giả cực hỏa không hiểu được bản nguyên của lửa vậy vốn không làm được sau khi xác nhận hai bản nguyên này tân trạm bay về phía xa cảm ứ n g bản nguyên càng ngày càng xa xôi yếu đất bản nguyên kiểm ý bản nguyên luyện dược nơi xa còn có hai thứ liên quan tới cơ thể có lẽ là nguyên nhân mình tu luyện nhiều loại luyện thể thuật và phương pháp luyện thể sĩ cổ xưa tân trạm âm thầm suy tư bốn bản nguyên này lớn nhỏ không khác nhau nhiều cũng là một trong những phương pháp mình thường dùng nhất tiếp tục đi về nơi xa tân trạm lại lần lượt cảm nhận được chất pháp đ sai chính đạo có ngũ hành và bảy loại bản nguyên phong lôi nhưng anh ta có thể chiếm đoạt bản nguyên của người khác ít nhất còn có loại bản nguyên ẩn nút tồn tại tống linh thông là thiên tài của gia tộc hàng đầu đông hoàng có được tám loại bản nguyên mặc dù tân trạm không hỏi về tình hình của liễu mộng nhưng hẳn là ít nhất cũng có tám loại trở lên khi bàn tay tiếp xúc với bản nguyên luyện khí tân trạm lập tức có cảm giác nhói nhói khí tức của ngôi sao kia tràn vào cơ thể giống như là kim c h â m cũng đúng đây vốn dĩ là bản nguyên của trời đất nhưng bởi vì đột phá cảnh giới phân thần nên bị cưỡng ép hòa tan vào trong cơ thể quá trình chắc chắn sẽ không dễ chịu tân trạm chịu đựng đau đớn hấp thu khí tức của ngôi sao từng chút một đợi đến khi khí tức của bản nguyên ở bên ngoài sao trời hoàn toàn biến mất tân trạm bay về phía bản nguyên của bờ chú hình như cơ thể của mình nặng nề hơn một chút. cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể tân trạm cảm thấy hơi hiểu được thảo nào liễu mộng nói mình thử một chút thì sẽ biết hóa ra mỗi khi hấp thu một loại bản nguyên thì cơ thể sẽ chứa thêm được vài thứ nếu như hấp thu quá nhiều đến lúc đó cơ thể sẽ nặng nề như núi di chuyển khó khăn nếu như không trở lại điểm xuất phát kịp thời thì sẽ mất phương hướng trong thế giới bản nguyên ngay khi tân trạm đang không ngừng hấp thu khí tức của bản nguyên thì liễu mộng đang chú ý ở điểm rừng chân cơ bản đột n h i ê n dâng lên vẻ rung động c h ư n một nghìn năm trăm bảy mươi hai c h ư n một nghìn năm trăm bảy mươi hai cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vừa rồi cảm giác bị bí mật thăm dò lại lần nữa hiện ra nơi nào đó ở bên ngoài thánh cảnh một đám người của ám ảnh minh đang tụ tập khoanh chân tu luyện hoặc nói chuyện phiếm với nhau có truyền âm mới được truyền tê đôi mắt của hạ chấp sự đột nhiên khẽ động cầm lệnh bài của mình lên sau đó dùng linh khí dẫn ra một tin tức tràn vào trong đầu của mình nhìn thấy cảnh tượng này đám người cũng dừng lại nhìn sang đã tìm thấy người phụ nữ kia và bạn của cô ta xuất phát khí tức trên cơ thể hạ chấp sự k h ẽ quạt rồi bỗng nhiên bay lên tôi phải giết chết người phụ nữ kia còn có thanh niên đã hại chết đệ đệ của tôi đôi mắt của vương tử cũng trở nên lạnh leo đi theo sát ở phía sau thu vũ khịt mũi rồi đi theo đám người ở bên trọn g một khu vực khác thôi trưởng lao cầm một món đồ thần bí ở trong tay bay lượn ở trên không trung sắc mặt ông ta hơi ưu ám bên trong đôi mắt có vẻ sốt ruột sai chính đạo để ông ta ở bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của đám người tân t r ạ m nhưng bên ngoài thực sự quá lớn cho dù bản thân có bảo vật có thể tìm người nhưng mấy ngày liên tiếp vẫn không thu được gì như cũ thanh t u y ể n của song thiên dị thường tên nóc giỏi bên ngoài cũng có mạnh vụ này thôi trưởng lao chú ý đến phía xa trên trời không khỏi tắt lưới dù sao tạm thời cũng không tìm được hay là thử vận may nâng cao tư vi cũng tốt thôi trưởng lão có chút động lòng đi về hướng thánh tuyển nhưng đúng ngay lúc này bảo khí của ông ta phát ra ánh sáng lại có thể cùng một hướng thôi trưởng lão có chút chấn động chẳng lẽ nhóm người đó chính là những người đã tìm thấy mảnh vỡ của thánh tuyển có người đến rồi trong sân cốc thương phi dương vẫn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mạnh mẽ mở mắt một người rồi hai người cảnh giới phân thần cấp sáu còn có ngủ phẩm còn có mấy trăm người cảnh giới phân thần tên n h c giỏi bên ngoài vòng thánh cảnh này hiếm khi náo nhiệt thương phi dương nhìn một cái tên dâu quai nón vì bị thương quá nặng mà hôn mê sau đó nhữ mày lại tình trạng của dâu quai nón cũng không được tính là quá nghiêm trọng nhưng nếu như mình không kịp thời trị liệu sợ là bệnh nhẹ sẽ trở thành bệnh nặng có thể mở trận rồi thương phi dương nói với diệp thành diệp thành cũng gật đầu bóp nát t r u y ề n em mở ngọc giản thời gian mới có mấy ngày lao già áo xám và nhóm người văn sĩ cũng đều quen thuộc cái thao tác huyền võ tỏa linh trận rồi tiếp theo những chỉ lệnh được chuyên r a trong sơ cốc một đạo khí tức song thẳng lên trời tổng cộng có m ư ơ i tám chủ quang những linh quan này cuối cùng hội tụ lại để tạo thành một đại địa lá chắn m ả n g mạnh mẽ hừ sớm biết chúng ta sẽ đến nên chuẩn bị cũng không tôi hạ chấp sự hừ lạnh lùng nói một câu mấy trăm ám ảnh minh tu sĩ đứng lơ lửng ở bên ngoài sân gốc người của ám ảnh minh các người đến đây để làm gì chương một nghìn năm trăm bảy mươi ba chương một nghìn năm trăm bảy mươi ba thôi trưởng lão nhanh chóng bay vút đến chú ý đến đám đông ông ta không hề có chút sợ hãi nào mà đánh giá hạ chấp sự chút ám ảnh minh đã đạt đến cấp bậc chấp sự cũng được coi là cấp cao mà hạ chấp sự vốn chịu trách nhiệm sự việc bên cổ thành cho nên t ô i trưởng lão không hề thấy xa lạ người của nhà họ xài hạ chấp sự cũng khét c a o mày lại t ô i trưởng lão ông đến đây để giúp đám người trong sơn có sao hê、hey、hê、hey, đừng hiểu lầm tôi mục đích của tôi và các người là giống nhau là đến để giết nhóm người đó thôi trưởng lão cười một cái nói nếu không thì chúng ta hợp tác giết hết tất cả những người này tôi chỉ cần cậu thanh niên cấp chín cảnh giới xuất mang về giao cho công tử nhà tôi là được liên thủ cùng với chúng ta nghe vậy hạ chấp sự cũng có chút giao động tuy rằng t ô i trưởng lão chỉ có một thân một mình chẳng những là cấp sáu của cảnh giới phân thần hơn nữa thực lực và mưu trí còn cao hơn mình một bậc nếu có ông ta trợ rút có thể càng dễ dàng phá được đại trận này chính là ông ta không nghĩ tới đám người của tân trạm lại to gan lớn mật như vậy chẳng những đắc tội với nhà họ tống mà còn làm mất lòng nhà họ xài nghe xong lời này vương tử có chút thất vọng trong lòng người thanh niên cấp chín cảnh giới xuất hiếu đó không phải là tân trạm sao bản thân anh ta vốn định bắt lấy anh để c h é m thành trăm m ảnh nhưng mà người của nhà họ xài lại muốn cậu thanh niên này bản thân mình cũng không dám tranh giành của nhà họ xài nhưng mà nhà họ xài ra tay thì tên tân trạm kia không phải là chết càng thảm hại hơn sao nghĩ đến đây vương tử cũng cảm thấy tốt hơn một chút người của hai bên hợp lại cùng một chỗ rồi bay ra bên ngoài sân cốc mặc dù không gian ở bên ngoài hang động có không ít chỗ hỗn loạn nhưng ít nhất cũng có thể tìm được chỗ để đặt chân mọi người hãy cùng nhau ra tay công phá trận pháp này hạ chấp sự ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều lấy ra linh khí của mình đánh rầm rầm trong huyền vũ tòa linh trận không cần hoảng chúng ta có đại trận này còn có linh thạch đủ để bảo vệ chúng ta diệp thành têu lên trong sân cốc gần hàng trăm tu sĩ sắc mặt đều bình tĩnh không ngừng đánh vào khí tức củng cố cho linh trận mặc dù khí tức của hàng trăm tu sĩ bên ngoài khiến bọn họ có chút bối rối nhưng tân trạm n ắ m trong tay mệnh hồn của những người này nếu trận pháp này bị phá cho dù đối phương không giết bọn họ mà một khi tân trạm chết thì bọn họ cũng coi như xong đời vì cái mạng nhỏ của bản thân bọn họ cũng chỉ có thể hợp lại với nhau bên trong ngoài s â n cốc người của hai bên thi triển đủ loại thủ đoạn cách sự chém giết của trận pháp trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân được thắng lại mà bên trong không gian của lốc xoáy tại bên trong ngân hà này tân trạm không biết là thời gian đang trôi qua anh bông hai bàn tay ra mà thể chi bản nguyên ở trước mặt đã hấp thu không còn gì hết hai cái luyện thể sĩ bản nguyên này lần lượt phân biệt là lực và thể đại biểu cho sự cảm nộ của thần lực vương và thuật luyện thể của tôi cũng phù hợp với những gì từng trải của tôi bên dưới chỉ còn lại hai cái rất dễ dàng hấp thu tân trạm thở dài trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m bảy mươi b ố khi hấp thụ bản nguyên bản thân căn bản là không cảm nhận được thời gian chỉ có hấp thu không ngừng lúc này bản thân giống như là mấy ngày không ngủ mệt mỏi đến không thể chịu được nâng cái thân hình nặng c h ĩ u lên sau đó tân trạm bay đến trước h ỏ a chỉ bản nguyên mạnh mẽ đánh vào tinh thần tiếp đó là không gian bản nguyên hô hấp thụ hoàn toàn cái này cho dù là hấp thu toàn bộ rồi cho dù là bởi vì thần thức của tôi đủ mạnh bản thân cũng trải qua vô số các nguyên nhân luyện thể tân trạm hít một hơi thật sâu cũng trách không được nhưng tiên tiêu này bình thường cũng là bản nguyên trong khoảng cấp tám nó giống như là trong ngân hà của chính mình có rất nhiều bản nguyên nhưng mà bản thân vốn dĩ không có khí lực để hấp thu nhìn thấy một tia bản nguyên khí cuối cùng cũng sắp bị hấp thu hoàn toàn tân trạm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm hiện tại anh cảm giác mi mắt của bản thân tờ g i ờ u xuống như có sức nặng n g à n cân nếu như nhắm mắt lại thì giống như sẽ lập tức mê man cuối cùng cũng hoàn thành liễu ngộng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút một đường này của tân trạm bản thân cũng không ngừng truyền âm sắp xếp cho anh phối hợp khí tức tìm kiếm lối đi thích hợp hơn có thể nói nếu không có liễu ngộng thì tân trạm sẽ càng thêm mệt mỏi nuốt sạch không gian bản nguyên này tân trạm cảm giác bản thân giống như có cả một ngọn núi nặng đẹ trên lưng xương cốt toàn thân đều run c h ậ mẹ kiếp bay tình huống gì thế này sự kỳ dị của quyển sách cổ cũng làm câu dẫn phù ma ra ngoài nhìn thấy quyển sách cổ bị tách ra thì anh có chút khiếp sợ đống thình lình trong trang sách đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu của rồng theo sau đó là một tia ánh xanh trói lọi màu xanh từ bên trong quyển sách cổ bắn ra ngoài. Tốc độ của tia bên bắn quyển ngoài. sáng này ra sách cổ của cực độ khi ỳ n a n h h t ế u c h ú tân nữa chúng tiếng bên trong không gian bản nguyên ma sau bay của đập đó phù thì gào vào vào một rồi dít t trạm Ơm ẩm. bay m trạm Khi tân b được nửa đường thì ngân hà này đột nhiên run lên một tia sáng trói lọi màu xanh bay qua các vì sao giống như sao băng sau đó đ ỗ n g nhiên treo lơ lửng trên đỉnh đầu của tân trạm khí tức bản nguyên nồng nặc mạnh mẽ tỏa ra vào giờ phút này tân trạm sững sờ ngầm đầu nhìn chăm chú vào bản nguyên tràn ngập long khí kia bản nguyên thứ mười xuất hiện vốn dĩ là một chuyện vui nhưng t â n trạm một chút vui vẻ cũng không có con mẹ nói hiện tại tân trạm chỉ muốn mắng người lao tử gần như mẹ chết rồi mà cái quyển sách cổ này lại muốn làm ra bản nguyên của rồng thật là muốn b ứ c chết anh sao nhưng sau cơn tức giận tân trạm lại xuất hiện một ít xúc động đây là khí tức của thanh long tương đương với một nguồn năng lượng bản nguyên vô cùng mạnh nếu nói không động tâm thì tuyệt đối không có khả năng hơn nữa đó là tia thứ mười đây là một giới hạn tồn tại t r ư ớ c 1575. t r ư ớ c 1575. l lúc cảnh giới phân thần tiền đồ tương lai của tu sĩ dường như có trói buộc với bản nguyên lĩnh ngộ trong vòng ba đạo bản nguyên cho thấy tu vi không đủ đại khái là cả đời cũng không có cách nào phá bỏ được cảnh giới hợp thể ba đạo đến năm đạo đều có một nửa tỷ lệ thiên tài năm đạo trở lên dường như đều có thể phá bỏ được cảnh giới hợp thể cũng có thể có cơ hội đánh vào cảnh giới cao nhất nhưng nếu con số này đạt đến hai chữ số nó có thể dẫn tới biến chất về sau mỗi một đạo bản nguyên đều sẽ được một lần khen thưởng của thiên đạo mà lên tới cảnh giới đại lục bao gồm một t r o n ba đông hoàng tứ đại vực chủ dường như những nhân vật quan trọng đều có được trên m ư ơ i đạo bản nguyên lấy hay là không lấy hai mắt tân trạm đỏ bừng lên tân trạm đừng hấp tấp anh không thể hấp thụ được bản nguyên này mau trở lại đi nhìn thấy bản nguyên đột nhiên xuất hiện này liễu mộng sửng sốt tuy rằng cô không biết cái vật đó xuất hiện như thế nào nhưng nhìn thấy sự g i a o động của tân t r ạ m nhìn không được mà nhắc nhở tôi cũng không muốn g i a o động nhưng mà đây là bản nguyên của rồng trôi lơ lửng dưới những chòm sao bản nguyên tân t r ạ m có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng thanh long là là một trong những thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ nếu có được bản nguyên của rồng thanh long hồn thêm tinh huyết và lòng chảo nhất định sẽ càng có thêm nhiều nhiều năng lực tình hình trước mắt rất quan trọng cơ hội để thiên bẩm được suy biến đang xảy ra trước mặt mình mà bản thân lại làm như không thấy gì hơn nữa đây là bản nguyên phóng ra từ trong quyển sách c ủ a hoàng kim đây là phủ nhận việc cha mình cho rằng bản thân còn có chút dư lực có thể hấp thụ đừng có đánh mất lý trí tình trạng của anh hiện tại sẽ chết đó liệu ngộng gấp đến độ nhảy rực lên liệu ngộng quát lớn tân trạm đã hoàn toàn không nghe thấy rồi anh lấy một nhánh tiên thảo nuốt vào trong bụng đây là ngọc tử thảo mà tô huyên tìm cho anh trước đây anh đều không dùng đến đó là lo lắng xảy ra việc ngoài ý mớn bây giờ nuốt vào với lúc lại dùng để hồi phục năng lực sau đó lấy ra một lượng lớn tiên đan cái này là lúc trước ở thành cổ đông hoàng là kim đang cấp ba cùng với hồ phong luyện thành tân trạng biết bản thân sẽ đột phá ở thánh cảnh cho nên mới cùng hồ phong luyện thành vật như vậy để ngừa có chuyện gì sau khi lần lượt nuốt tiên đan và thiên thảo tân trạng cảm giác được tinh thần phấn chấn lên một chút nên là có năm bậc sát xuất thành công tỷ lệ này cũng đủ để cược một phen anh bay vứt lên bay lên trên đỉnh ngọn núi cao trưởng một cái vào bản nguyên của rồng tân trạm thống t khổ rên g rỉ xương cốt tứ chỉ giống như là không thể chịu nổi được nữa đột ngột có rất nhiều miệng vết thương máu tươi không ngừng chạy ra trong phút chốc làm cho anh biến thành một người lấy máu nhưng anh lại cắn chặt răng hết sức nhẫn lại bây giờ là thời khắc mấu chốt nếu bản thân không giữ vững được sẽ không có cơ hội đột phá liễu n g ộ n g ở bên cạnh nhìn chăm chú vào tân t r ạ m cô không kêu la ngăn cản chính là trong lòng đầy khẩn trương mà nhìn chăm chú chương một nghìn năm trăm bảy mươi bảy chương một nghìn năm trăm bảy mươi bảy ánh mắt liễu n g ộ n g xẹt qua vài cái đột nhiên cô cũng xúc động cô cũng nghĩ tới gia tộc của cô và không thể nghi ngờ rằng cho dù quá trình có nguy hiểm đến đâu cuối cùng tân t r ạ m cũng đã làm được đây là một thành tích mà rất ít người có thể đạt được trong toàn bộ lục địa thượng giới sau khi nghỉ ngơi một lát tân t r ạ m cảm thấy sức lực khôi phục một chút chậm rãi ngồi dậy Mười bản、nguyên. nếu như anh là người trong một gia tòa co lớn nào đó hoặc là đệ tử t ô n g môn chỉ sợ ngay lập tức trở thành trung tâm cần bảo vệ trở thành người thừa kế tiếp theo liễu n g ọ n g cực kỳ hâm mộ nói nhân tiện tôi cũng muốn hỏi đều nói là lúc ở cảnh giới phân thần thức tỉnh được mười bản nguyên trở lên tương lai và tiền đồ vô cùng rộng mở vậy thì cụ thể thì thể hiện ở nơi nào tân trạng nói đến ngay cả tình huống cụ thể cũng không rõ ràng vậy mà liều mạng như vậy liễu n g ọ n g trận to hai mắt bất lực nói bản nguyên được thức tỉnh ở cảnh giới phân thần nói một cái ví dụ đơn giản tương đương với xây nền móng nền móng càng vững chắc những thứ sau đúng vậy hơn nữa những ngày tháng sau này anh ngoài mười bản nguyên này ra nếu như lại cảm ngộ được những bản nguyên khác tốc độ mới nhanh hơn so với những thiên tài khác Mà Tu Tiên đã nói, đã p hơn ả phải i đối nghịch với trời mới、được. thời gian đối với tu sĩ rất quan trọng. Có rất nhiều thiền tài không phải là không có thiên cuối mới được, đủ đủ cố nghịch quan trọng, không không không gắng, mà là nhân thọ nguyên cuối cùng không phú, thọ có có Tu rất rất r mà Sĩ là là i x u ố g đây là t ư ơ nữa g đương, gian càng tăng gật gật đi đầu, hoàn toàn hiểu được. Hơn anh nhiều nhiều, lên. Tân hoàn toàn n thể thời thụ hiểu có có cảm Tu trạm Vi mới ở trong lòng cũng có một chút lay chuyển bản thân cũng không phải là chỉ có mười bản nguyên chữ vật ở trong không gian còn có ba quả lôi nguyên chưa dùng đến đợi đến lúc độ k i ế p sẽ có được sức mạnh nguyên bản thứ mười một chẳng qua là hiện tại tân t r ạ n phải làm là đem sức mạnh nguyên bản hút vào bên trong cơ thể để luyện hóa để luyện cho bản thân dùng anh thu được nan dịch của bản nguyên quyết định vì bản thân mà hiểu rõ các loại bản nguyên nhưng một số khí tức bản nguyên hấp thụ cho bản thân cũng không phụ thuộc bản thân mà là vì thiên đạo cả tân trạm và liễu nông đều rút khỏi không gian ngôi sao sau đó tân trạm thu lại sự yếu đuối chìm nắm ở bên trong luyện hóa bản nguyên quá trình này không quá dài chỉ cần đem vật ấy luyện hóa chẳng những bản thân có thể lĩnh nộ được các loại bản nguyên sẽ đột nhiên tăng mạnh vượt bậc mà sự đột phá lần này cũng chỉ là bước cuối cùng bên trong và bên ngoài sơ tu sĩ ở hai bên vẫn không ngừng tấn công chân pháp đại hình của huyền vũ tỏa linh trận không hổ là lực phòng ngự siêu cường đại mặc dù hạ chấp sự và đám người thôi trưởng lão không ngừng tấn công nhưng nó vẫn kiên cố phòng thủ như trước thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua động lực tấn công từ bên ngoài vẫn không có dấu hiệu suy giảm bất luận là nhà họ x à i hay ám ảnh mình đều không rời đi cho đến khi bọn họ đạt được mục đích của mình thường phi dương liếc nhìn tân trạm vẫn đang hấp thụ bản nguyên khế nhũ mày dầu có ai nói mấy ngày nay thân thể càng ngày càng kém tỉnh một lần sau đó lại rơi vào hôn mê ông ta đã đồng ý sẽ bảo vệ tân t r ạ n g đột phá đến cảnh giới phân thần nhưng thời gian có lẽ không kịp rồi tình trạng của cậu chủ nhỏ không thể trì hoãn được nữa nhưng mà đứa nhỏ này nuốt bao nhiêu thế nhưng liền hợp lại lâu như vậy cũng là một nhân tài đáng tiếc chương một nghìn năm trăm bảy mươi tám chương một nghìn năm trăm bảy mươi tám chúng mình có út sai từ chương một n ă m r bảy mươi một nghìn năm t r bảy bảy chúng mình mới sửa lại các bạn dô thẩm lại giúp tìm với nhé mong các bạn thông cảm cho sự cố này cảm ơn các bạn rất nhiều thường phi dương khẽ lắc đầu đ á c tội với nhà họ x à i và ám ảnh minh lại vi chỉ có tu t r o nhưng g k o bệnh tật h n cho c h đ ư ợ của m dâu quài nón quả thực là không còn biện pháp nào hơn nữa thường phi dương cũng không có nợ bọn họ cái gì cô cũng không có lý do để ngăn cản nhưng cũng đừng lo lắng tôi đã hứa với cậu chủ nhỏ rằng sẽ giúp cậu làm một việc trước khi rời đi thường phi dương ném ra một cái p h á p bảo đặt dâu quai nón vào trong đó đây là loại giống như cái quan tài gì đó con ở phía sau lưng lúc trước anh ta không muốn đắc tội với ám ảnh minh cùng nhà họ xài dù sao thì rời thánh cảnh bản thân còn phải chữa bệnh cho dâu quai nón cần phải sinh hoạt ở khu vực này nhưng nếu dâu quai nón biết bản thân anh ta cứ như vậy mà rời đi sau khi tỉnh lại e rằng sẽ không vui vẻ cho nên thường phi dương dự định trước khi rời đi chí ít thì cũng làm cho lực lượng của ám ảnh minh và nhà họ xài suy yếu đi đôi chút ha ha nhà họ sài ám ảnh minh thật sự là náo nhiệt nha bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng cười thường phi dương bay ra ánh mắt đỏ qua liền tập trung lên người hạ chấp sự và thôi trưởng lão lão cái thường t r ả trách trận pháp ở sơn cốc này lại chắc chắn như vậy xem ra là lúc trước luôn luôn có cậu đóng giữ hạ chấp sự liếc mắt thường phi dương một cái lạnh leo hử một tiếng sau lưng cậu là cái gì chẳng lẽ cậu tính toán định cứu người bên trong thôi trưởng lão cao mày chú ý tới cái vật phía sau lưng của thường phi dương cậu chủ hận nhất là tân t r ạ n nếu thường phi dương đưa anh đi bản thân lần này liền thất bại rồi như thế nào ông muốn kiểm tra đồ của tôi sao thường phi dương dễ ước nói có thể chỉ cần đánh thắng tôi thì tôi sẽ cho ông biết bên trong cái hòm gỗ này là ai đương nhiên tôi cũng không khi dễ các người hai người cùng tiến lên xem xem có phải là đối thủ của tôi hay không sau khi nghe được lời nói ngạo mạn của thường phi dương sắc mặt của tôi trưởng lao và hạ chấp sự đều có chút khó coi thường phi dương cậu đừng quá kiêu ngạo cho dù trình độ tu luyện của cậu rất cao chẳng lẽ một mình cậu lại dám đắc tội hai bên nhà họ xài và ám ảnh mình sao cẩn thận tự mình tìm đường chết hạ chấp sự lớn tiếng nói ha ha đắc tội thì chưa nói tới nhưng người mà các người muốn đánh muốn giết có con cháu với tôi số bút này vừa hay lại có thể tính toán với các người thường phi dương cười t u e t t u é t và đột ngột lao ra ngoài anh ta vốn là muốn đánh hai người bọn họ làm cho thực lực bên này suy yếu rồi mới rời đi hiện tại bên kia uy hiếp bản thân anh ta vừa hay là cho mình một cái cớ để ra tay để tôi dạy cho các người cách lịch sự khi đối mặt với tiền bối thân hình anh ta đột ngột bay ra tốc độ nhanh đến mức không kịp giữ lại cổ luyện chỉ thể không am hiểu các loại thuật pháp nhưng một thân thể cũng được luyện thành xương như cốt thép tốc độ nhanh như sao băng này lao quái t h ư ờ n g trách không được các thế lực lớn đều không muốn đắc tội với người này đồng tử của hạ chấp sự co rút lại thường phi dương đã xuất hiện trước mặt ông ta một quyền kia ầm ầm đánh ra mắt thấy muốn đấm vào ngực mình nếu chúng phải cú đấm của thường phi dương nếu không bị chết thì cũng bị thương nặng nguyên trưởng lão cứu tôi với chương 1579 t r ư c h n ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n nhưng vào lúc này hạ chấp sự ngửa mặt nhìn lên trời thốt ra một tiếng kêu cứu dầm ngay trước khi nắm đấm của thường phi dương rơi xuống một thanh kiếm sắc bén từ trên chín tầng trời đâm xuống không nghiêng không lệch vừa vặn đập vào hòm thần ở sau lưng của thường phi dương sắc mặt thường phi dương hơi thay đổi cảm thấy không thể chống lại thanh kiếm nhọn này anh ta lập tức lùi lại kiếm nhọn lướt qua chính mình cắt một vết n ư ớ c rất nhỏ nhưng lại sâu trên mặt đất nguyên ngọc xuân thường phi dương đột một ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một lao nhân mặc áo bào đen tóc đen tay cầm một thanh trường kiếm chậm rãi rơi xuống Ám ả thưa phi dương c ông không kiêng nể gì mà ước hiếp người của ám ảnh minh hay là ông thực sự khi dễ ám ảnh minh của tôi không có người nguyên ngọc xuân trôi lơ lửng cách thường phi dương không xa lạnh nhạt nói xem ảnh một h ạo dán theo phong cách cổ xưa đổi thành một thanh hoa kiếm ngay lập tức có một chấn động trong khoảng không xung quanh ông ta trường kiếm chỉ là một hành động đơn giản thiên địa vào lúc đó đ ỗ n g nhiên bay lên hàng ngàn vạn mũi kiếm nguyên ngọc xuân dơ kiếm lên những lơi kiếm này vụt bay như ong bắp cày điên cuồng lao về phía thường phi dương tài năng thấp kém thường phi dương khế quát một tiếng hộ thể cương khí lại một lần nữa bốc phát đồng thời tung ra một q u y ề n hư không lập tức bùng nổ những lơi kiếm này khí r ồ i tan thành mây khói tất cả đều cùng bạo trong bên lạch c h nhưng cùng lúc đó đồng tử của thường phi dương đột nhiên co rút lại họ gỗ g ở phía sau lưng ông ta thế như không biết từ khi nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện một nhát kiếm tạo thành một khe hở ông ta làm khi nào một hơi thở yếu ớt bay ra rơi vào tay nguyên ngọc xuân Trước Trước mắt đột tức tập trung bắt tên Thôi trưởng thân ta thú ta ra rồi, ráng người người hương người nhưng như Ngọc, của chấp của Liễu lên, lập Liễu Liễu lao lo lắng đi đôi nhiên đi nói. với nữ này sáng bóng Ngọc. Ông định Ngọc này. nhữ Bản ông không nữ này, ông phụ phụ chấp hạ hạ vào mày mà vậy đã đ sự sự vì có như vậy thì chỉ còn mỗi ông ta công phá trận pháp này không biết bao giờ mới xong đừng lo lắng cô ta quả thật là mục tiêu lớn nhất của ám ảnh mình chúng tôi hạ chấp sự nói nhưng mà đám thanh niên kia lại khiêu khích người của ám ảnh mình tôi chúng tôi cũng không muốn quản quá trước tiên ông và tôi đi bắt tên liễu mộng kia tôi mang theo một ít người được không đôi mắt của thôi trưởng lao l ó e lên bản thân đến đây là để bắt t â n trạng thật sự là không muốn quản mấy việc vớ vẩn này nhưng nếu hạ chấp sự đem toàn bộ người của ám ảnh mình đi thì bản thân ông ta phải lao lực mà đánh phá pháp trận này có thể tôi cùng với ông đi bắt người phụ nữ đó để những người còn lại phá trận tuyệt đối không thể để thằng nhóc kia chạy trốn yên tâm cho dù cậu ta có phá được cảnh giới thì chẳng qua cũng là cấp một của cảnh giới phân thần tôi để những tu sĩ cấp năm ở lại hạ chấp sự nói xong thân thể đã bay về hướng liễu ngộng đồng thời thôi trưởng lão cũng bay ra ngoài về p h â n á m ảnh minh chỉ có rất ít người thực lực cao cường dưới sự ra lệnh của hạ chấp sự cũng truy đuổi liễu ngộng giống như vương tử và thu vũ bọn họ đều được hạ chấp sự giữ lại trong lòng thôi trưởng lão cũng an tâm một chút người phụ nữ này bỏ chạy làm cho người chấn giữ trận pháp càng trở nên yếu đi dễ dàng đánh phá vương tử trở thành chỉ huy của những người có mặt anh á hét lên dẫn đầu bắn phá đội hình trong sân cốc tân trạm cuối cùng cũng t h ở sâu mở mắt ra cuối cùng thì tôi cũng đã hợp thụ xong mười bản nguyên mà quá trình này thì lại lâu hơn tưởng tượng của bản thân rất nhiều tân trạm nhìn bốn phía xung quanh đều không thấy liễu mộng và đám người diệt thành nhưng mà lại cảm nhận được huyền vũ tỏa linh trận không ngừng rung động chắc là đã đi c h ấ n thủ trận pháp rồi bên dưới nuốt quả lôi nguyên thì có thể đột phá được cảnh giới đợi đến khi cảnh giới phần thần thì lập tức giết trong đầu tân trạm không ngừng suy nghĩ sau ba hai miếng tân trạm nuốt quả lôi nguyên lập tức cầm lấy quả thứ hai chẳng bao lâu ở thế giới bên ngoài có thể làm cho vô số cường giả điên đạo của cảnh giới phân thần vô số quả bản nguyên ở trong tụ bão các đều bị tân trạm nuốt liên tiếp khi cái thứ ba được n u ố t vào dầm tân trạm chỉ cảm thấy đầu góc như muốn nổ tung bên ngoài cơ thể không tự chủ được mà phát ra những tia hồ q u a n điện phóng không kiểm soát chứng tỏ tôi đã hấp thu bản nguyên lôi đến cực h ạ n tân trạm nhìn hai tay anh có loại linh cảm chỉ cần thần trí động đậy là có thể tạo ra s â m x é t chẳng qua anh muốn xem bên trong không gian bản nguyên tôi hấp thụ được bao nhiêu bản nguyên lôi gờ giúp facebook chương một nghìn t r ư chương một nghìn a n h lại một lần nữa mạnh mẽ tiến vào thiên h ạ và nhìn thấy thế giới bản nguyên của bản thân có rất nhiều ngôi sao sáng hơn hỏa chỉ bản nguyên ba quả lôi nguyên mặc dù lúc trước tôi không biết gì về bản nguyên lôi hiện tại đến cả thiên đạo cũng phải tán thành hơn nữa đây là bản nguyên thứ mười có trước mười cái làm nền móng thì dần dần có thể tăng sự lĩnh nộ lên ngược lại thì nó lại trở thành sức mạnh nguyên bản mạnh nhất của tôi hiện giờ cảm nhận được bản nguyên vào lúc này dường như là đang tồn tại sự liên hệ thúc đẩy nhau trong lòng t â n t r ạ m cảm thấy phân chấn nền móng như trong lời của liễu ngộng nói thì bản thân có mười bản nguyên làm b ở đỡ về sau hấp thụ bản nguyên gì thì những bản nguyên khác sẽ hỗ trợ thúc đẩy dù sao thì vạn pháp tương thông chăm s ô n g đổ về một biển tương tự khi tân trạm tiếp tục lĩnh hội m ư ờ i bản nguyên này nó sẽ có tác dụng tương tự đột nhiên bay ra lại hấp thu bản nguyên lôi này m ư ơ i một bản nguyên cuối cùng thì cũng phải bắt đầu đột phá đến cảnh giới phân thần một lúc sau tân trạm lại mở mắt ra tuy nhiên có điều gì đó không ổn với trận pháp này có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra vào lúc này huyền vũ tỏa linh trận càng ngày càng lay động một cách kịch liệt mặc dù cách đó không xa cũng đều có thể nhìn thấy võ được những vết nứt tân trạm anh rốt cục cũng tỉnh lại nghe được truyền âm của tân trạm diệp thành cũng thở phào nhẹ nhõm đem những chuyện xảy ra lúc tân trạm đang trong quá trình hấp thụ bản nguyên kể hết cho tân trạm con ngươi của tân trạm đột nhiên co rút lại liễu ngộ vì bảo vệ tôi bản thân chủ động rời khỏi trận pháp dù đám người ám ảnh minh và thôi trưởng lao đi rồi chuyện này xảy ra khi nào đã hai giờ rồi diệp thành nói đã hai canh giờ tân trạm cao mày mặc dù anh không biết rõ tu vi của liễu ngộng cụ thể ra sao nhưng cho dù liễu ngộng có hồi phục thì cũng không thể đấu lại hai tu sĩ cấp sáu nếu không thì cô ấy cũng không lựa chọn ở lại c h ấ n giữ trận pháp mà trực tiếp đi giết đám người ám ảnh mình rồi mà hạ chấp dự vội vàng truy đuổi liễu ngộng cũng đã chứng tỏ được điểm này liễu ngộng hiện tại rất nguy hiểm sợ r ằ n g đã đến đường cùng rồi đôi mắt tân trạng có chút đỏ lên trong lúc hấp thu bản nguyên liễu ngộng vì bản thân anh mà giúp đỡ khá nhiều bây giờ lo lắng bản thân anh bị quấy d à y cô lại liều chết đi ra dù dô đối thủ đi nơi khác nếu liễu ngộng bị giết chết thì đời này anh cũng sẽ bị giàn vặt anh phải đột phá ngay lập tức và sau đó giết những kẻ truy đuổi bên ngoài sơn cốc để cứu liễu n g ộ n để mọi người phải chống đỡ thêm một lát sau khi đột phá tôi sẽ giết đám người ám ảnh m ì n h này trong lòng tân trạm này sinh sự đ gác truyền đóng cho d i ệ p thành sau đó anh một tay g h i chặt lại những mảnh thánh t u y ể n bị vỡ bản thân chỉ cách cảnh giới phân thần chỉ có một bước một tia linh dịch bị hút vào bên trong cơ thể nhất thời tân trạm cảm thấy được một luồng chuyển động mạnh mẽ trong thánh cảnh mà khoảng không trung ở bên trên sân cốc những tầng mây cũng bắt đầu ngưng tụ mây mù dày đặc bao phủ tiếng sấm không ngừng vang lên dung chuyển cả trời đất các toa hồ quang điện ở bên trong xuyên qua rồi một liền sấm xét không ngừng tạo ra lôi kiếp đã ở ngay trước mặt anh chương một n r ư ơ chương một n trăm tám m ư n tân công tử đã bắt đầu độ kiếp bên trong sân gốc những tu sĩ gắt gao đóng dư cũng cảm nhận được sự thay đổi lạ thường ở trong không trung đợi tân công tử đột phá xong chúng ta có thể chạy trốn ở xung quanh lúc này bọn họ đã kiệt sức hoàn toàn không còn sức để chống đỡ nữa dù sao thì phá ngang quá trình đột phá của t ầ n trạng thậm chí bị giết thì mạng của bọn họ cũng bị đoạt cũng chết chung một đường、trốn. chúng ta ở tình trạng hiện tại chạy trốn cũng bất lực một tu sĩ nói với vẻ bị quan sau khi khổ thủ trong ba bốn ngày tinh lực và linh khó của mọi người gần như chạm đáy trừ khi tân công tử trong lúc đột phá có thể thu hút thiên đạo đến chúc mừng thì chúng ta còn có cơ hội hưởng một chút hào quang để khôi phục tinh lực l a o nhân áo xàm nói đừng nghĩ nữa điều đó tôi cũng biết chỉ cần lúc tu sĩ đột phá cảnh giới phân thần có được chín bậc khí bản nguyên sau khi độ kiếp hoàn thành sẽ gặp được sự chúc mừng của thiên đạo nhưng mà tân công tử có chín bản nguyên hay không thì đó cũng là một điều thắc mắc càng đừng nói tới chúc mừng chỉ cần trong phạm vi rất nhỏ đều chia vào người độ kiếp Văn sĩ chép trong cười khổ lúc trừ mọi người ở đây nói chuyện với nhau thì ở trên tầng mây đang nổi lên kia cuối cùng cũng không nhịn được đánh ra lôi đạo đầu tiên đột phá cảnh giới phân thần mỗi một lôi đạo thì ứng với từng bản nguyên của tu sĩ tức là đối với tu sĩ có bao nhiêu bản nguyên thì sẽ có bấy nhiêu lôi đạo đánh xuống đối mặt với lôi đạo này vẻ mặt của tân trạm rất bình tĩnh anh đột ngột bay mạnh lên và tung ra một cú đấm một cú đấm màu vàng va chạm với sấm xét rồi biến mất ngay sau đó là cái thứ hai tân trạm g i ú t thanh đồng kiếm ra kiếm quang liên tục phân ra ba tia kiếm quang này đánh lôi đạo thành từng mảnh nhỏ khi lôi đạo không ngừng đánh xuống uy lực lại không ngừng tăng lên cái thứ bảy cái thứ tám cái thứ chín trời ạ tu sĩ bên trong sơ cốc đều chú ý đến toàn bộ cảnh độ kiếp của tân trạm bọn họ tính toán mấy đạo lôi trong không trung trong lòng càng trở nên sợ hãi chín bậc bản nguyên đó là thiên tài bậc nhất đại lục mới có thể đạt được thành tựu như vậy tân công tử như vậy mà cũng có thể đạt được nhưng khi bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì tân trạm cứ thế mà nhận lôi đạo thứ chín tiếp sau đó là lôi đạo thứ mười rầm rầm đánh xuống lao giả áo s á m há to miệng văn sĩ kinh ngạc như bị xét đánh bọn họ lúc trước cảm thấy được mười tia lôi đạo không có khả năng xuất hiện nhưng không ngờ tới tân trạm lại có bản lĩnh như vậy lôi kiếp đi qua trong không trung bắt đầu nổi mưa nhưng thứ rơi xuống không phải là mưa mà là tường giọt linh dịch chương một nghìn năm trăm tám mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn năm trăm tám mươi lăm tu sĩ mười đạo bản nguyên đã độ kiếp thành công thiên địa chúc mừng là mưa linh dịch đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy ha ha lão phu quả nhiên là gặp được lão giả áo sáng cười chứng kiến kỳ tích như vậy không khỏi cảm thấy b u ồ n công khi sống trên đời này xem ảnh một nếu lần này có thể thoát hiểm thành công thì con đường tu hành sau này sẽ xuân sẻ hơn rất nhiều mười lôi đạo ước chừng là mười cái bên ngoài s â n cốc sắc mặt vương tử tái nhợt linh vũ chúc mừng của thiên đạo vừa khéo diện tích lại vừa vặn với phạm vi của s â n cốc tu sĩ ở bên trong s â n cốc chỉ cần chuyển động một tí liền có thể hưởng thụ sự thoải mái của linh vũ nhưng đám tu sĩ của ám ảnh minh bọn họ chỉ có thể d ư ơ n g đôi mắt ra mà nhìn những lợi ích không thể phân chia nếu chỉ là như vậy thì không sao điều khiến cho vương tử càng phẫn nộ trong lòng đó là bản nguyên mà tân trạm linh ngộ lại nhiều đến như vậy bao nhiêu bản nguyên sẽ quyết định được năng lực của một tu sĩ anh có mười bản nguyên mặc dù vừa mới tăng đến cấp một của cảnh giới phân thần nhưng thực lực p h ò n g trường chỉ ngang ngửa như một tu sĩ cấp ba nếu lần này không giết anh lại để cho anh tăng lên nữa thì bản thân anh ta sẽ không có cơ hội giết tân trạm nếu tân trạm được một người có máu mặt nào đó nhìn chúng trực tiếp thu làm đệ tử bản thân anh ta còn dám giết sao vương tử nắm chặt bàn tay kêu gian giắc tại lúc này anh ta thể nhất định không thể để cho tân trạm trốn thoát giữ cho chặt bên trong sơ cốc linh vũ bắt đầu tạnh những người tu sĩ cảm thấy tràn đầy hơi thở thần k h í sảng khoái ở trạng thái này sẽ không thành vấn đề nếu có thể chống đỡ thêm một hoặc hai ngày nữa nhưng vân kiếp này sao lại không tàn đi văn sĩ sau khi hưng phấn liền bắt đầu chú ý đến vấn đề anh ta nhữ mày hơn nữa phạm vi của khánh hạ chỉ vũ dường như nhỏ hơn rất nhiều so với miêu tả trong sách cổ không giống như một cảnh mười đạo bản nguyên có thể tạo thành nếu như nói có mười bản nguyên nhưng k i a lôi đỉnh cuối cùng như thế nào lại không xuất hiện trong trung tâm của sơ gốc tân trạm chậm rãi bay xuống mặt đất trận linh vũ này đem anh làm trung tâm mà rơi xuống những gì mà anh thu được lại kinh người hơn nữa bởi vì sự thoải mái của linh dịch bản thân đã vượt qua lôi k i ế p cũng không có bất kỳ cảm giác tổn thương suy yếu Trước 1586. Trước 1586. đây là năng lượng của cảnh giới phân thần sao tân trạm nhìn hai bàn tay cảm thấy linh khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn so với lúc trước rất nhiều mà lĩnh ngộ bản nguyên của bản thân này cũng có thêm cảm giác rất rõ ràng lúc này bản thân huy động năng lượng như thế nào đều mạnh mẽ hơn rất nhiều v ớ i lúc lấy bọn họ để luyện tập một chút thân thức của tân trạm đảo quanh bên ngoài sân cốc những đám người của ám ảnh mình vẫn không ngừng công kích đôi mắt hiện lên một tia đ á n đo tân trạm đột nhiên truyền âm ra ngoài cái gì tân công tử muốn chúng ta b u ô n g trận p h á p ra nhận được mệnh lệnh của tân trạm tất cả mọi người đều có chút giật mình trang thái của bọn họ lúc bây giờ rất sung mãn hoàn toàn có thể chống cự được vài ngày nữa nhưng nếu b u ô n g trận p h á p ra thì đám người ám ảnh mình như lang như soi ở bên ngoài đều muốn tiến vào giết chóc tân công tử là một nhân vật có máu mặt sẽ không liều lĩnh như vậy đâu chúng ta cứ dựa theo mà làm cậu ấy nhất định là có kế hoạch của riêng mình lão g i mặc áo bảo xám mảy may không có chút nghi ngờ nói sự hiểu biết cho đến mười bản nguyên của tân t r ạ n Ông A đã có sự tất cả mọi người đều dựa theo sự phân phó của tân trạng vương lòng trận pháp khống chế các đường vân lúc này một vài tia sáng hiện lên đám người vương tử đột nhiên phát hiện ra thế nhưng huyền vũ tỏa linh trận liền biến mất một đám phế vật tìm chết các người nhớ cho rõ một người bên trong cũng không giữ lại đôi mắt vương tử lạnh lẽo gan r ọ n g quát một tiếng đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người yên tâm được rồi những người này đều trốn không thoát đâu tất cả đám người của ám ảnh minh liền bật cười kìm nén lâu như vậy bọn họ sớm đã nổi cơn lửa rồi hiện tại là lúc giết người cho hà giận bọn họ đều lấy ra bảo vật giống như những chùm mây đen ngụn ngụt đánh về phía sơn cốc mà đánh nhưng vừa tiến vào sơ n cốc đám người vương tử đột nhiên sửng sốt bên trong sơn cốc thế nhưng lại vô cùng i mắng không ai lao ra cũng không có ai phòng thủ đi chậm một chút cẩn thận có mai phục của thằng nhóc đó vương tử nhắc nhở tất cả mọi người đều bắt đầu đi chậm lại huyền phu ở giữa không t r u n g dần dần tiến về phía trước thẳng đến phần trung tâm của s â n cốc đôi mắt vương tử đỏ lên nhất thời nhìn thấy được hàng trăm tên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mà ở giữa đó chính là tên tân trạm đáng ghét tân công tử không cho chúng ta ra tay đều khóa như vậy để làm gì trong lòng văn sĩ nghi hoặc hỏi vốn dĩ mọi người đều nghĩ sẽ đánh đấm một trận thật lớn lại không ngờ rằng tân trạm lại kêu bọn họ tụ lại một chỗ này vương tử bây giờ các người lui xuống tôi có thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra như thế nào tân trạm nhìn qua mọi người rồi đột nhiên mở miệng nói t r ư ơ n g một nghìn năm trăm tám mươi bảy chương một nghìn năm trăm tám mươi bảy ha ha tên nhóc này thật b u ồ n c ư ờ i cậu không có trận pháp cũng không có lao quái thường giúp đỡ cũng chỉ là miếng thịt trên thất của chúng tôi lại còn dám kêu gào sao vương tử liên tục cười nói nói cho cậu biết cho dù ám ảnh mình có bông u tha cho cậu tôi cũng sẽ không bông u tha cho cậu đâu kẻ giết em trai tôi tôi nhất định sẽ báo thủ thật sự tân trạm c ầ u chân mày cười như không cười nhưng mà em trai của anh là muốn giết tôi lại bị tôi giết ngược lại cậu ta chết cũng k ô n g ăn tôi nghe nói giống như các người cả ngày làm chuyện xấu như vậy phải bị trời phạt các người có tin không trời phạt h a h a h a thật sự là buồn cười nha hiện tại thì tới bước đường cùng rồi còn muốn cầu thiên đạo giúp đỡ sao vương tử trao phu nói dù tôi có làm chuyện vô cùng xấu nếu thật sự trời phạt vì sao bây giờ không d á n g xuống đầu tôi ám ảnh minh cùng những người khác liền bắt đầu cười ngặt nghéo bọn họ âm thầm nuốt trong bóng tối làm không biết bao nhiêu chuyện xấu đã sớm không còn tin có chuyện chính nghĩa ở trên đời rồi bình thường có lê không có nhưng hôm nay tôi nói có nhất định sẽ có t â n t r ạ m đột nhiên bay lên hướng về phía vương tử tự tin nói không tin thì các người nhìn lên bầu trời đi dầm nhưng vào ngay lúc này từng đám mây vân kiếp ở trên không trung vẫn chưa tàn đi đột nhiên đánh xuống tạo ra một tiếng nổ vang tiếp sau đó là vô số ánh mắt như không thể tin được trong vân kiếp bây giờ lại xuất hiện ra từng tia lôi kiếp tất cả đều mạnh mẽ đánh về phía sơ g ố c mà trong phạm vi đó vừa vặn lại là nơi mà đám người ám ảnh minh đang đứng chẳng lẽ thật sự là có trời phạt từng cơn sấm chớp đó đều phát ra những tia đỏ trói loá vô cùng to lớn mang theo khí thế không thể nào được nổi hoàn toàn không giống với sấm chớp bình thường cái này vốn là k i a lôi k i ế p thứ m ộ ư ơ i công kích tân trạng nhưng dưới sự điều khiển của bản nguyên lôi của tân trạng ngược lại lại trở thành vị khí của anh cảm nhận được k i a lôi k i ế p trên bầu trời càng ngày càng gần với bọn họ sắc mặt của đám người ám ảnh minh thay đổi rõ rệt tất cả đều lui về phía sau tính toán để tránh khỏi cái chỗ này huyền vũ tỏa linh trận khoái cùng lúc đó tân trạng quát lên một tiếng k i a chớp đánh xuống anh làm sao có thể để đám người kia chạy thoát bên trong sân gốc trận pháp lần thứ hai lại sáng lên từng linh khí giống như những dây x i xích từ trong lòng đất trôi lên quân quanh người đám ám ảnh m ì n h những người này ngay lập tức cảm giác được linh khí của bản thân nháy mắt như không còn nữa mà lúc này tia chớp trong không trung trong nháy mắt đã đánh xuống ai từng tiếng kêu thảm thiết đám người ám ảnh mình không kịp t r á n h né liền bị một tia s ấ m chớp đánh xuống trực tiếp bị đánh thành miếng thịt nát tiếp sau đó là cái thứ hai cái thứ ba giết cho tôi lúc này tân trạm hét lớn lên một tiếng đám người vân công tử lập tức đi ra ngoài từng trận tia chớp điên cuồng giống như một buổi yên tiệc hàng vạn hàng nghìn tia chớp đám người ám ảnh minh không ngừng kêu la thảm thiết một đám bị tia xét đánh trúng toàn thân nát b ư ơ n g những lôi k i ế p này dưới sự điều khiển của tâm trạng đều nhắm vào đám người ám ảnh minh coi như là bị trời phạt đám người vân công tử với sự giúp đỡ của tia chớp đã không ngừng giết chết đám người ám ảnh minh những người còn lại của ám ảnh minh hoảng sợ vô cùng chẳng lẽ là bọn họ thật sự chọc giận trời liền bị trừng phạt tâm trạng bị hoảng loạn lại càng không có sức chiến đấu chơi phạt cái mông chó lao tử mới không tin n h ấ vương tử vung c h vẩy trường đao chém vỡ mấy tia sấm chấp vừa đánh tới sau đó anh ta hoa thành làn xương đen trực tiếp vây lấy tân trạm hôm nay để cho vương tử tôi giết một tuyệt thế thiên tài mười bàn nguyên khiến cho đại lục này nhớ kỹ danh tiếng của tôi vương tử hét lớn một tiếng trên trường đao đen kịt mạnh mẽ bay ra một đường màu đen ma quái thân cao mấy chục triệu đánh về phía tân trạm tôi thật muốn nhìn anh thật sự là có tư cách hay không sắc mặt tân trạm không thay đổi rồi đột nhiên bay lên huyền phù ở giữa không trung một đám mây đen ở trên đầu tân trạm quần áo bay phấp phới theo gió lốc một tia sấm chớp đánh thẳng vào đỉnh đầu của tân trạm mạnh mẽ tiến vào bên trong thân thể anh mà tia sét này không những không làm tổn thương tân trạm ngược lại còn dung nhập vào xương cốt tứ chỉ của tân trạm lúc này từng sợi tóc của tân trạm điên cuồng bay phấp phới bên trong đôi mắt xuất hiện rất nhiều tia điện quang màu xanh hàng vạn hàng nghìn điện quang hình cung của tia sét lấp lánh ở xung quanh thân thể anh tân trạm giống như thần linh đang điều khiển lôi điện đã từng có tu sĩ a n ba quả lôi nguyên toàn thân liền hóa thành lôi điện lại có thêm nền móng của mười b ả n nguyên mà anh vào lúc này so với tu sĩ hóa thân lôi điện của trước kia càng trở nên mạnh mẽ tân trạm vươn tay ra nắm lôi kỳ hệ không đánh xuống kia liền có mấy trăm tia tụ lại ở trong bàn tay anh ngưng tụ thành một cây giáo điện dầm tân trạm nắm cây trường giáo lôi điện này ác quỷ to lớn hứng lấy những trận tấn công liên tục của anh đột nhiên biến mất dầm một tiếng cây giáo điện này trực tiếp đâm xuyên người con ác quỷ kia sau đó cây giáo điện bùng nổ thành những tia chớp bao lấy anh ta bên trong liền chấn động trên người ác quỷ tràn ngập khói đen kêu la thảm thiết rồi tan thành cho bụi tên nóc này lực của tia chấp tại sao lại mạnh đến như vậy vương tử nghiến răng nghiến lợi ác quỷ chi thuật kia đã lấy ra chiêu thức sở trường của mình nhưng không ngờ tới lại bị tân trạm dễ dàng đánh bại anh ta gào rít thành tiếng quần áo bị xé t o ạ n máu từ trong thân thể chảy ra rồi lại ngưng tụ lại tạo thành mấy trăm mặt quỷ ăn nó cho tôi vương tử vươn một ngón tay mấy trăm mặt quỷ phát ra tiếng kêu dữ tợn thảm thiết lại lần nữa đánh về phía tân trạm ngu xuẩn ở bên trong lôi kiếp lại còn dám đánh với tôi chương 1589 g h ư n năm trăm tám mươi h ả n h chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương 1589 t â n trạm cờ ư i nhạt rồi tung trưởng thứ hai tia chấp liền tụ lại tạo thành một vòng cung lớn ba quả lôi nguyên lại thêm hơn m ộ ư ơ i bản nguyên bản thân lại năm chắc tia chớp đã gần như tiếp cận cảnh giới phân thần có thể lấy được giới hạn cao nhất nhưng tia chớp khiến cho người khác sợ hãi ở trong tay tân trạm lại giống như món đồ chơi dương cung cài tên c h mũi tên từ những tia chớp tạo thành nhanh chóng như tiết điện tân trạm không ngừng kéo lôi đình trường cung thành hình bán nguyệt dưới mũi tên toàn bộ đám q u ỷ đều giống như một quả bóng hơi bị trọc xì tiếp sau đó mặc kệ vương tử xuất ra chiêu nào đều bị tân trạm dùng tia chớp phá hủy sắc mặt vương tử vô cùng khó coi lúc này liền nảy ra ý định rút lui lực lôi đình của cậu nhóc này quả nhiên không phải là sơ cấp của cảnh giới phân thần giống như là giai đoạn cuối cùng ở bên trong vân kiếp này mình không thể đánh với cậu ta tạm thời rút lui về phía sau vương tử đột nhiên bay về phía sau vương tử không phải là anh muốn giết tôi sao anh muốn đi đâu tân trạm cười nhạt đánh ra từng tia sấm chớp vương tử trốn lui bột phía có vẻ có chút chật vật vương tử như vậy mà lại không phải là đối thủ của tên nhóc này đám người ám ảnh minh thấy vậy cũng giật mình không ít vương tử là cường giả cấp năm của cảnh giới phân thần một người có s ắ c lệnh của ám ảnh minh lại bị một tên nhóc vừa thăng cấp cảnh giới phân thần đuổi đánh xem ảnh một mặc dù vương tử là bậc năm của cảnh giới phân thần trong tình huống tân trạm không ngừng đuổi theo công kích thế nhưng lại không có biện pháp chạy thoát tôi nhịn vương tử bị lôi điện cắt ngang bả vai tạo thành lỗ hổ máu tuân trào ra nhưng anh ta căn răng bỏ chạy cốc không khỏi này, nguồn sơn đầu. Đợi ra tân ấ t t cả những gì mà trạm nhàn nhạc cười nhìn thấy vương tử sắp lao ra khỏi phạm vi v ấ n k i ế p anh đột nhiên dừng lại vươn một ngón nay ra đám mây đen lại một lần nữa ngưng tụ lại trong nháy mắt phát ra mấy tia sét to lớn đánh thẳng về hướng của vương tử vương tử bước người linh hoạt tránh né nhưng mà tia sấm trước này không bởi vì như vậy mà bị lệnh phương hướng mà trong nháy mắt xẹt qua vương tử trồng chéo với nhau tạo thành một n g ụ c giam tia chớp chúng kế rồi t r ư ớ c 1590. t r ư ớ c 1590. vương tử sợ hãi vốn di không phải là tân trạm muốn công kích anh ta mà là muốn anh ta chạy thoát trường đao màu đen không ngừng chém vào lan can bằng tia chớp như muốn đánh vỡ cái t h ứ ấy chết đi tân trạm lại một lần nữa đem cây trường thương ra đông nhiên nhào ra bên ngoài liền lấy lôi chỉ thương của ngày hôm nay đâm anh ta một nhát trí mạng càn khôn di chuyển quyết tung chiêu ra mũi thương đâm thẳng vào vương tử nhưng tân trạm liền bị hoa mắt phát hiện mình đâm lệnh chỗ của vương tử mà là vượt xa mấy trăm t r ư ợ n g lúc trước đã dùng đến như một cánh tay đắc lực càng k h ô n di chuyển quyết ít khi xảy ra sai sót thế nhưng lại sơ suất rồi sao lại như thế này lúc trước dùng tới càng k h ô n di chuyển quyết cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì bây giờ rõ ràng là hấp thụ được thiên đạo bản nguyên hẳn là phải càng thêm xuân sẻ mới đúng chứ vương tử ở một bên cũng ngây ngân cả người trước người anh ta một toán linh màu đỏ đang treo lơ lửng đây là sát chiêu mới từ trong miệng anh ta phun ra vốn dĩ anh ta tính toán để lúc tân trạm bay đến thì dùng vật đó làm tân trạm bị thương không muốn tân trạm vượt qua từng bước một tân h trạm đến hừ nhẹ một tiếng lao ngục lôi quang bắt đầu co hẹp vào hoàn linh tia kêu, kêu lên thảm thiết bị tia chấp hình cũng đâm thủng vương tử hoàn toàn kinh hãi anh ta vừa bắt đầu thì bị mất đi kế hoạch và tân trạm có được lôi kiếp trợ lực tấn công hiện tại lại như vậy là mất đi sát chiều lớn nhất nhìn thấy lôi quang không ngừng tăng thêm áp lực anh ta cắn chặt giang giận d ữ giống lên nhất định trước lúc lao ngục sấm quang thu hẹp lại thì phải chạy trốn lúc này đây trên người của anh ta tuân ra nhiều máu sấm chấp ở phía trên r u n g chuyển phát ra tiếng anh ta dùng hai tay dính đầy máu d ự n mạnh hai cái lan can tia chớp sau đó dùng sức bẻ xuống lớp xương đen trên người của anh ta không ngừng bốc lên lôi đỉnh cũng dần dần bị vương tử kéo thành một lỗ hỏng hệ y vương tử chật vật bay từ ở phía giữa ra toàn thân không ngừng chảy máu bị thương nghiêm trọng bây giờ anh ta không muốn nghĩ đến việc báo thù cho đệ đệ nữa mà thầm nghĩ phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng sắc mặt tân trạm lạnh như băng quyết truy đuổi không công tha thu vũ cứu tôi nhìn thấy tân trạm càng ngày càng đổi u tới gần vương tử hoảng loạn cầu cứu thu vũ ở cách đó không xa thu vũ đang vật lộn với vân công tử cô ta thấy tình trạng bi thảm của vương tử thì cười miệng một tiếng lúc trước t i ê u căng nạo g m ạ n không chịu nổi bây giờ không chống đỡ được thì muốn cô ta tới cứu mạng đúng là nghĩ hay quá hơn nữa tân trạm còn mạnh như thế cô ta mới không chọc v à ổ kiến lựa này cô ta và vân công tử đang đánh tới đánh lui thì đột nhiên lùi về sau cô thấy thu vũ bay ra xa trong lòng vương tử đầy tuyệt vọng ngay cả cơ hội cuối cùng cũng biến mất chết đi chương một nghìn năm trăm chín mươi mốt chương một nghìn năm trăm chín mươi mốt bóng dáng tân trạm lướt qua trường thương lôi đỉnh xuyên thủng thân thể vương tử vương tử phun máu hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã khỏi không trung ầm ầm rơi xuống đất toàn thân đều bị lôi đỉnh nổ thành tàn á c tân trạm đưa tay bắt lấy túi chữ vật và trường đao màu đen của vương tử anh cố ý không xua tan lôi kiếp chính là vì muốn mượt lực lượng của trời đất lúc trước vương tử không phải đang chiến đấu với anh mà đang tác chiến với thiên t i ế p anh ta làm sao có thể chiến thắng được vương tử chết rồi người này quá đáng sợ mau chạy đi mấy thành viên của ám ảnh mình chứng kiến cái chết thê thảm của vương tử vừa thấy ánh mắt của t ầ n trạm liếc tới liền vô cùng sợ hãi nhao nhao bỏ qua đối thủ bỏ chạy tán loạn khắp phía bọn họ gia nhập và trở thành thành viên bên ngoài của ám ảnh mình chủ yếu là vì kiếm tiền nếu ở bên thế mạnh thì còn dễ ăn nói một khi rơi vào thế yếu thì sẽ lập tức chạy thoát thân cũng không có giác nộ đánh cược tính mạng của mình thu vũ mới vừa rồi nhân lúc đánh nhau với công tử vân lùi về phía sau đã nhanh chóng chạy thoát lúc này đã bay ra khỏi phạm vi của sân cốc người nào bị thương thì mở trận pháp huyền vũ nghỉ ngơi ở chỗ này những người khác thì đi theo tôi tân trạm căn dặn một tiếng không ít tu sĩ đều lựa chọn đi theo anh sau đó tân trạm bay lên không trung không chế l ô i tiếp mây đen trong trước mắt tàn đi mọi người theo tân trạm bay ra bên ngoài sân cốc liễu mộng chắc chắn vẫn còn sống rời khỏi sân cốc thân thức của tân trạm tàn ra cảm nhận được ở một nơi cách chỗ này mấy ngàn cây số tràn đầy hơi thở chiến đấu của tu sĩ liền thở phào nhẹ nhõm có nhạc nhu chuyển giao hơi thở ở đây anh tùy tiện có thể phân biệt được nơi đó có hơi thở của liễu ngộng nếu đám người hạ chấp sự còn đang chiến đấu thì chứng minh ít nhất liễu ngộng còn chưa bị bắt lại vẫn còn dư sức chiến đấu chỉ là hiện tại đã trôi qua mấy giờ liễu ngộng sợ rằng cũng không chống đỡ được lâu lúc này một nơi bên trong dãy núi hơi thở của liễu ngộng đã vô cùng rối loạn nhanh chóng bay trên không trùng mồ hôi cả người toát ra như tám không ngừng thở dốc cô có tu vi cảnh giới phân thần cấp sáu nhưng phải đối phó với hai cường giả cũng có tu vi cảnh giới phân thần cấp sáu thì vẫn có hơi cố hết sức thật sự đã đến đường cùng con đàn bà xấu xí、si、kia còn muốn chạy đi đâu sau lưng liễu mộng hạ chấp sự và thôi trưởng lão không ngừng bám sát bọn họ một trái một phải é p liễu mộng ở giữa chỉ cần bóng dáng liễu mộng dừng lại thì sẽ ngay lập tức bị đánh gọn g kìm từ hai phía chẳng qua trong lòng hai người kia cũng có chút l ử a giận thực lực của liễu mộng không phải là rất mạnh nhưng lại có hơi thở kỳ lạ cũng rất khó dây dưa bọn họ dùng thuật pháp cho là đã vây khốn được liễu mộng nhưng khi thả ra lại bị lệch một chút điều này nói rõ liễu mộng có thể quấy dối phán đoán của bọn họ về hơi thở chẳng qua cũng may sau khi rằng có mấy giờ hơi thở của liễu n g ộ n g càng lúc càng yếu ớt rõ ràng là không thể tiếp tục duy trì hơi thở kỳ lạ đó nữa thấy liễu n g ộ n g bay về một ngọn núi hoang hạ chấp sự đột nhiên hét lớn một tiếng chương một nghìn năm trăm chín mươi hai chương một nghìn năm trăm chín mươi hai linh khí trào dâng giống như một con rồng khổng lồ bay đến buộc liễu n g ộ n g phải đổi hướng mà thôi trưởng lão thì lập tức bay đến bên kia ánh mặt lạnh leo như rắn độc chờ đợi bất cứ khi nào liễu n g ộ n g phạm sai lầm ba người một chức một sau không ngừng bay đi không tốt bay một lúc sắc mặt liễu mộng đột nhiên biến đổi cảm giác được ở mấy chục cây số phía trước có một nơi không gian bị hỗn loạn trong đó khắp nơi đều là hư không tan vỡ và lực bản nguyên vô cùng hỗn loạn một khi tiến vào đó mười phần là mất mạng a cô rốt cuộc cũng phát hiện đáng tiếc là đã quá muộn hạ chấp sự phát hiện sắc mặt liễu mộng thay đổi ở phía sau không nhịn được lạnh lùng cười một tiếng hiện tại đã biết vì sao bọn tôi khiến cho cô đổi hướng chưa chính là vì muốn đẩy cô vào vùng đất tuyệt vọng tốc độ của tu sĩ cảnh giới phân thần cực kỳ nhanh chỉ sau mấy hơi thở liễu mộng đành phải dừng lại sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía sau sau lưng cô lúc này chính là hư không hỗn loạn không gian tan vỡ thành từng mảnh vụn gống như lưới dao sắp bén một khi chạm vào bất kỳ vật thể gì đều có thể hoàn toàn cắt nát và phá hủy bây giờ tôi nhìn xem cô trốn thế nào t ô i trưởng lão và hạ chấp sự dừng bước trôi lơ lửng ở hai phía trên không mảnh đất hỗn loạn không nhỏ hai người canh giữ hai vị trí liễu mộng không có cách nào chạy thoát nếu cô bó tay chịu trói theo tôi trở về gặp công tử thì có lẽ cô còn có cơ hội sống sót nếu vẫn cứ ngoan cố chống trả thì xem như cô thảm hạ chấp sự lạnh lùng cười để tôi đầu hàng được thôi tôi bị vũ hoan hai người đến đây đi liễu mộng hít một hơi thật sâu chậm rãi đáp xuống mặt đất mở miệng nói thu lại tu vi của cô thành thật ngồi trên mặt đất hạ chấp sự lạnh lùng cười một tiếng yêu cầu của tống linh thông là không quan tâm sống hay chết nhưng nếu bọn họ có thể bắt sống liễu mộng trở lại nhà họ tống rõ ràng sẽ vui vẻ hơn dù sao liễu mộng cũng đã phá hỏng chuyện lớn như thế của nhà họ tống nhà họ tống hận không thể lột ra rút gân liễu mộng tất nhiên tự tay hành hạ mới càng bất g i ậ n hơn v ề phần chuyện còn sống làm sao có thể liễu mộng dường như đã cam chịu số phận của mình lại thực sự làm theo lời nói của hạ chấp sự coi như cô biết điều bóng người vừa lóe lên một cái hạ chấp sự đã bay về phía liễu ngậu ý muốn khống chế cô nhưng vào lúc này ánh mắt liễu ngậu trở nên lạnh lẽo bàn tay như ngọc đột nhiên ném ra một tia ánh sáng lạnh、Xoét. mặc dù hạ chấp sự đã đề phòng nhưng tốc độ của đạo linh khí này cực nhanh vẫn xẹt qua gò má ông ta để lại một vết thương máu tươi ngay lập tức chảy ra con điếm kia mày thật sự là muốn tìm chết sắc mặt hạ chấp sự trở nên lạnh lùng ông ta đánh một trưởng về phía đầu liễu ngậu lúc này liễu ngậu bóp nát một viên ngọc đột nhiên một ánh sáng t u ậ t h i ế t êm dịu và rực rỡ lan tỏa xung quanh cô biến thành một t â m chăn có kích thước vài chục mét mặc dù chiếc khiên này trông đơn giản nhưng lại cực kỳ vững chắc một t r ư ờ n g của hạ chấp sự đánh tới chiếc khiên chỉ nhẹ nhàng lắc lư vài lần liền hoàn toàn ngăn chặn đòn tấn công này vẫn còn rất nhiều thủ đoạn đấy đây là ngọc trai ở vùng biển phía tây đúng không hơn nữa tu vi của nó ít nhất cũng là cảnh giới phân thần cấp chín thôi t r ư ờ n g lão lạnh lùng hừ một tiếng chương một nghìn năm trăm chín mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện đề đọc chương một nghìn năm trăm chín mươi ba chúng ta cùng nhau tấn công để xem người phụ nữ này có thể trụ được bao lâu hai người ra tay cùng lúc đánh cho bức màn ánh sáng không ngừng rung chuyển trong ánh sáng rực rỡ của ngọc trai sắc mặt của liễu ngộng đã trở nên tái nhợt trong đôi mắt lòe lên vẻ tuyệt vọng đối mặt với sự tấn công của hai kẻ t h ù hùng mạnh cộng với vị trí cô đã đến bước đường cùng cô chậm rãi lấy ngọc bội luôn đ e o trên cổ ra phẩm chất của ngọc bội này vô cùng tinh khiết bên trong có hơi thở giống như một con cá không ngừng lắc lư đây là bảo vật cứu mạng do ba cô để lại cho cô chỉ cần nàng bóp nát ngọc bội này cô có thể an toàn tuyệt đối xem ảnh một ngay khi ánh sáng rực rỡ của viên ngọc này dần dần m ở đi giống như sắp bị phá vỡ liễu ngộng nằm chặt ngọc bội sợ rằng sắp phải thả hơi thở bên trong ngọc bội ra cho đến giây phút cuối cùng cô ấy từ đầu đến cuối vẫn không thể nào tàn nhẫn quay đầu trở lại sẽ đồng nghĩa với việc bản thân phủ nhận tất cả mọi nỗ lực trước đó、Bùm. ngay khi viên ngọc vỡ tan bóng dáng thôi trưởng lão và hạ chấp sự lại lần nữa xuất hiện trước mắt liễu ngộng á c độc cười lớn liễu ngộng thở dài không có cách nào khác cô ấy đã không còn biện pháp nào khác hơn nữa cô cũng đang ở cánh đồng hoang vu này ai có thể cứu cô được Ngay khi cô chuẩn bị bóp nát mặc bội xa xa đột nhiên vang lên một đạo âm thanh xé gió sau đó một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lan ra hóa thành biển lửa ngút trời lao thẳng về phía hai người thôi trưởng lão ai đó hai người thôi trưởng lão không dám đỡ đòn bay ra khỏi biển lửa một bóng người lắc lư đi đến bên cạnh liễu ngộng tân trạm anh nhìn thấy người tới trong mắt liễu ngộng tràn đầy kinh ngạc không nghĩ đến tân trạm sẽ đến giải cứu cô trong giây phút cô gần như đã tuyệt vọng xin lỗi vì muốn giúp tôi mà đã dẫn đi một kẻ thù mạnh suýt chút nữa đã hại chết cô tân trạm xin lỗi nếu không phải vì tôi anh cũng sẽ không kết thù với ám ảnh m ì n h nên cũng không tính là giúp anh liễu ngộng lắc đầu lo lắng nói chỉ là anh đến đây cũng vô dụng hai người kia là cảnh giới phân thần cấp sáu tôi lại bị thương nhân dịp biển lửa này chưa bị phá anh nhanh chóng rời đi đi nếu là tình huống bình thường tôi đối phó với hai người cảnh giới phân thần cấp sáu đúng là rất khó khăn nhưng hôm nay thì k h ắ c tân trạm lại bật cười một tiếng chương một n r c h ư ơ n chương một n c ô có biện pháp nào tạm thời ngăn chặn hai người này không tân trạm hỏi có cách nhưng anh muốn làm gì liễu ngộng lập tức hơi sửng sốt ngạc nhiên hỏi anh giữ lại bọn họ không phải là định giết hai người kia chứ nếu đổi lại người khác nói cảnh giới phân thần cấp một muốn giết hai cảnh giới phân thần cấp sáu liễu ngộng nhất định sẽ cho rằng anh ta đang nằm mơ nhưng sau khi nhìn thấy tân trạm liên tục sáng tạo ra kỳ tích liễu ngộng lại có một tiếng mong đợi tân trạm không trả lời mà trực tiếp bay đi bên ngoài b i ể n lửa hai người thôi trưởng lao có chút kinh ngạc nhìn tân trạm bay ra ngoài thằng nhóc tối hóa ra là mày thì ra mày đã thoát khỏi bao vây của đám người vương tử sai rồi là vương tử quá vô dụng nên mới bị tôi giết sắc mặt hạ chấp sự xa xăm ông ta lấy thẻ bài ra cảm nhận trước đây ông ta tập trung vào việc bắt liễu ngộng nên không quan tâm đến lệnh bài bây giờ mới nhận ra vương tử quả nhiên đã chết danh con đúng là có hai tội chết nhưng quyết định sai lầm nhất của mày chính là rõ ràng đã chạy thoát được còn dám chạy tới đây chịu chết hạ chấp sự cười nhạo một tiếng thân thể đột nhiên bay lên muốn tóm lấy tân trạm thật không vậy phải xem ông có bản lĩnh này hay không tân trạm cười dễu cận lại bay vào trong biển lửa ông như vậy là quá hấp tấp thôi trưởng láo nhắc nhở cậu ta bất quá chỉ là cảnh giới phân thần cấp một có cái gì mà lo lắng lẽ nào ông không muốn bắt người này sao hạ chấp sự hừ một tiếng bay vào trong biển lửa thôi trưởng lão do dự một chút cũng nghiến răng bay vào đứng trong biển lửa t â n trạng có khả năng k h ô n g chế ngọn lửa mạnh mẽ tự nhiên giống như mọc thêm cánh mà hai vị thôi trưởng lão lại bị ngọn lửa ảnh hưởng mà chậm lại mấy phần rác rác nhưng vào lúc này ở chỗ sâu trong biển lửa đột nhiên vang lên hai tiếng vỡ tan trong trẻo như thể có ai đã bóp nát thứ gì đó hai đạo ánh sáng bay lên bao trùm lấy thôi trưởng lão và hạ chấp sự đây là viên châu lúc trước sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên người chúng ta cả hai người đều sửng sốt thứ này không chỉ có thể dùng để phòng thủ mà còn có thể dùng để vây khốn người khác giọng nói của liễu mộng văn g lên cô ấy bay ra khỏi chỗ sâu trong biển lửa trước đó cô cảm thấy vật này không ngăn được hai người họ nên chỉ dùng một viên nhưng lời nói của tân trạm đã cho cô dũng khí và hy vọng ha h a lấy trình độ thứ này chúng ta trong chốc lát liền có thể phá vỡ các người còn có thể chạy bao xa hạ chấp sự cơm nghĩa tường đạo linh khí đạ vào màn sáng trên vòng bảo vệ ai nói chúng tôi phải chạy tân trạm lắc đầu nhận lấy ba phần linh dịch thánh tuyển còn thừa trong tay đám người vân công tử vừa chạy tới hạ chấp sự sửng sốt trong chốc lát có chút không hiểu nổi tân trạm định làm cái gì ngay cả liễu mộng cũng mơ hồ nhưng mà tân trạm chỉ khẽ mỉm cười cũng không giải thích chỉ là ngồi xếp bằng trong ngọn lửa bắt đầu hấp linh dịch thánh tuyển quá trình từ cảnh giới xuất khiếu đến cảnh giới phân thần này tân trạm có thể nói là đã tích lũy đầy đủ anh sớm đã có linh cảm rằng chỉ cần anh lấy được đủ linh khí từ trời đất dốc vào cơ thể liền có thể nâng cao cảnh giới của mình Trước 1595. Trước 1595. cậu ta định hấp thu linh dịch để tăng tu vi nhưng hiện tại cậu ta cùng lắm chỉ là cảnh giới phân thần cấp một thôi cho dù thăng cấp thì có ích lợi gì thôi trưởng lao không hiểu hỏi ngược lại vân công tử và đám người văn sĩ một đường đi theo từ sơn cốc có hơi hiểu được trước mắt đều sáng lên một lượng lớn linh dịch theo bàn tay của tân trạm tràn vào trong tay chân cơ thể tân trạm khí tức thuần khiết vô song này khiến cho tu vi của tân trạm không ngừng tăng lên cảnh giới phân thần cấp một sơ kỳ trung kỳ c h ư ớ c mắt liền đến hậu kỳ sau đó đột phá chướng lại mỏng manh kia tân trạm bắt đầu đột phá cảnh giới phân thần cấp hai cùng lúc đó Mây đen lại lần nữa tụ trên lại lôi hội trời, bầu tụ khi i ế p loay lên, sớm c p l ê n tu ụ Biển lửa đã dần tàn biến, hai người thôi dần tàn trưởng láo ngẩn lửa láo đã đ ầ liền nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện.、Dần. Khi nhìn Dần. thấy xuất tu vi của tân trạm đạt đến giới hạn một đạo lôi k i ế p cực lớn nhanh như tia chấp từ trong mây đen giáng xuống lôi k i ế p này sao lại có uy lực như vậy không giống lôi k i ế p của cảnh giới phân thần cấp hai ngược lại giống như cao phẩm hạ chấp sự nhìn chằm chằm vào lôi k i ế p đáy lòng thầm nghỉ ngờ hơn nữa tại sao vị trí của lôi kép giáng xuống lại hơi lệch liễu n ộ n g thả vòng bảo vệ thế nhưng vào lúc này bên phía tân trạm đột nhiên chuyển đến giọng nói liễu mộng không biết tại sao nhưng cũng lập tức thả vòng bảo vệ ngoài thân hai người hạ chấp sự cô ta bỏ vòng bảo vệ là muốn làm cái gì hạ chấp sự càng lúc càng bối rối nhưng vòng bảo vệ giam cầm ông ta đã biến mất ông ta trước tiên lao đến chỗ tân trạm ngay lập tức liễu mộng bị hai người bọn họ đuổi theo suốt chặng đường vốn đã yếu ớt không chịu nổi không đáng để kiểm soát trước mà tân trạm này lại luôn mang đến cho ông ta cảm giác lo lắng vì vậy hạ chấp sự lao về phía tân trạm định giết tân trạm trước tân trạm nhận thấy cảnh này không n ú c n í c h chút nào chỉ là d ễ cận Mau trong á đánh n đang thẳng đến người ông. Chỉ là ngay khi móng tân trưởng h Chỉ khi hạ chấp Thôi ra, trạm, lôi là lấy l kiếp đó đuốt túm sự xả ổ ã phát h i ệ ra cái ì đó được đột đầu đó không nhịn được hết、lên. Hạ chấp sự xuất, đột nhiên đầu lên. sướng ngẩn lên, sắc sốt, sự sau mắt ặ t tức Trong ngay biến lập đổi. m ông ta đạo lôi k i ế p vô cùng khủng khiếp kia đang khôn ngừng lao về phía ông ta hạ chấp sự trong nháy mắt trở nên hoảng sợ chuyện gì xảy ra tôi đâu có độ kiếp tại sao lôi k i ế p này lại công kích về phía tôi nếu nói sấm xét này là thủ đoạn của tân trạm thì ông ta còn có thể hiểu được nhưng đây rõ ràng là mây đen và lôi kiếp rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thiên đạo tính sai sao tuy nhiên không đợi ông ta suy nghĩ ra lôi k i ế p vốn chỉ xuất hiện khi tu sĩ cảnh giới phân thần cấp sáu đột phát thất phẩm ầm ầm đánh xuống người ông ta a hạ chấp sự hét thảm một tiếng một tấm chắn bảo vệ bằng linh khí miễn cưỡng mới ngưng tụ lại được trong nháy mắt bị lôi k i ế p đánh vỡ t ừ n g đạo lôi k i ế p khổng lồ không nể tình đánh vào người ông ta chương một n r c h ư ơ chương một n trăm chín m toàn thân hạ chấp sự bị lôi kép oanh tạc trái khét cả người như thiên thạch rớt xuống đất rồi sau đó nở gờ lớn vang lên ông ta đập xuống đất thành một hồ sâu vốn dĩ lấy thực lực của hạ chấp sự khi ông ta tích lũy đủ để đột phá lên cảnh giới phân thần thất phẩm mặc dù lôi kếp i lúc đó cũng sinh ra một ít rắc rối nhưng xác suất vượt qua được là tuyệt đối thành công nhưng vấn đề hiện tại chính là ông ta vẫn chỉ là cảnh giới phân thần cấp sáu tu vi còn kém một chút hơn nữa còn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho đến khi sấm xét sắp đánh lên đầu ông ta mới bắt đầu phòng ngự đã quá muộn cho nên lôi kếp i vốn dĩ không có uy hiếp lớn sau khi đánh xuống lại khiến cho hạ chấp sự ngay lập tức phun máu cả người bị thương không nhẹ tuy nhiên điều càng khiến hạ chấp sự hoảng sợ là sau khi ông ta tỉnh lại trong hố sâu từ trong đám mây đen kia lại ngưng tụ ra một đạo lôi k i ế p nữa đạo lôi k i ế p này có uy lực vô cùng mạnh mẽ cùng hai đạo lôi k i ế p trước kia không hề khác biệt kinh khủng nhất là mục tiêu của nó vẫn là ông ta tại sao tôi rõ ràng là không hề đột phá cảnh giới sao lôi k i ế p này lại không ngừng công kích tôi hạ chấp sự vô cùng tức giận nhưng ông ta không có thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì lôi k i ế p đang nổ đùng đ o à n trong không trung đột nhiên đánh xuống bây giờ ông ta bị thương không nhẹ nếu không có cách nào phá giải được lôi kíp ông ta chắc chắn sẽ chết sống chết trước mắt hạ chấp sự ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm của mình ông ta am hiểu nhất chính là bản nguyên lực thuộc tính kim lúc này giữa chân mày không ngừng toát lên ánh sáng màu vàng rực rỡ ngưng tụ lại một lá chắn nhỏ màu vàng ở ngay trên đỉnh đầu ông ta sau khi đạo lôi kiếp này đánh xuống lá chắn màu vàng trong chớp mắt xuất hiện vô số vỡ vụn hạ chấp sự lại lần nữa phun ra máu tươi nhưng cũng may là ông ta đã ngăn được lôi kiếp mà trên bầu trời mây đen đ á n g sợ kia cũng bắt đầu tiêu tan cuối cùng cũng hết lôi kiếp rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hạ chấp sự thở phào nhẹn h ó m mặc dù đã chặn được lôi k i ế p nhưng ông ta vì lợi dụng bản nguyên lực thuộc tính kim để tạo ra lá chắn màu vàng nên bị cắn trả phải chịu tổn thương nghiêm trọng chỉ là ông ta chưa kịp ăn đan dược để khôi phục tu vi thì đ ố n g nhiên bên thai nghe được tiếng gió gào thét một bóng ráng trên n g ờ n g thoát ra ngọn lửa nóng bỏng rực rỡ lao thẳng về phía ông ta c h í hỏa đây lại là thủ đoạn gì thế hạ chấp sự kinh hãi không ngừng lùi về sau muốn chạy tân trạm lạnh lùng cười một tiếng ngôi sao trên ấn đường của tân trạm trợt lóe lên hư không chức người hạ chấp sự khe run một con rồng khổng lồ màu xanh gào thét trôi ra móng to lớn sắc bén trực tiếp vỗ xuống người hạ chấp sự sắc mặt hạ chấp sự lại biến trong lòng vô cùng giận dữ thàng danh con này không định dùng viêm hoàng trị để giết mình mà muốn ép mình lui về phía sau để cho thanh long ẩ n núp ra tay bọn họ trước đó đã lợi dụng chiêu này để đối phó với liễu ngộng không nghĩ đến lại bị tân trạm đáp trả thanh long g à o ghét móng nuốt nhanh như chấp hung hăng đánh về phía hạ chấp sự được bổ sung thêm bản nguyên lực móng nuốt dòng sắc bén kia một khi đâm chúng chắc chắn có thể để lại một lỗ lớn trên người hạ chấp sự hạ chấp sự cắn răng liều mạng né tránh sang một bên nhưng khiến ông ta bất ngờ là thanh long này giống như đang say rượu ngay cả khi ông ta không né tránh thì móng vuốt cũng lướt qua thân thể ông ta Trưng 1597. Trưng 1597. tuy nhiên vào lúc này bóng dáng liễu ngộng đột nhiên xuất hiện ở phía trước hạ chấp sự sau đó cô đánh ra một trường hạ chấp sự không kịp để phòng ăn chọn cú đánh thân thể ông ta mất khống chế bay về phía sau vừa vặn va phải móng vuốt của thanh long p h ầ t một tiếng thân thể hạ chấp sự bị vớt rồng đâm thủng ông ta t r ọ n đó hai mắt hết sức khó tin nhìn v ố t rồng to lớn xuyên qua ngực mình một tu sĩ cảnh giới phân thần cấp sáu như mình lại bị một tu sĩ cấp hai giết chết hạ chấp sự cảm thấy bản thân vô cùng oan ức ông ta chết không rõ ràng rất oan uổng đến tận bây giờ ông ta vẫn không hiểu nổi lôi kiếp kia từ đâu tới và cả thanh long này đã xuất hiện như thế nào nhưng mà hạ chấp sự đã định chức không thể tìm ra câu trả lời cho những vấn đề này thanh long gào thét một tiếng khép lại móng luốt giữa trời đất vang lên một tiếng nổ ầm ầm toàn thân hạ chấp sự nát ấy tan thành một bãi máu mình sao thế nhỉ giống như cảm nhận được móng luốt của thanh long có chỗ kỳ lạ tân chạm nướng mày một cái trước kia lúc đối phó với vương tử một chiêu c ả n k h ô n dịch chuyển của anh lại bị l ệ n h mất mấy chục trượng hiện tại chiêu thức vớt của thanh long cũng giống như vậy bị l ệ n h không ít anh không cố ý như thế mỗi một lần đều nhắm vào đối thủ để phóng chiêu thức nhưng lại không có cách nào khống chế hạ chấp sự chết trong ánh sáng rực rỡ của viên ngọc thôi trưởng lao chứng kiến một màn này hai con ngươi không ngừng có rút trong lòng ông ta vô cùng lạnh lẽo nhất thời dâng lên một cảm giác môi hở răng lạnh thôi trưởng lao bắt đầu liệu mạng tấn công tâm chắn muốn chạy trốn ngay lập tức liễu n g ộ n sâu sắc nhìn tân trạng một cái cô cũng không hiểu nguyên nhân xuất hiện đạo sấm x é t k chỉ là tân trạm không giải thích sau khi giết chết hạ chấp sự anh lại lần nữa lấy một nắm thánh tuyển điên cuồng hấp thụ nếu phối hợp với lôi k i ế p có thể tiêu diệt được hạ chấp sự thì lại một lần nữa cũng có thể d i ệ t trừ thôi trưởng lão hơn nữa tân trạm cũng cảm giác được sau khi anh đột phá đến cảnh giới phân thần cấp hai thì không hề đạt đến hạn mức tối đa của tiềm lực cho nên cũng không thể xem như miễn cưỡng đột phá dưới sự tấn công gần như điên cuồng của thôi trưởng lão lá chắn cuối cùng cũng bể tang rành ông, ta ông ta liếc mắt nhìn một phía lại nhìn về phía tân trạm đang hấp thu linh dịch thôi trưởng lão hiếp mắt một cái Đột mọi người cũng phản ứng lại được một cách nhanh chóng lúc này trận pháp làn sương trăng đang che lấp thiên địa đây quả thực là thời điểm thích hợp để đối phương chạy thoát vậy cũng tốt cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của tu sĩ hợp thể cảnh bát phẩm rất nhiều người cũng đang đuổi theo hướng đó sau đó thương thời miễn dùng một bàn tay to lớn tóm lấy một người đàn ông trên cơ thể dính đầy máu người đó đã chạy đi đ â u rồi tôi cũng không biết sau khi anh ta bắt được tôi anh ta đã ném tôi ở đây không biết đã dùng độc thuật gì mà khiến cả cơ thể của tôi đều rất đau đớn cứu tôi với người đàn ông đau đớn dễ gì đúng là rất xảo quyệt thương thời miễn khẽ to mày đột nhiên quay đầu lại lúc này làn xương trắng đã tan đi một ít anh ta lập tức nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở đối diện hướng của anh ta một tu sĩ、si、đã trúng độc bị vứt đi xuất hiện cơ thể của khương thời miễn giống như một lùn g sáng hắn bay về hướng tia sáng đó tất cả mọi người đều bay theo hướng của khương thời miễn vội vã xông vào bên trong sau ba hơi thở làn xương trắng hoàn toàn biến mất lúc này bóng người đã bay xa về phía trước cũng xuất hiện trước mặt mọi người cảm nhận được tu vi của t â n trạng tất cả mọi người đều ngần ra tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng d ư ớ i điều kiện không có vật gì cản trở thần thức đương nhiên có thể bao phủ qua bên kia còn tu vi của bóng người phía trước chẳng phải chỉ là phân cảnh giới sao không phải đã nói là một cường giả trong hợp thể cảnh bát phẩm người tinh thông các huyện trận chất pháp có sở trường sử dụng độc trùng sao khác biệt cũng quá lớn rồi đấy đám người sư huynh lưu và tề vân tông cũng chết lặng bọn họ không thể nào tin được rằng chính một tu sĩ cảnh thần phó phân lại có thể giết chết anh cả đạt tới hợp thể cảnh lục phẩm của bọn họ nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo chính là sự cuồng nhiệt trong ánh mắt của đám tu sĩ dấu ấn của ánh sáng này sắp biến mất còn tân trạm chỉ là tu vi của cảnh thần phó phân mà thôi chẳng phải điều này có nghĩ là chỉ cần bọn họ đủ may mắn khương thời miễn lấy được vật này trước một bước sau đó trốn đi thì sẽ không có ai có thể tìm được sao đây chính là là cơ hội tốt nhất để ngư ông bất lợi vậy nên ngoại trừ khương thời miễn tất cả mọi người đều không dừng chân lại mà cùng khương thời miễn đuổi về phía trước các cảnh thân phó phân khác còn muốn thoát khỏi công kích của tôi sao khương thời miễn bay ở phía trước mái tóc dài của anh ta tung bay cùng phong quần c u ộ n vây quanh khiến tốc độ của anh ta cực nhanh trong nháy mắt anh ta đã kéo lại khoảng cách mà tân trạm đã kéo ra tốc độ cũng thật là nhanh Con người của người trên â n t ạ lại, lại lại m cảm Miễn cũng co giác được Khương thởi miễn ngày càng càng cho Khương ngày tiến lại gần hơn. Dừng lại cho tôi. Khương thởi Miễn hơi Thởi Thởi hét tôi. l vươn tay bắt lấy. Trưng 2237. Trưng ngưng Hàng nghìn tia linh lực bay ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, ngưng tụ thành hàng nghìn xích giữa không chung. Trên tay bắt tiêu tay ta, tụ bay ra của giữa lấy. lực khỏi xích sợi đầu những sợi xích đen này chúng giống như r ắ n độc bay khắp hư không nhanh như sao băng bọn họ điên cuồng tiến về phía trước chiếm giữ bốn phương tám hướng bên người tân trạm sau đó xuống lại vây quanh giống như nắm giữ món đồ nhiều tiền vậy sắc mặt tân trạm vẫn giữ bình tĩnh tinh thần mang hào quang lần thứ hai khởi động sau đó dùng tiên khí vận chuyển càn khôn di chuyển quyết dầm mắt thấy ngàn vạn xiềng xích trói buộc bốn phương tám hướng xung quanh tân trạm nhưng tân trạm chỉ cần đạt một bước đã thoát khỏi vô số xiềng xích xuất hiện ở cách xa cả ngàn trượng vận dụng thủ đoạn thi triển tiên khí trong không gian so với việc di chuyển bằng càn khôn bình thường thì khoảng cách cũng phải tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần nhưng chỉ phí cũng không hề nhỏ chỉ một bước này thôi hào quang giữa ấn đường của tân trạm đã vỡ vụt ra chỉ cần sử dụng một lần đã tiêu hao một viên quang tiên khí khổng lồ rồi không gian bí mật hơn nữa lại mạnh mẽ như vậy khương thời miễn liếc mắt nhìn qua tỏ vẻ hứng thú nếu như giết người này mình còn muốn giữ lại nguyên thần của anh ta đợi sau khi lục soát hồn sẽ lại tiếp tục tiêu diệt đưa tay ra nằm lấy khương thời miễn tính toán sử dụng mánh khỏe trọng thi nhưng tân trạm lại không cho đối phương có cơ hội này một đạo hồng mang nổi lên bên ngoài cơ thể tốc độ của tân trạm đột nhiên tăng lên nhanh hơn mấy lần t h u ậ t huyết đột người này ngang nhiên còn sử dụng thủ đoạn này càng ngày càng khiến tôi có hứng thú hơn rồi đ ấ y khương thời miễn giật khỏe mắt cũng tăng tốc theo may mắn là không có trực tiếp bóp vỡ ngọc giản ẩn chứa thuận huyết đột giao cho v u tự thiên thư hấp thu phía trước tân trạm thiêu đốt huyết tinh cấp tốc bay lướt qua đồng thời âm thầm vui mừng nếu là vô tự thiên thư hút đi mình lúc này cũng không còn cách nào chạy trốn được nữa chỉ tiếc là anh đã học được thuật huyết đ ộ t bên trong ngọc giản tương đương với việc phá hủy tính toàn vẹn của ngọc giản vật này không thể bị hấp thu tiếp được nữa cảm nhận được tốc độ tăng lên cùng với huyết dịch của bản thân không ngừng hao tổn tân trạm cắn răng tăng tốc cách đích đến của mình cũng không tính là quá xa những người này thích đuổi theo vậy để cho bọn họ đuổi theo đến chết là được rồi đôi mắt tân trạm đầy lạnh lùng b ê ngay cạnh sắc chạy quanh 10 thanh tiên n huyết bao kiếm ư ợ c xuống phát r ánh sáng n g quỷ dị. a khi tân trạm bay vượt qua cánh đồng hoang vu mênh mông thú dữ ở trên mặt đất cũng dần dần nhiều lên từ hai phía theo sát anh mà phía trước xuất hiện một thân ảnh lúc này cũng đang bay lên đó là ngô bình nhi làm thế nào anh có thể t r e o chọc vào nhiều tu sĩ、si、như vậy ngô bình nhi nhìn thấy phía sau tân trạm ngoại trừ khương thời miễn ra còn có hơn trăm bóng dáng truy sát không khỏi lắp bắp kinh hãi những thú dữ đó đã sẵn sàng chưa tân trạm nói tất cả đã sẵn sàng anh có cần tôi giúp một tay không ngô bình nhi nói không cô chỉ cần đứng xem kịch hay là được rồi chương 2.238 t r ư chương 2.238 t â n trạng cười sau đó bay cách xa ngô bình nhi một khoảng lúc này thú d ữ ở bốn phía càng ngày càng nhiều phía trước càng là khói bụi c u ộ n q u ư n mấy con con dối bay ở phía trước phía sau là hàng ngàn thú d ữ chạy theo như điên nhìn thấy nhiều thú d ữ phát ra tiếng gầm kinh động đất trời còn chạy dám đạp lên nhau tạo ra khói bụi mù mịt như vậy ngô bình nhi cũng không khỏi có chút mờ mịt những thứ này cũng không phải do cô ta bố trí mà là thú g ữ của tân trạng do con dối dẫn tới anh muốn dùng mánh khỏe trọng thì sao nô bình nhi hỏi trước kia cô ta đã từng thấy qua tân trạm dùng đám thú dữ này g i ế t bang chủ ngọc sang g i ú p mọi người cho nên cô ai nhanh chóng liên tưởng đến điều này không đơn giản như vậy những tên này so với ngọc sang bang mạnh hơn rất nhiều chỉ dựa vào những con thú dữ này cũng không g i ế t được tân trạm khẽ mỉm cười nô bình nhi cũng có chút t ỏ mò đứng lên chẳng lẽ tính toán của tân trạm có liên quan đến mười thanh tiên kiếm sát khí lộ ra bên cạnh anh muốn dẫn thú dữ đến rét tôi sao khương thời miễn ở phía sau khinh thường nói lúc tân trạm bay lên không trung rắc bột phân xuống để cho thú dữ tránh né không dám công kích nhưng bên cạnh khương thời miễn lại có thú dữ xông tới ra tay nhưng không có ngoại lệ cơ thể của khương thời miễn bị cơn bào thoáng cuốn đi những thú dữ này lập tức thành thịt nát xương tan mà hơn trăm tu sĩ tụ tập phía sau đều là thế mạnh áp đảo như nhau cả đường đi cũng không gặp trở ngại quá lớn mau nhìn kìa phía trước là đàn thú dữ mà giờ phút này chú ý tới tân trạm ở phía trước con dối dẫn đến hơn vạn thú dữ sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến xác đây là do tên này dợ cho quỷ hay là chúng ta vừa vặn bắt kịp thú chiều mọi người cũng không rõ ràng về tình hình hiện tại người này cũng tiếp xúc với thú dữ đó có người hét lên tân trạm bay về phía trước chạy thoát thân đương nhiên là người đầu tiên tiếp xúc với những thú dữ này nhưng một màn kế tiếp lại làm cho mọi người khó có thể tin được tân trạm không chỉ không tránh né hoặc bay cao lên mà còn trực tiếp xông vào trong đám thú dữ hơn nữa mười thanh tiên kiếm huyết sắc bên cạnh xoay tròn nó đi qua chỗ nào thì một con thú dữ kêu rên ngã xuống chỗ đấy trong n g a y mắt từng con thú dữ này đều ngã xuống ít nhất đã chết khoảng mấy trăm con chuyện này thật không có khả năng kia đều là những thú dữ của hợp thể cảnh anh ta lại là cảnh thần phó phân làm sao có thể giết chúng nhanh như vậy được một số người kêu lên không thể tin được còn nữa các người có phát hiện ra không dường như thú d ữ ở bên cạnh chúng ta thì công kích càng lúc càng mạnh đám tu sĩ đều có cảm giác này càng bay về phía trước lại càng hao t ố n sức lực thú d ữ công kích của họ chẳng những càng phát cùng thêm mà hơn nữa ánh mắt đều trở nên đỏ bừng hãy giết cho tôi khương thời miễn lúc này cũng xông vào trong đàn thú d ữ khí tức toàn thân hắn p h ồ n g lên quát lớn linh khí màu đen quét qua bốn phương tám phương t r ư ờ nhưng g 2239, n ữ dữ n con xông mạng. g cả chết vào, thú tất mất d vì đều ờ như những con thú này thú bị sau u yếu nếu y tù vi, nếu không s o lại y ế ớt như vậy sau khi đánh đó phát trường, Khương、Thời、Miễn cũng phát hiện có gì đó không ổn. Thời một gì có v ừ anh rồi t â Trạm giết dễ dàng c ế ta thú dữ như vậy, quả thật chút như cho mình có chút kinh、ngạc. Nhưng dữ ngạc. vậy, quả làm có s u khi anh ta cũng xông vào chiến đấu lại phát hiện những con thú dữ này con nào con nấy đều đầu góc hỗn loạn thân thể suy yếu vô lực căn bản không có lực chống cự một đường xông qua là hàng trăm ngàn con thú dữ ngã xuống máu của bọn họ đều chia thành hàng ngàn sợi dây nhỏ điên cùng dâng lên hướng về phía bên ngoài mười thanh tiên kiếm của tân trạm trong n g á y mắt huyết s ắ c trên mười thanh tiên kiếm của tân trạm trở nên giống như ngưng tụ màu sắc càng ngày càng hiện ra màu đỏ sẫm vậy là đủ rồi、Soạn. tân trạm đột nhiên dừng bước n ô bình nhi không kịp phản ứng rơi xuống phía sau tân trạm tân trạm ngót tay mười thanh tiên kiếm này xếp hàng lơ lửng trước người anh mà ánh mắt của tân trạm lúc này cũng trở nên cực kỳ sắc bén sắc hồng hiện ra trên ấn đường hoa văn của thanh kiếm lóe ra ánh sáng rực rỡ cảm nhận được nụi vị nguy hiểm thương thời miễn cũng đột nhiên lơ lửng cách đó trắng trượng t hai đạo, hai đạo cùng lúc đó tân trạm vỡ vào thanh tiên kiếm thứ hai rồi lại đến thanh tiên kiếm thứ ba rất nhanh mười thanh tiên kiếm trước người tân trạm tất cả đều vỡ thành kiếm mang sau đó kiếm mang không ngừng phân chia điên cuồng lan tràn ra từ phía một trăm linh đạo một ngàn đạo một vạn đạo trơ c h ô i ánh sáng hồng rực rỡ này đạt tới mười vạn đạo rốt cuộc mới chịu dừng lại mà lúc này kiếm mang trước người tân trạm đã hoành hành t h i ê n địa che khuất ngàn dặm mỗi một đạo sắc hồng của kiếm mang đều mang theo sát khí sắc bén kinh h ạ i c h ú n g sinh giống như trước người tân trạm không phải kiếm mang mà là mười vạn đầu lệ quỷ vậy chu thiên thập tam trạm đồ linh dầm theo ngón tay tân trạm hạ xuống toàn bộ mười vạn hồng mang này đều từ trên trời lơ lửng biến thành những thanh kiếm ngang chỉ thẳng mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào đám người khương p h ả miễn trước khi rời khỏi nhà họ tân tân phong triết đã chuyển cho tân trạm tam thức kiếm chiêu vốn đây ị n h để t n đến hợp thể cảnh thì có thể thi triển.、Đồ、linh kiếm thức cũng không vạn linh, cần dùng trạm đạt thể thì thể thi thức một chiêu có thể giết chết hoạt kiếm ám mà máu sau của chiêu u khi kích hợp phải chỉ linh Đỗ có có là là vạn l ự cũng lớn nhất này. chiêu của kiếm chiêu này. Đây cũng là nguyên nhân trước kia tân trạm vẫn dùng t i ê n kiếm hấp thu tinh huyết của tu sĩ cùng thú giữ kiếm chiêu này hút vào sát khí sẽ càng đầy đủ uy lực cũng lớn mạnh hơn nhưng tân phong c h i ế t cũng biết với t i n h tình của tân trạm sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm ở cảnh thần p h á phân vì thế ông cũng dạy anh cách thay đổi khác nhau Trưng 2240. Trưng 2240. khi thực lực của tân trạm căn bản không đủ để thi triển đồ linh thức thì sẽ không cách nào lưu trữ những sát khí này trong một thanh trường kiếm được cho nên phương pháp sáng suốt nhất chính là chia một thanh kiếm thành nhiều thanh sau đó dùng phương thức phân chia tích lũy h uy lực kiếm chiêu này đến mức tối đa đương nhiên miễn cưỡng thi triển như vậy cũng phải có hậu quả chính là trường kiếm mang sát khí sẽ bởi vì kiếm mang phong thích mà vỡ vụn hơn nữa yêu cầu người giật dây phải có cảm nộ kiếm cực kỳ mạnh nhưng những thứ này đối với tân trạm đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì lúc này hấp thu tinh huyết của mấy ngàn con thú g ữ tử vong ở hiện trường sau đó chuyển hóa thành thông tin s á c khí đồ linh kiếm thức cũng đã tích lũy đầy vi lực ngay khi ngón tay của tân trạm nhắm vào những binh lính truy đuổi lúc này sắc mặt đám tu sĩ đều thay đổi họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả được loại cảm giác này khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức hoang đường rõ ràng đối phương chỉ là một thanh niên cảnh thần phó phân lúc này lại cho bọn họ một loại cảm giác nếu không tránh được sẽ lập tức bị giết chết hết chạy đi kiếm chiêu này thật đáng sợ anh chàng này không phải là cảnh thần phó phân chắc chắn đây là lớp vỏ ngụy trang của anh ta kiếm mang này đã bao phủ trời đất không trốn kịp nữa rồi đồ linh giết thấy đám tu sĩ hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn tân trạm mở miệng khẽ phun ba chữ anh đương nhiên sẽ không cho những người này cơ hội chạy trốn nếu muốn giết mình thì phải có tâm lý chuẩn bị bị người khác phản xác trước mười vạn s á t hồng của kiếm mang người người nhất thời chạy như điên tựa như sóng biển ngập trời kiếm khí bao phủ trời đất giống như mưa xối xả mạnh liệt nhất mỗi một tấc không gian đều bị kiếm mang lấp đầy không có cách nào để trốn thoát giữa trời và đất không có bất kỳ góc chết giữa trời và đất tất cả thanh âm đều bị trôn vùi chỉ nghe được mười vạn kiếm mang gào thét tàu l ọ n g giống như một đ i ể m báo trước khi cái chết đến p h ú t p h ú t p h ú t huyết sắc kiếm mang không có bất kỳ thương hại nào nơi nào đi qua thì thú dữ đều nga xuống thân thể bị tách thành vô số bộ phận rất nhanh mười vạn kiếm mang đã đến gần đám người khương thời miễn vì sao người của cảnh thần phó phân có thể dùng được kiếm thế và thủ đoạn sắc bén như vậy đồng tử của khương thời miễn mơ hồ bị ánh sáng màu hồng bao phủ khắp bầu trời lần đầu tiên khuôn mặt của anh ta hiện lên vẽ không thể tin được chỉ là anh muốn dùng rét tôi thì vẫn còn kèm qua xa khương thời miễn hét to thân thể lui về phía sau một bước đi tới bên cạnh đám tu sĩ anh ta giơ hai tay lên hướng về phía hai tu sĩ bên cạnh đang không biết làm sao sau đó mạnh mẽ n h é o một cái nhất thời hai người này và cả nguyên thần ở bên trong đều bị khương thời miễn bóp thành xương mù máu chương 2241 t r ư chương 2241 g ọ i ma kính thiên khương thời miễn r i n g to trong miệng phun ra một thẻ ngọc bị tàn phá đen xì xì thẻ ngọc này bay ra giống như cá voi gặp nước biển vậy nuốt hết máu tươi tản ra từ người hai tu sĩ này mà thẻ ngọc sau đó vặn vẹo giống như được sống lại biến thành một có người i hai tợn hơn n cao g thi nó triển ra thủ đoạn giống như ngọc quy của tân trạng ngăn trở đợt thế công đầu tiên của cơn mưa kiếm này nhưng kiếm mang thật sự có quá nhiều từng tầm xếp trồng lên nhau chờ khi vòng bảo hộ tiêu tán vẫn phải chết mà tu sĩ chạy trốn càng không cần phải nói tốc độ nhanh hơn nữa cũng sẽ bị kiếm mang đuổi theo sau đó bị đâm xuyên qua thân thể theo mười vạn kiếm mang xuyên qua trời đất hoàn toàn yên tĩnh đất đai tràn đầy huyết dịch hội tụ thành sông bầu trời nổi lơ lửng mùi máu khắp nơi gần như nông đậm đến kinh tởm chúng tia sáng cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống ánh sáng con dấu trên cổ tay tân trạm lặng lẽ phát sinh biến hóa đi thôi tân trạm thấy ngô bình nhi ở phía sau nhìn đến ngốc n i ế p nằm lấy cánh tay cô ta bay về phía sau không phải tất cả họ đều chết rồi hay sao chúng ta sao phải chạy nữa ngô bình nhi nói thứ nhất á c c h là động h n Khương tĩnh trong quá trình khắc họa sẽ khiến cho không gian không ổn định dễ dàng bị đám tu sĩ của tê vân tông bên ngoài phát hiện dị thường thứ hai chính là lúc ấy so với khắc họa trận pháp thì giải quyết những tu sĩ dám tiến vào cùng với khôi phục thực lực học tập sơ lược thuật huyết độn càng quan trọng hơn mà sau đó khương thời miễn đánh tới cũng chứng minh quyết định của mình là chính xác khương thời miễn đánh trưởng thứ hai trực tiếp đánh vỡ trận pháp nếu mình chỉ lo khắc họa trận pháp truyền thống sợ là lúc ấy đã mất mạng rồi anh nói khương thời miễn chưa chết thứ ngô bình nhi sửng sốt nói không phải là chưa chết mà là không sao cả tân trạm nói xong ngô bình nhi giật mình chừng to hai mắt một trong số năm ngũ t ử ma môn tên này xác thực rất mạnh ánh mắt tân trạm phát ra ánh sáng nhìn lại giữa không trung ở phía sau vẫn bị quái vật màu đen bao bọc nhưng không nhìn thấy phương hướng tung tích k h ô n g biết vì s a o lấy l ò n g tân t r ạ m nổi l ê n c ả m g i á c n g u y h i ể m n ồ n g đẫm, h ơ n n ữ a c à nghìn t ê m m hai trăm t n t r bốn Đi tới phía m r ơ i x u ố n g ư nô g Trưng 2244. Trưng 2244. n bình nhi rõ ràng là đã đi rất lâu mới đưa truyền t ố n g trận ở một chỗ khác sắp xếp tại đây tôi đã quan sát qua vùng lân cận quanh đây không có bảo vật gì sẽ không kéo tu sĩ tới mà cách đó không xa có một n g ọ núi n bên trong có hang động có thể tạm thời ở n ó á u nô bình nhi mở miệng giới thiệu được trước tiên chúng ta đi khôi phục lại linh lực một chút Tân trạm thu thở cũng liễm hơi đi ế n nhất, thực ra không có ánh sáng từ con dấu đó, bất luận Khương mức thực có thấp từ bất t h dấu ra đó, miễn hay là người hay khác, dựa là vào hang ơ i chiến Đi thở, trường tìm chính mình không h ở được cũng mịn này, muốn tìm được chính mình cũng không dễ dàng. mở vào dễ động mà ngô bình nhi nói tân trạm ở bên ngoài bảy trận pháp canh gác lại ở cửa động bảy trận ẩn nấp như vậy từ bên ngoài nhìn vào đây là một ngọn núi hoang không chút thu hút gì trừ khi có tu sĩ nào đó đáp xuống vùng lân cận dùng thần thức cẩn thận quan sát bốn phía mới có thể nhìn ra manh mối nhưng nơi này không có thiên thảo thậm chí cũng không có thú giữ có tu sĩ lựa chọn dừng chân ở đây vậy thật sự là vận may quá kém sau một phen chiến đấu linh khí của tân trạm hao tổn rất lớn đầu tiên đó là phệ thiên trùng tổn hại tới gần nghìn con những con trùng này đều là bị giết chết lúc tu sĩ tạo thành trận pháp xương trắng một nghìn con phệ thiên trùng tương đương với mười bốn triệu t ử kim linh tệ số tiền khổng lồ này làm cho tân trạm cũng âm thầm đau lòng tiếp theo đó là tiên khí tinh thần hơi thở tiêu hao g ầ n như không còn nhưng may mà nội đ a n yêu thú mình dự trữ cũng đủ có thể chậm rãi bổ sung trở lại so với tân trạm mặc dù ngô bình nhi không, không trải qua chiến đấu bao nhiêu nhưng bị thương nặng hơn một chút dù sao trước đây trước bị ban g ngọc sa đổi g i ế t vẫn chưa kịp khôi phục hoàn toàn thì lại giúp tân trạm bảy trận pháp di chuyển sau đó lại chống đỡ tòa tháp khổng lồ màu đen kia một chút bản thân cũng bị phản vệ không nhỏ chiến trường tiên ma là bị sức mạnh cổ xưa mạnh mẽ cắt ra ở biên giới của thượng giới l ạ i lục cho nên không có phân biệt ngày đêm nhưng mà có thể làm một số sắp đặt đến lúc ngày đêm thay đổi sắc trời cũng sẽ xảy ra một số biến hóa nhắc nhở tu s i thời gian thay đổi sắc trời dần dần mỡ tối tân trạm bế quan khoảng mười tiếng mới cảm giác linh khí khôi phục tới trạng thái tương đối vừa đủ mà thời gian ngô bình nhi sử dụng càng lâu hơn lúc cô ta chậm rãi mở mắt đêm đã khuya mà tân trạm lúc này đang đứng ở cửa động vớt ve con dấu trên cổ tay phần thường giết chóc của anh còn chưa mở ra sao ngô bình nhi hơi hiếu kỳ nói ừ v ậ t ấy mở ra tôi cũng không biết sẽ có những cái gì cho nên định đợi cô tỉnh lại lại thử nghiệm tân trạm gật đầu nói trước kia bảng giết chóc đó đột nhiên vắt ngang thiên địa còn tạo ra chùm sáng đến thật sự rất dọn người nộ nhỡ chính mình kích hoạt con dấu này xuất hiện thiên địa dị tượng chẳng phải là ngô bình nhi cũng liên lụy theo ngô bình nhi liếc mắt nhìn tân trạm một cái c ũ n g h i ể u đ ư ợ c của tâm tư a n h h mắt đẹp k ô n g n hai ị n đánh được giá n Thằng nhóc này, n h chút. một mặc g à dù o m i ệ n g có đôi k h i k h ô n g đáng t i n cậy, n h ư n g t â m t ư vẫn rất t i n h tế. Nhưng mà như mà vậy c ũ n nếu g tốt, p h ầ n t h ư ở n g mở ra vật với t gì kỳ quái, với kiến quái, hai ứ c c ủ t ô c ũ n g có t h ể c u n g cấp c h ú t v i ệ n t r ợ cho a n h mươi h 4 2 mà trong nháy mắt rơi xuống tân chạm rốt cuộc không kiềm chế được cảm giác bị uy hiếp trong lòng trực tiếp mở ra hàng rào ngọc uy một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện che khuất chu vi t r ă m mét xung quanh ẩm ẩm mà cũng vào thời điểm này một bảo tháp màu đen khổng lồ đột nhiên từ trên trời r á n g xuống ầm ầm đập vào màn ánh sáng trên đỉnh đầu hai người s ắ p mặt ngô bình nhi tái nhợt nếu không phải tân trạm kịp thời mở màn ánh sáng sợ là hai người không chết cũng bị trọng thương đối với chuyện này tân trạm không thèm để ý chút nào anh đập một t r ư ờ n g lên trận pháp truyền thống linh khí điên cuồng vận chuyển trận pháp truyền thống lập tức mở ra mà bảo tháp màu đen không có lộn xộn đằng sau hậu trường cấp tốc bay lên sau đó lại ầm ầm rơi xuống lúc này trên ngọc quy xuất hiện một vết nứt hơn nữa không cách nào lập tức mở ra được ngô bình nhi tân trạm nhìn về phía đối phương c ú đánh này đã giao cho tôi nô bình nhi cũng cắn răng tự mình đi dọc theo con đường này kỳ thật cái gì cũng không làm chỉ là bày ra hai trận pháp tất cả những thứ khác đều do tân c h ọ m làm trong lòng cô ta có chút b u ồ n bực cô ta đang muốn thi triển ra một chút đối mặt với bảo tháp khổng lồ nô bình nhi rút ra một cây châm cài tóc trên đỉnh đầu ném về phía bầu trời cây châm tóc lúc này lập tức giống như sống lại hóa thành một con chim phượng hoàng màu đỏ thảm phượng hoàng vừa xuất hiện liền rỗi thân thể khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu lanh lảnh lao vụt tới tòa tháp khổng lồ màu đen、ừ. thế mà lại là phượng hoàng kim ngọc cô trái lại có vài thứ nhưng cũng phải xem là ai thi triển vật đó mới được trên không trung vang lên giọng nói khinh tường h của khương thợ miễn lúc tòa tháp khổng lồ màu đen này hạ xuống đột nhiên bành trướng ra thế nhưng so với trước đó thì phóng to gấp đôi nô bình nhi phản ứng không k ị p phượng hoàng kim ngọc lập tức bị lực của tòa tháp khổng lồ ép đến nỗi kêu một tiếng thảm thiết thân thể khổng lồ đó hư hào tiêu tán lại lần nữa hóa thành một cây châm ngọc rơi xuống nô bình nhi vội vàng bắt lấy châm ngọc sắc mặt đột nhiên đỏ lên bản thân bị bảo vật phản vệ khí huyết cuộn khỏe miệm tràn ra một vệm màu tươi nhưng mà lúc áp lực của tòa tháp khổng lồ đến vài lá bùa huyền vũ xuất hiện ở xung quanh người cô ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ là do tân trạng thấy ngô bình nhi ngăn cản không được lúc này ném bùa ra lấy k h i tức của bùa huyền vũ ngăn chặn u y áp nhờ bùa huyền vũ này ngăn cản để cho tân trạng có cơ hội kéo lấy ngô bình nhi rơi xuống phía trên trận pháp đã khởi động hai kẻ hèn nhát vô dụng cứ chạy trốn như vậy sao bây giờ có dám đánh một trận với tôi hay không khương thời miễn hét lớn giữa trời khương thời miễn này tôi nhất định phải giết anh ta ngô bình nhiến nhi răng nghiến lời nói phượng hoàng kim ngọc là một thân hồn chứa trong châm ngọc mà cô ta thích nhất nhưng lại trơ mắt nhìn nó bị khương thời miễn giết chương 2243 t r ư chương 2243 đừng xúc động đây là chiêu khích tướng của anh ta t â n trạng cũng ngửa đầu nhìn lên tòa tháp khổng lồ màu đen đang lơ lửng giữa không trùng khương thời miễn tựa như ma thần đứng l ặ n g im bên cạnh đôi mắt s ẹ t qua hàn ý cô yên tâm tôi cam đoan anh ta không thể sống mà rời đi chiến trường tiên ma này được đâu anh không có mở miệng mà là mặc niệm ở trong lòng bởi vì chuyện này không cần phải nói ra mà chỉ cần đi làm hiện tại chính mình rút lui cũng không phải nhắc gan khương thời miễn dù sao cũng là đối thủ có trình độ gần với bản thân anh hơn nữa là ngũ t ử ma môn đối phó không dễ dàng như vậy huống chi trước đó bản thân đối phó trên trăm tu sĩ đã dốc toàn lực bây giờ chống lại khương thời miễn thật sự không sáng suốt mà bản thân lúc này mặc dù không phải đối thủ của anh a nhưng nợ i đến lúc vệ thiên trùng thành hình có lẽ ở trong con dấu khen thưởng này đạt được thứ gì tốt không cần đối phương tìm tới cửa chính mình cũng phải đi tìm anh ta nhưng kẻ t h ù đuổi rét nghìn dặm bản thân không thể không báo hơn nữa sẽ rất nhanh thôi sau đó t â điều này g chứng minh sau khi tân trạm chạy trốn có thể tùy thời thu được phần thưởng của chiến trường giết chóc này đây vốn là phần thưởng tương ứng thuộc về chính mình lại bị thăng nhóc cảnh giới p â n thần này cầm đi mà bản thân trả giá rất nhiều lại hai tay trống trơn t h ư ơ n g thời miễn trường dẫn đến nội không thể nín nhịn rồi đột nhiên biến mất giữa thiên địa phần thường giết chóc này mặc dù tân trạm không có nhưng chiến trường tiên ma này còn có rất nhiều bảo vật chính mình sẽ không bỏ qua như vậy tân trạm này thật là đáng sợ giữa thiên địa lúc này ngoài khương thời miễn ra chỉ có một thân ảnh tồn tại cơ thể nhậm hành thiên run dày thứ trên mặt đất chậm dại đứng lên ông ta sở dĩ có thể còn sống tất cả đều là dựa vào tân trạm đã tận lực khống chế kiếm mang sắt tinh này giữ lại cho mình một mạng truyền âm cho mình muốn mình thu gom túi chữ vật ở trên mặt đất của những tu sĩ đó ai thằng nhóc này lợi hại như vậy tại sao ngay cả một trăm cái túi chữ vật này cũng không đông tha cậu xem khương thời miên đấy trực tiếp đi rồi đi đi lại lại giữa đủ loại máu thị t xương cốt khiến cho chính mình giống như một người n h ạ t xác mặc dù trong lòng nhậm hành thiên bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nói nhảm bây giờ bản thân đang trúng độc trên người còn có con rối mà tân trạm dùng để giám thị ông ta cho dù chính mình tìm thấy tiếp đó giấu riêng một ít túi chữ vật cũng không được cũng may cái tên sắt tinh này mặc dù độc ác nhưng là dược sư hẳn là khá giữ chữ tín hết thể mình đều dựa theo phân phó của cậu ta giữ được mạng nhỏ rồi nói sau n h â m h à n h tiên n suy g h ĩ bắt đầu ở g i ữ a đ ố nghìn t i thể c hai trăm k bốn mươi năm chương vật, hai nghìn h hai trăm bốn mươi năm ngô bình nhi vừa nói vừa vớt ve quả chứng linh thú bên cạnh vì không thể thu vào túi chữ vật được nên ngô bình nhi đã sớm giấu chứng linh thú vào một hang động gần đó lúc cô ta không tu luyện thì thỉnh thoảng dùng linh khí kích thích nó Hy vọng có thể đẩy nhanh trình đẩy vọng trứng. có Được. t quá áp âm n t r ạ cũng g ậ tức đầu, trong khoảng thời t khoảng gian anh h tỉnh này cũng bố trí một ít thứ xuất tình thì một trận. Nghĩ vậy, tân trạm truyền một này cũng xung quanh, hiện huống nguy cũng ứng Nghĩ lượng lớn linh cho hiểm phó vậy, gì bố ở dù để đủ khắc í vào này. trong con bên Tức dấu Âm. k h một âm thanh nhỏ vang lên chỗ cổ tay của tân trạm sau khi được linh khí lấp đầy con dấu kia khẽ rung lên sau đó một tia sáng bay ra không ngừng khúc x ạ bên trong hang động xem ra cần phải đến một nơi thoáng đẳng để mở ra mới được tân trạm trầm âm bay ra khỏi hang động sau khi đến một nơi rộng rãi lúng sáng kia lập tức phóng thẳng lên cao tuy nhiên nó không trói mắt như bảng chết chóc mà sau khi phóng lên trời chớp lóe một chút rồi biến mất sau đó từ trên bầu trời một luồng hơi thở nhẹ nhàng lặng lẽ tràn ra bao trùm t â n trạng là một luồng tiên khí vô cùng n ồ n g đ ậ m t â n trạng kinh ngạc sau khi hơi thở này tràn vào cơ thể anh ánh sao vốn đã gần như mất đi ánh sáng lại dần dần sáng trở lại chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái viên mãn nhất dường như luồng tiên khí chút xuống từ trên trời kia hoàn toàn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đây là phần thưởng của chiến trường thượng cổ tiên man nên không phải là linh khí đất trời mà là tiên khí tân t r ạ m nhận ra điều này cũng có chút dợ khóc dợ cười may mà mình lấy được phần thưởng này nếu là người khác bị tiên khí nhập thể như thế nào thì chỉ sợ chín mươi chín phần trăm tiên khí này đều tràn kết ra bên ngoài trần t r ạ m g q u a n chân ngồi xếp b ằ n g xuống vận chuyển công pháp bắt đầu điều động hơi thở chuyển hóa tiên khí thành linh khí phần tiên khí nhận được từ chiến trường này cực kỳ tinh khiết và động đặc trong chốc lát tân t r ạ m cảm thấy linh khí trong cơ thể dần căng phồng lên cơ thể được lấp đầy có cảm giác muốn đột phá bình tân trạm trực tiếp đột phá cảnh giới tu vi từ cảnh thần phó phân t h ấ t phẩm tăng lên bát phẩm ngay sau đó mây đen trên bầu trời tụ lại điên cuồng sấm chấp chất động một nguồn năng lượng vô cùng lớn đang dần được sinh ra b ù n sấm xét đánh xuống như muốn phá tân trạm ra thành từng mảnh vụn đối mặt với tiên kiếp lần này tân trạm lại rất bình tĩnh sau khi anh có thể khống chế được lôi điện loại thiên kiếp ở trình độ này đã chẳng thể gây nguy hiểm gì cho anh huyền phù của anh dựng thẳng lên đánh mạnh vào mây đen trên trời khiến chúng tan ra thành từng bánh đạo sấm xét thứ hai thứ ba lần lượt đánh xuống Đợi đến đ vượt khi qua lúc đạo trước anh cố ý áp tu vi lên đến cảnh giới cao nhất chính là vì muốn lợi dụng sấm xét thiên kiếp khi anh đột phá làm vũ khí tấn công thế nhưng lúc này xung quanh không một bóng người tất cả đều bị lãng phí Trưng 2246. Trưng 2246. sau khi độ kiếp xong luồng tiên khí kia vẫn tiếp tục tỏa ra nô bình nhi còn chưa kịp rút lời đã thấy tân trạm đưa hay nằm lấy tức khắc những tia điện tán loạn xung quanh đều bị tân trạm ngưng tụ thành một quả cầu nô bình nhi sửng sốt rồi lại nói bằng giọng đây hâm mộ lôi chi căn nguyên của anh mạnh hơn của tôi quá nhiều rồi anh để tôi suy ngẫm một chút sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận nô bình nhi gật đầu nói quả thật tôi có chút đồ nhưng không biết có hữu dụng hay không nói xong nô bình nhi mở không gian chữ vật ra lấy ra mười mấy hạt linh châu cỡ bằng quả trứng gà linh châu bình thường đều có chứa linh khí hoặc căn nguyên khí thế nhưng những linh châu này lại trong suốt bên trong giống tuyết đây là lôi linh châu mà người nhà đã cho tôi khi tôi lĩnh nộ g lôi chỉ căn nguyên vào năm đó lôi căn nguyên khí bên trong đều đã bị tôi hấp thụ hết rồi nhưng tôi vẫn còn giữ linh châu lại giờ tôi cũng không có việc gì cần nó nữa anh có thể dùng nó để hấp thụ sấm xét n ô bình nhi giao linh châu lại cho tân trạm tân trạm cầm lấy một viên thử đưa sấm xét vào bên trong quả nhiên linh châu này có lực tương tác tự nhiên nối voi sấm xét dễ dàng hút sấm xét vào trong thứ này nếu có thể hấp thu được sấm xét thì thiên lôi cũng không còn là vấn đề thế nhưng mấy viên linh châu giống này sao lại có chút giống một viên bảo châu của tôi tân trạm nói xong liền lấy ra viên bảo châu đã đoạt được bên cạnh s á t của người đàn ông l o n g c u n g khi anh vẫn còn ở lam tinh a so sánh hai thứ này với nhau cũng không có gì khác biệt nhiều điều khác biệt duy nhất là viên linh c h â u của anh to bằng ba viên linh c h â u của ngô bình nhi tiên lôi c h â u không phải anh đã có vật chứa tốt nhất rồi sao ngô bình nhi nhìn viên bảo c h â u trong tay tân trạng có chút cả lời thì gia vật này gọi là tiên lôi c h â u sao tân trạng bây giờ mới biết điều đó thế nhưng lam tinh vậy mà lại có bảo vật mà đại lục mới có xem ra giữa hai bên còn có không ít bí mật mà anh chưa vạch trần ra được bất quá tân trạng vẫn l i ễ u lưới trước độ giàu có của ngô bình nhi lúc trước anh ngậm đăng nuốt tay trải qua biết bao gian khổ mới lấy được một viên phong linh trâu kết quả thì sao cô gái này chỉ là lĩnh ngộ lôi chỉ căn nguyên mà người nhà đã đưa cho mười mấy viên lôi linh châu rồi cứ như thể vật này không đáng tiền một chút nào tuy tiện có thể lấy ra vài cái kiến thức của ngô bình nhi cũng rất sâu rộng hiểu biết đủ mọi chuyện trên đại lục tài nguyên cũng nhiều đến kỳ lạ rốt cuộc gia tộc của cô ta ở đẳng cấp nào rồi một tia tò mò trợt vụt qua rồi biến mất tuy nhiên tân trạm cũng không nghĩ nhiều mà là tiếp tục đắm chìm trong việc hấp thu tiên khí tiên khí nhận được từ bảng giết chóc tựa như vô tận vậy chẳng mấy chốc tân trạm lại nên đón lần độ kiếp thứ hai anh dùng lôi linh châu và tiên lôi châu hút sấm xét tân h h phá cảnh thần phó h à n công đột p cựu phẩm. trạm đạt hít của cảnh cựu chỉ của thần phó phân cửu phẩm thì mới dần dần tụ lại. Không ngờ chỉ là phần thưởng thứ nhất phó phẩm thì tụ thứ giết chóc mới lại. thôi lại nhiều tiên là k bảng mà đến như vậy rồi. â n t r ạ một hơi anh còn tưởng rằng lần này có thể trực tiếp đột phá hợp thể cảnh chứ nhưng mà nếu không có ánh sao ở giữa hai hàng mày hấp thụ một lượng lớn linh khí thì điều này thật sự có thể xảy ra tuy nhiên hiện tại tân trạm cũng không quá muốn đột phá hợp thể cảnh vậy nên anh cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên tân trạm liên tục đột phá mất khoảng chừng hai tiếng đồng hồ bầu trời vốn đang từ mờ mịt dần trở nên sáng sủa giắc khi tân trạm vừa mới trở về hang động đã nghe được vỡ vụn của vật gì đó sau đó anh lại nhìn thấy vẻ mặt ảo nao của ngô bình nhị trước mặt cô ta là vỏ trứng đã nứt vỡ trứng linh thú nứt ra rồi mà lại không có linh thú ở bên trong sao tân trạm tò mò bước đến lại phát hiện ra bên trong giống t u y ế t thật quá xui xẻo đó là một quả trứng chết ngô bình nhị nói đầy bất đắc dĩ lúc trước khi tôi dùng linh khí kích thích nó đã không cảm nhận được sự đáp lại từ bên trong lúc này tôi nhẫn tâm đập nó ra mới phát hiện linh thú bên trong vẫn chưa thành hình chẳng biết đã chết từ khi nào mất rồi tân trạm cầm một mảnh vỏ trứng lên cẩn thận quan sát phát hiện quả nhiên bên trong vỏ trứng hoàn toàn chân nhãn ngay cả một chút dấu vết cũng không có cũng không biết quả t r ứ n g thần này đã từng xảy ra chuyện gì mặc dù đã có dự liệu từ sớm nhưng vừa nghĩ đến vì cái này mà tôi suýt chút nữa đã chết vẫn còn rất tức giận nô g bình nhi hít vào một hơi ngồi ở bên cạnh nói giang co cả buổi lại còn phải thay đổi một bầu không khí cho dù là ai thì cũng sẽ không dễ chịu lúc này anh lại nổi lên một chút hứng thú với cái vỏ trứng này cô nói cái linh t r ứ n g này là do linh thú thượng cổ ấp trứng vậy thì cái vỏ trứng này có phải cũng có chứa tinh hoa huyết mạch của linh thú thượng cổ hay không anh nói chắc hẳn là đúng đi tôi nghe nói có rất nhiều ấu thú của linh thú thượng cổ sau khi sinh ra đều sẽ ăn hết vỏ trứng cái này có lẽ ít nhất cũng không kém hơn máu huyết của linh thú thậm chí có khả năng còn rất bổ dưỡng nữa đó ngô bình nhi h i ể u s u nói vậy thì thứ này đối với cô là hữu dụng hay vô dụng anh cảm thấy hứng thú nếu như cái đồ chơi này cũng không kém hơn máu huyết linh thú vậy không biết nếu như nút cho phệ thiên trùng thì có thể thay thế được máu của thánh hổ huyền lôi được hay không đây vô dụng anh cầm dùng đi ngô bình nhi cũng có chút im lặng tại sao đồ vật mà bản thân cô ta không thể phát huy được tác dụng thì anh trùng quy vẫn có thể tìm ra được công dụng hợp lý vậy tân trạng cũng không có lấy hết toàn bộ anh trước hết cầm trong tay một mảnh vỡ nhỏ để vào bên trong không gian tự trùng nếu như ấu trùng của phệ thiên trùng cảm thấy hứng thú với thứ này thì thứ này mới có tác dụng mà khi mảnh vỏ trứng nhỏ này rơi xuống những p ệ thiên trùng đang nằm út sấp yên l ặ n đầu tiên là nhìn thoáng qua vỏ trứng sau đó lộ ra vẻ hiếu kỳ tiếp theo chính là thân sắc mêm hội sau đó mấy con vệ thiên trùng bỏ qua gặm thử một miếng mặc dù cái vỏ trứng linh thu thượng cổ này rất cứng nhưng đối với răng nọc sắc bén của vệ thiên trùng mà nói đương nhiên cũng không đáng kể sau vài tiếng ken k é t thanh thúy anh mới chú ý tới tất cả vệ thiên trùng ở trong không gian tự trùng đều trở nên hưng phấn ả o ả o bổ nhào qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở cái vỏ trứng này đã bị gặm không còn gì chương 2248. t r ư chương 2248. quả nhiên là hữu dụng đôi mắt tân trạm sáng ngời trước đó vệ thiên trùng chỉ ăn bổ thiên kim mạch và máu huyết huyết mạch thượng cổ nếu như tụi nó cảm thấy hưng thu đối với vỏ trứng vậy thì nói rõ cái này cũng góp thêm vào nhu cầu của nó anh vung tay lên lập tức thu hết tất cả vỏ trứng trên mặt đất vào bên này anh đã đột phá xong giấc ngộng chăn nuôi linh thú từ thời thượng cổ của tôi cũng tăng vỡ chúng ta tiếp tục đi thăm dò đi nô bình nhi rất nhanh đã từ trong trạng thái mất mát điều chỉnh trở lại lúc này cô ta nhìn thấy khí tức của anh sung mãn cũng dâng lên một luồng động lực lại muốn đi tìm tiếp một quả trứng linh thú khác để thử một chút hơn nữa ở bên trong chiến trường tiên ma có không ít tu sĩ sau ngày hôm nay cựu đại ma môn đều sẽ mở cửa cho những tán tù kia tiến vào bên trong nếu như không nhân cơ hội này mà tăng tốc thăm dò vậy thì chờ đến lúc sau sẽ càng phải tranh đoạt với nhiều người hơn nữa đương nhiên là muốn đi thăm dò tiếp rồi nhưng cũng không nên di chuyển lung tung cô nhìn xem cái này trước đã tân c h ạ n g cười lấy một cuộn giấy ố vàng giao cho ngô bình nhi đây là ngô bình nhi sửng sốt mở quyền trục ra sau đó lập tức kinh ngạc chừng tóm mắt dáng vẻ khó mà tin được đây là bản đồ vị trí của nơi này anh tìm được ở chỗ nào vậy dựa theo vị trí chỗ này của bọn họ vừa vặn chính là vị trí biên giới dưới góc phải mà vị trí trước đó cũng đã được đánh dấu rõ ràng theo như so sánh thì diện tích của bản đồ này thật sự rất lớn nô bình nhi nghi ngờ đây chính là toàn cảnh của chiến trường tiên ma tuy rằng cuộn giấy này thoạt nhìn không lớn nhưng thần thức lại có thể thâm nhập vào bên trong nói cách khác chỗ nào ở trên chiến trường tiên ma c ó sân mạch cánh đồng hoang vu hoặc là hẻm núi tất cả đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch không phải anh đi làm một cái bản đồ giả lừa gạt tôi chơi đó chứ nô bình nhi nghi ngờ nhìn anh vậy thì cô nhìn lại cái này đi t â ngô n c ư ờ bình nhi mơ màng nhìn tân trạng nội dung phía trên bản đồ khiến cho cô ta hoàn toàn lờ mờ thật ra có cái bản đồ địa hình này lúc bọn họ tìm kiếm cũng đã chiếm ưu thế không nhỏ dù sao bất kể là tiên thảo hay là đá linh khoáng thì cũng không thể đi dưới nước tìm kiếm được mà hẻm núi và cánh đồng hoang vụt thì lại có rất nhiều manh thú như thế này đã loại bỏ được rất nhiều đường vòng với lại nếu như có đánh dấu của kho tàng đáo vật vậy thì đã có thể hoàn toàn khác biệt cái này gần như đã nói cho người khác bên trong chiến trường tiên ma này ở đâu có bảo vật tồn tại ở đâu không có giống như một người dẫn đường bình thường chẳng khác nào hai người dứt khoát không cần vất vả tìm kiếm trực tiếp đi đến kho tàng đáo vật lấy chỗ tốt là được rồi Trưng 2249. Trưng 2249. mà chiến trường tiên ma ngàn vạn năm không có mở ra kho tàng đáo vật che giấu ở bên trong này ngẫm lại cũng biết nó ẩn chứa chỗ tốt to lớn đến c ỡ nào t â n trạng anh quá lợi hại rồi thứ này tìm ở đâu ra vậy n ô bình nhi kích động hằng mất đi tới lôi kéo cánh tay của anh lắc lắc nhìn thấy cái này cô ta cũng biết tuyệt đối không có khả năng là anh đùa dỡn người này không có rảnh rỗi như vậy nhưng mà bản đồ kho tàng đáo vật của chiến trường tiên ma ngàn vạn năm trước trước đó chưa từng thấy anh lấy ra lần nào là từ đâu có được kia chứ cô trước đừng kích động trước tiên nói cho tôi biết cái kho tàng đáo vật này là cái gì còn có cái chiến trường r ế t chóc này tại sao lại có những thứ đồ vật loại này tân trạng bất đắc dĩ nói kho tàng đáo vật đó chẳng lẽ anh không biết sao ngô bình nhi kích động dậm chân nói cái gọi là chiến trường tiên ma thật ra đại bộ phận đều nằm ở nơi giao giới hai tộc thượng cổ tiên ma bởi vì biên giới nơi này không rõ ràng có một ít địa phương lại có tài nguyên sinh ra cho nên thường xuyên dẫn phát đại chiến tiên ma kết quả như vậy chính là do đôi bên thường xuyên vì một ít tài nguyên mà ra tay đánh nhau thật ra những đá linh khoáng này hoặc là tiên thảo giá trị cũng không tính là lớn nhưng mà tiên ma chết đi thù hận bắt đầu tính ngộn càng ngày càng t h a i quá tổn thất ngược lại càng lớn hơn nữa cho nên về sau hai tộc tiên ma lập tức cố ý lấy nơi biên giới có được tài nguyên phân ra thành chiến trường tiên ma dù sao các người cũng muốn tranh vậy thì cứ dựa theo quy củ mà tranh đoạt những thứ kho tàng đáo vật này không thuộc về bất kỳ bên tiên ma nào ai đạt được thì là của người đó thậm chí anh xem nhiều kho tàng đáo vật như vậy có một ít hẳn là do hai tộc tiên ma dồn hết tâm trí để vào ban thưởng mục đích chính là vì khích lệ tộc nhân chính mình nhiều hơn chính là để sát hại đối thủ thì ra là thế anh có chút hiểu ra cho nên nếu như bản đồ này là thật vậy thì thật sự là một cái kho tàng đạo vật mau nói đến cùng là lấy được ở đâu nô g bình nhi gấp đến mức không nhịn nổi nói hẳn là không giả được thứ này là do bảng giết chóc cho tôi mới đúng t â n c h ẳ n g nói không phải bảng giết chóc cho anh linh khí để tăng lên tu vi hay sao lại còn cho anh thứ này nữa ư nô g bình nhi quả thực khó có thể tin một cái con dấu cho ra được hai loại ưu đãi phúc lợi này cũng quá phong phú rồi không linh khí tăng lên tu vi kia là một ngàn linh hồn ban thường cho cái này lại là một vạn linh hồn một câu của anh làm cho ngô bình nhi lập tức ngây ngẩn cả người lần này anh vừa lúc được hai cái ban t h ư ở n g sao cũng không tính như vậy lúc ấy tôi đã suy nghĩ nếu như giết một ngàn linh hồn được ban t h ư ở n g vậy thì liệu một vạn linh hồn sẽ có hay không cho nên mới ra sức giết nhiều mạnh thú hơn một chút anh thản nhiên nói không ngờ tới thật đúng là đã bị tôi đón o chúng anh vừa chạy chối chết vậy mà còn có thể vừa nghĩ tới điểm mấu chốt này vẻ mặt ngô bình nhi có chút phức tạp một thanh niên cảnh thần phó phân đối mặt hơn trăm tu sĩ vây công truy sát vừa phải ngăn cản công kích vừa phải đặt bầy tinh kế thậm chí còn có thể tiến vào bảng giết chóc người như tân trạm này quả thực là yêu nghiệt mà lúc này bởi vì lần lượt bị khiếp sợ đã khiến cho đại não của ngô bình nhi trống giống một vạn linh hồn ban thưởng vậy thì cái bản đồ kho tàng đáo vật này cũng đã nói qua chương 2250 t r ư chương 2250 vì đạt được ban thưởng một ngàn linh hồn của chiến trường này khương thời miễn và hơn trăm tu sĩ đều liều mạng ra tay kết quả anh chẳng những lấy được mà còn lấy thêm một giải thưởng lợi hại hơn nữa cái này nếu như để cho bọn họ biết được đoán chừng sẽ bị chọc tức đến nổi hộp máu mất thôi tôi hiểu được kiếm pháp mà anh dùng ở thời khắc cuối cùng kia đã giết rất nhiều tu sĩ và manh thú chỉ sợ cũng là khi đó đã đạt tới tiêu chuẩn một vạn linh hồn nô bình nhi có chút đ â m chiều nói hơn nữa lúc ấy c ổ sáng ở cổ tay anh còn chưa có biến mất mà hai người cũng sẽ không thể trồng lên cho nên cô ta cười khổ một tiếng có chút nói không ra lời tuy rằng anh đã trải qua không ít nguy hiểm nhưng phần thưởng này cũng được coi như đáng giá thế nào có hứng thú đi lấy cái bản đồ kho tàng đáo vật này hay không anh nói anh muốn dẫn tôi đi chung à? nô bình nhi cắn hàm răng trắng vẻ mặt kích động đây chính là kho tàng đáo vật đó cô ta xác thực cảm thấy rất hứng thú nhưng cái này là ban thưởng của anh dẫn theo cô ta tương đương với việc sẽ phân chia bớt sang cho cô một phần c h ỗ t ố t trước đó cô ta chỉ là hâm mộ chưa từng không biết xấu hổ đưa ra suy nghĩ đó thế mà không ngờ t ầ n trạm lại hào phóng như thế đương nhiên rồi cô không muốn sao anh thản nhiên nói trước đó nếu như không có ngô bình nhi thì anh cũng không có được cuộn giấy bản đồ này hơn nữa dọc theo đường đi có ngô bình nhi hỗ trợ lúc đối mặt với nguy hiểm ngô bình nhi cũng không có quay đầu bỏ chạy đáng để tin tưởng anh đương nhiên cũng nguyện ý hợp tác với cô ta đối với những thứ kho tàng đáo vật này hay là chiến trường tiên ma nô bình nhi lại có hiểu biết nhiều hơn anh hai người hợp tác mạo hiểm cũng sẽ nhỏ hơn một chút nói không chừng hiệu suất lại còn cao hơn có thể lấy được nhiều hơn một ít b á o vật kho tàng đáo vật vậy tôi chỉ lấy một phần thôi chín phần còn lại đều cho anh nô bình nhi không muốn nhiều hơn cô ta cũng biết có thể đạt được bản đồ kho tàng đáo vật là do anh nỗ lực nhiều hơn hết hơn nữa nếu như anh không cho cô ta biết m ỗ i thân một mình đi tới chỗ kho tàng đáo vật này xem thế nào thì cũng sẽ lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra h ú n g hồ bảo vật bên trong kho tàng đáo vật kinh người cỡ nào dù chỉ là một phần thì cũng không ít đâu nhưng mà tôi có một yêu cầu nếu như bên trong kho tàng đáo vật có tiên thảo cựu phẩm kéo dài tuổi thọ thì hy vọng anh có thể cho tôi tôi có thể dùng thứ khác đổi lấy nô bình nhi nghiêm túc nói được chứ tân trạm cũng không hề do dự duyên thọ tiên thảo này nô bình nhi hẳn là muốn cho lão nô dù sao tử khí trên thân của lão nô có chút nồng đậm cô ta là cháu gái không có khả năng không đau lòng thậm chí anh còn n g h ĩ ngờ lần này n ô bình nhi tiến vào chiến trường tiên ma cũng là xuất phát từ mục đích tìm kiếm đồ vật kéo dài tuổi thọ cho láo n ô vậy thì chúng ta xuất phát đi là đi kho tàng đáo vật lớn hay là kho tàng đáo vật nhỏ đây n ô bình nhi nghĩ đến lát nữa sẽ mở ra kho tàng đáo vật từ thời thượng cổ lưu lại có chút hưng phấn nhìn bản đồ hỏi chẳng lẽ còn có phân chia lớn nhỏ nữa hay sao anh sửng sốt nói đương nhiên rồi anh xem những chấm sao này độ sáng không đồng đều như vậy đại biểu cho quy mô kho tàng đáo vật khác nhau kho tàng đáo vật nhỏ quy mô tương đối nhỏ không dễ dàng bị phát hiện nhưng tài nguyên cũng ít đi một chút còn kho tàng đáo vật lớn khẳng định đồ vật này nọ tốt hơn nhưng linh khí này có thể không che giấu được nói không chừng một đêm này đã có tu sĩ tìm được kho tàng đáo vật lớn hơn rồi đi tìm cái kho tàng đáo vật gần nhất nhìn trước xem sao sau đó chúng ta lại quyết định chương 2.251 t r ư chương 2.251 t â n trạm suy nghĩ cái kho tàng đáo vật này hoàn toàn là dựa vào quy tắc mạo hiểm lớn thu hồi lớn nhưng bất kể là nhiều hay ít thì cũng nên trước tiên nhìn xem tình huống rồi hẳn phán đoán nỗ bình nhi gật đầu cách làm này của anh cũng là ổn t h o á nhất hai người xác định vị trí rất nhanh đã phát hiện hơn ba nghìn dặm ở phía đông có một cái kho tàng đáo vật nhỏ cách bọn họ gần nhất có điều trước khi tới đó anh vẫn còn có chuyện phải làm xác tỉnh kia bảo mình nửa canh giờ sau tới chỗ này lấy thuốc giải nhưng mà người đâu rồi bên trong một mảnh cánh đồng hoang vu nhậm hành thiên trong lòng cảm thấy đắng chắt nhìn bốn phía xung quanh ông ta dựa theo ước định lúc trước thu gom hơn một trăm cái túi chữ vật đặt ở vị trí mà tân trạm chỉ định tin tức tân trạm lưu lại chỉ là để cho ông ta chờ ở chỗ này kết quả bản thân ông ta đúng hẹn tới nơi đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy một bóng người s á t tinh tiên nói độc đan này sau một ngày sẽ bộc phát còn có mấy canh giờ nữa là đã đến thời gian một ngày rồi trong lòng nhậm hành thiên không khỏi lo lắng dựa theo bản lĩnh của độc t u kia độc đan mà ông ta ăn phải khẳng định không phải vật p h à m nếu như không phục dụng thuốc giải chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ ông ta tiếp tục đợi thêm một hồi vẫn không nhìn thấy có người nào tới quên đi mình dùng thần thức đảo qua vậy nhậm hành thiên rơi vào đường cùng đành phải dùng thần thức đảo qua khắp b ụ n phía sau khi ngây người nửa ngày ông ta suy sụp ngã xuống đất mẹ nó thiệt thòi cho bản thân ông ta lo lắng nửa ngày Không ngờ m ộ trong cái đầu đặt nhậm dưới c ông không n ta h hành thiên xẹt qua ý niệm này không khỏi bùi mùi bái phục tân trạm này dung cảm mà lại thận trọng người vừa có thiên phú cao lại đủ hung ác e rằng nhất định sẽ trở thành người tài trong tương lai bản thân ông ta về sau ngàn vạn lần không thể t r e o chọc loại nhân vật như vậy nữa nếu không người không may khẳng định chính là ông ta lần này mặc dù ông ta đã trốn thoát được một mạng nhưng đó là vận khí cho phép không nhìn thấy những tu sĩ có gan ra tay với anh đều đã chết gần hết rồi hay sao ở một bên khác lúc này tân trạm đang cùng nô bình nhi đi tới bên trong một dãy núi tính mịch những dãy núi ở nơi này nối liền nhau xung quanh là những cây tùng cây bách xanh biếp màu xanh dạng d ạ suối nước chảy dốc rách hoàn cảnh rất là vắng vẻ yên tĩnh cho dù đối với tu sĩ nội đạo mà nói nơi này cũng có thể xem như chỗ tốt nhưng ở bên trong chiến trường tiên ma trong mắt những tu sĩ chỉ có bảo vật kia đương nhiên sẽ không có người nào chú ý tới vùng núi hoàn toàn không có tài nguyên này có điều dựa theo bản đồ thì vị trí của cái kho tàng đáo vật nhỏ thứ nhất kia chính là nằm bên trong cái sơn mạch hoang vu này tân trạm và ngô bình nhi đắp xuống đất anh khai thông vị trí của kho tàng đáo vật kia từ từ đi tới nơi mà nó miêu tả chỗ này thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những khu vực khác vẫn là cảnh non xanh nước biết như cũ ư 2252. 2252. nhưng g 2252 nếu như cẩn thận quan sát lập tức có thể phát hiện ra linh khí ở chỗ này dường như hơi nông đậm hơn so với những chỗ khác mà khi tiến lên thêm một bước nữa một tiếng long l o n g của trận pháp bất thình lình vang lên phía trên mặt đất đột nhiên tràn ngập từng đạo ánh sáng rực rỡ ánh sáng ngay lập tức g o n g lại phóng lên cao sau đó cảnh vật trước mắt anh lập tức xuất hiện biến hóa hàng loạt cây cối cỏ xanh tiêu tán thay vào đó là một gốc dây leo kỳ dị hết sức thô to cứng cáp cái gốc cây này xem ra đã sinh trưởng rất nhiều năm rồi vỏ cây lộ ra màu nâu xám khô héo bong chóc mà ở phía trên gốc cây có kết hơn mười quả anh đào lớn nhỏ thế nhưng lại là quả tiên xanh tươi ướt át quả tiên ở phía trên linh khí giặt rào lại còn nồng đậm giống như sương mù phun trào chốc chốc linh vụ lưu chuyển phía trên vậy mà còn xuất hiện thiên địa dị tượng cảnh tượng thế gian chìm nổi vận khí của chúng ta không tệ đây rõ ràng chính là quả tiên thanh linh ngô bình nhi nhìn thấy quả tiên này ánh mắt chứng to kích động mở miệng quả tiên thanh linh sao tân trạm x ứ sở đúng vậy ngô bình nhi nói xong lại nghĩ tới anh có khả năng không biết vật này mới bổ sung nói quả tiên thanh linh này nghe đồn chính là quả tiên mà tiên gia thượng cổng nộ đạo sử dụng sau khi nuốt thứ này vào có thể giúp cho tu sĩ vứt bỏ t ạ c niệm gia tăng cảm ứng đối với trời đất còn có thể lĩnh nộ g được các loại quy luật của trời và đất t r í lý bổn nguyên nhanh hơn là bảo vật đã sớm biến mất vật nhỏ này lại có hiệu quả như vậy sao anh cũng lắp bắp kinh hãi có thể tăng lên tốc độ cảm nộ g thiên đạo của tu sĩ đây chẳng phải là hiệu quả không kém gì đại trận dung thiên của nhà họ tân đ ấ y à hiệu quả ban đầu vốn là cũng bình thường nhưng anh đừng quên thứ này vốn là do thượng cổ tiên ma chuẩn bị cho thế hệ sau của hai tộc kết quả liên tục không có ai hái thẳng đến hôm nay những quả tiên này đã gần như sắp hoàn thiện đến mức tận cùng ngô bình nhi vui vẻ nói bởi vì là linh khí hóa thành quả tiên cho nên cũng sẽ không hư hỏng hiện tại hiệu quả tích cóp lại chỉ sợ đã tăng lên gấp mấy lần rồi sau đó cô ta lại bắt đầu g i ả n giải thứ này phải hái ra làm sao bảo tồn như thế nào tân trạm vừa nghe chính là giật mình hiểu ra thầm than may mắn là dẫn theo ngô bình nhi nếu không thì cho dù anh muốn có được quả tiên thanh linh này chỉ sợ là cũng phải bỏ đi mấy quả có điều sau khi đã hái xuống tất cả quả tiên anh phát hiện ra ngô bình nhi có chút nhăn nhó muốn nói lại tôi h tân trạng có thể thương lượng một chút được không quả tiên thanh linh này đối với ông nội cũng có tác dụng cho nên tôi muốn lấy hai quả sau đó sắc mặt cô ta hơi đỏ lên nói nhưng mà anh yên âm đi lần sau cho dù có gặp được cái gì chỉ cần không phải tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ thì tôi đều sẽ từ bỏ nói rồi dáng vẻ của cô ta rất là căng thẳng nhìn biểu tình kia giống như là sợ anh không đáp ứng tân trạng cười nhạt một tiếng cũng không có từ chối hai người hái xuống hơn mười quả tiên thanh linh tân c h ạ m nhìn dây leo kia bắt đầu suy tư nếu như quả tiên thanh linh này hiệu quả tốt như vậy thì tôi đem dây leo này đi r i e o trồng chẳng phải là sau này có thể thường xuyên thu hoạch quả tiên thanh linh hay sao anh muốn rời nó đi sao cái này độ khó rất lớn tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian ngô bình nhi lắc đầu nói chỗ kỳ lạ lớn nhất của quả tiên thanh linh này chính là nó sẽ tự mình lựa chọn nơi sinh trường mà cũng chỉ ở nơi nó đặc biệt chỉ định mới có thể trưởng thành đơm hoa kết trái mà thôi ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người tài đã có tính toán như vậy mạnh mẽ cưỡng ép gi rời dây leo quả tiên thanh linh kết quả cũng khiến cho quả tiên này gần như tuyệt chủng chương 2253 t r ư chương 2253 m à quả tiên này ở trên chiến trường tiên ma cũng chưa từng bị bên nào lấy đi hẳn là đã biết nếu như rời đi thì thứ này sẽ chết cho nên mới lưu lại ở chỗ này làm đồ vật ở phía sau cho đôi bên tranh đoạt thì ra còn có loại giả thuyết như thế này tân trạm cũng gật gật đầu hoàn toàn chính xác nếu như thứ ấy có thể tùy tiện rời đi vậy thì tu sĩ ở trên chiến trường tiên ma chỉ sợ đã mang đi từ sấm rồi cũng sẽ không lưu lại chỗ này nhiều năm như vậy nếu như nó chỉ có thể sinh trưởng ở đây vậy thì cứ lưu lại đi anh cũng b ô n g tha cho cái cây này cùng ngô bình nhi rời khỏi nơi đây kho tàng đáo vật nhỏ thứ hai cách nơi này cũng không xa mà sau khi tới nơi đó rồi tân trạm đột nhiên lại nhìn về phía ngô bình nhi chẳng lẽ cô không có chú ý tới linh khí tảng ra bên trong cái kho tàng đáo vật này dường như đã tăng lên rồi sao anh cũng không phải là bắn tên không đích mà là rõ ràng cảm giác được linh khí chỗ kho tàng đáo vật này dày đặc hơn một chút so với chỗ quả tiên thanh linh lúc trước ừ tôi cũng cảm giác được ngô bình nhi gật đầu nói tôi đoán là do chiến trường tiên ma trước đó luôn bị phong tỏa cho nên thiên địa linh khí và trận pháp của cái kho tàng đáo vật này vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng làm cho khí tức của kho tàng đáo vật không tiết ra ngoài nhưng bây giờ chiến trường đã mở ra thông đạo đã đánh vỡ cân bằng bên trong và ngoài cho nên linh khí của kho tàng đáo vật mới có chút đẻ nén không nổi nói như vậy chúng ta không thể tiếp tục đi lòng vòng bên trong những kho tàng đáo vật này nữa mà phải nhanh chóng đi tới kho tàng đáo vật lớn nhìn xem tân trạm n h ư mày nói nếu như chỉ một chút linh khí bên trong kho tàng đáo vật tiết ra ngoài thì có thể sẽ không nhìn ra khác biệt gì lớn nhưng một khi linh khí dày đ ặ t trên lệnh quá nhiều lập tức sẽ sinh ra dị tượng cứ như vậy cho dù những tu sĩ khác không có kho tàng đáo vật thì cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra được kho tàng đáo vật chỉ sợ cái ưu thế chỉ có hai người biết được kho tàng đáo vật ở chỗ này rất nhanh sẽ lập tức biến mất chỗ kho tàng đáo vật thứ hai này mở ra vẫn như c ũ linh quang hội tụ xuất hiện hào quang rực rỡ n g ú t trời mà bên trong kho tàng đáo vật chỉ là cửa vào một mỏ đá linh thạch nhỏ bên trong mỏ quạng này có không ít con dối từ thời thượng cổ bị vứt bỏ bởi vì đã sử dụng hết linh thạch mà mất đi hiệu lực thậm chí ngay cả thân thể đều đã bị tàn phá nghiêm trọng chẳng qua ở bên cạnh những con dối này đá linh khoáng vẫn như cũ trồng chất như núi tân trạm nhìn những con dối này cũng không đoán ra được thứ này thuộc loại cấp bậc gì chẳng qua chỉ là con dối bên trong mỏ cặn g phẩm chất hẳn là không cao hơn nữa thân thể s ó i mòn cho dù có trận pháp và linh thạch khôi phục lại chỉ sợ cũng không thể sử dụng được không biết vô tự thiên thư có thể khôi phục lại một chút hay không trong lòng anh thầm nghĩ hơn hết điều khiến cho anh ngạc nhiên mừng rỡ chính là giữa những đá linh khoáng này rõ ràng còn có một ít bộ phận là bổ thiên k i mạch tuy nói là ít nhưng gom chung một chỗ cũng được cao hơn nửa người đá linh khoáng này tôi cũng không cần vốn dĩ anh đối với thứ này cũng không có gì để ý nhưng n ô bình nhi kiên quyết không chịu lấy anh cũng không khách sáo nhiều một q u y ề n linh khí đá linh khoáng này giống như núi lớn tất cả đều hút vào bên trong túi áo đây là lúc nên thử nghiệm trình độ phệ thiên trùng do anh chăn nuôi một chút có cái vỏ trứng của thần thú thượng cổ hơn nữa bổ thiên kim mạch này cũng khiến cho ý niệm trong đầu anh khấy động anh cũng không có quên bên trong vô tự thiên thư đã từng nói qua nếu như p ệ thiên trùng chân chính trưởng thành chính là toàn thân có màu và kim Lớn nhỏ giống như bàn、tay. trong a y t khi vệ thiên trùng do anh chăn nuôi mặc dù thân co kim vân mạnh hơn so với loại của mộ dung di nhưng khoảng cách đạt tới cấp bậc hoàn mỹ chân chính lại kém rất nhiều Trưng 2254. Trưng 2254. trước đó là do anh một mực không có tài nguyên bây giờ đã đạt được không ít cũng khiến cho anh dự định muốn thử một phen sau cái kho tàng đáo vật nhỏ này khoảng cách của chúng a đã rất gần với kho tàng đáo vật lớn ở phía tây bắc trong thời gian này còn có thể băng qua một cái kho tàng đáo vật nhỏ nữa sau khi anh thu gom xong những đá linh hoáng này ngô bình nhi vẫn luôn nghiên cứu cuộn giấy lúc này mới mở miệng nói được cứ đi đường này đi tân t r ạ m g ậ t nhẹ đầu dù sao cũng không thể biết được cái kho tàng b á o vật nào đã bị người ta phát hiện hoàn toàn chính là tìm kiếm vận may đương nhiên phải chọn ra một cái phương hướng thích hợp nhất rồi ngay lúc mà anh và ngô bình nhi xuất phát tại vô số khoảng cách ở bên ngoài một đám người á o đen của ám ảnh minh rốt cuộc đã tìm được khương thời miễn lúc này khương thời miễn đang lơ lửng giữa k h ô n g t r u n g triệu hồi trường kiếm một con manh thu hợp thể bát phẩm kêu lên thăng thiết chết oan chết t h u n g mà ở xung quanh thân thể anh ta lại hiện ra lít nha lít nhít thi thể manh thú m á u chạy thành sông số lượng cộng lại chỉ sợ cũng không dưới mấy ngàn con số lượng giết chóc của mình cộng lại tuyệt đối đã vượt qua con số một vạn nhưng tại sao trên bảng giết chóc vẫn chỉ có tên của một mình tân chạm như lúc trước khương thời miễn nhữ mày ngửa đầu nhìn bảng giết chóc o lớn giữa không trung chẳng lẽ mình đã nghĩ sai hoặc là cái chiến trường giết chóc này đã quá lâu năm pháp trận xảy ra vấn đề gì ạ thiếu chủ lão minh chủ phái chúng tôi tới đây muốn tôi đợi giao ngọc giả này lại cho ngài ông già mặc đồ đen dẫn đầu chờ khương thời miễn hạ xuống mới đi đến đây cung kính đưa ngọc giản lại cho anh ta khương thời miễn tiếp nhận một phen nghe hết truyền âm bên trong ngọc giản lập tức ngứng mày đừng ngón tay anh dùng sức một chút cái ngọc giản này lập tức vỡ thành nhiều mảnh ba thật sự là quá hồ đồ rồi dính dáng đến t r i ề u bạch hoàng nhiều như vậy làm cái gì khương thời miễn lạnh mặt nói ta đã là ngũ t ử ma môn có địa vị rất cao ở núi ma vực mà một khi có được tiên d u y ê n tương lai rất có thể sẽ chiếm đoạt được chức trưởng môn trở thành một trong những người đứng đầu của cựu đại ma môn đến lúc đó triệu bạch hoàng thậm chí là chủ của nam vực có thể làm gì chúng ta chứ vậy mà lúc này lại để cho ta lãng phí thời gian đi tìm tân t r ạ n g hoàn toàn là chỉ hoãn ta tu luyện quả thực là bỏ gốc lấy ngọn hồ đồ đến cực độ nghe khương thời miễn trách cứ minh chủ đám người cúi đầu giả bộ như không nghe thấy không dám mở miệng khương thời miễn có thể nói cha mình thế này thế kia nhưng bọn họ không dám nghị luận về minh chủ hơn nữa ta nói cho các ngươi biết ta đã từng giao thủ với cái tên tân t r ạ n g này mặc dù tu vi của tên này không cao nhưng lại cực kỳ g à o hoạt hơn nữa lại am hiểu về trận pháp truyền thống cho dù chúng ta tìm được thì cũng chưa chắc có thể bắt được sau khi phát tiết hết bực tức ra ngoài t ư ơ n g thời miễn nhìn đám người cười lạnh nói cho nên mặc dù ta cũng rất muốn diệt s á t cái tên tân trạm này nhưng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội ở chiến trường tiên ma mệnh lệnh của ba ta sẽ không chấp hành thiếu chủ vậy bây giờ chúng ta tính như thế nào chuyện i m kiếm tân trạm giao cho chúng tôi nhưng chúng tôi lo lắng người này quá xào trá cho dù tìm được thì chỉ sợ cậu ta cũng có thể trốn thoát được ông lão cười khổ nói vốn dĩ bọn họ cho rằng thực lực của bọn họ cũng đã đủ nhưng trước đây sau khi tân trạm diệt s á t trên một trăm tu sĩ truy sát mình điều này khiến bây giờ bọn họ có chút đau đầu t r ư ơ n g hai nghìn hai trăm năm mươi lăm chương hai nghìn hai trăm năm mươi lăm cho nên chờ đến khi chúng tôi phát hiện người này sau khi bao vây cậu ta thì hy vọng thiếu chủ có thể trợ giúp chúng tôi diện sát người này đây cũng là mấu chốt để minh chủ có được chỗ đứng vững vàng mong thiếu chủ nghĩ lại sau khi nói xong ông lão lập tức vươn người cúi đầu thương thời miễn hít mắt thở dài nói được rồi ta sẽ giúp ba ta một lần cái tên tân trạm này đang ở phía đông nam của chiến trường t i ê n ma trước đó anh ta và người phụ nữ kia đã bị thương rồi lúc này cũng chỉ mới hồi phục được một chút không thể chạy qua xa các ngươi tung lưới tìm kiếm ở khu vực này nhưng sau khi phát hiện đừng kinh động anh ta mà truyền âm cho ta đến lúc đó ta sẽ không nương tay chắc chắn sẽ tự tay giết anh ta cảm tạ thiếu chủ nhìn thấy khương thời miễn rời đi đám người á o đen mới nhẹ nhàng thở ra tu vi của khương thời miễn thực sự quá cao bọn họ đứng ở một bên luôn cảm thấy mình bị đè ép rất mãnh liệt mặc dù khương thời miễn sẽ không giúp bọn họ tìm kiếm nhưng có thể trợ giúp đánh giết tân t r ạ n g vậy thì chuyện đó mười phần chắc chín rồi dù sao trước đó tân trạm đã để lộ ra quá nhiều thứ trước mặt khương thời miễn lần thứ nhất dùng thì có thể sẽ còn có chút tác dụng nhưng với khương thời miễn chắc chắn sẽ không bị tân trạm lừa gạt lần thứ hai tiếp theo mỗi người các ngươi mang theo la bàn của đại sư thiên、Linh、giám chia ra tìm kiếm ở cánh đồng hoang vu này thiếu chủ nói tân trạm ở chỗ này vậy chắc chắn không sai được ông lão dẫn đầu đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người mở miệng ra lệnh cái la bàn này có thể phát hiện được trong vòng trăm dặm có được tung tích của người này rồi cho dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm được cậu ta hoàn thành nhiệm vụ minh chủ đưa ra mà người đầu tiên phát hiện ra người này minh chủ cũng sẽ thưởng lớn hai mắt của những người ở đây phát sáng thanh â m như sấm hơi thở r ồ n r ậ p sau đó những tên áo đen này lần lượt tách ra bay ra bốn phía tìm kiếm thời gian trôi qua sắc trời dần dần tối lại cuối cùng tân trạm cùng ngô bình nhi cũng đi ra nơi thứ ba của tiểu tiên tàng nhưng mà cái này lần tìm kiếm thứ ba này lại chẳng có gì cái tiểu tiên tàng này có thể vốn là một thảo nguyên để tiên thảo có thể sinh trưởng nhưng đã qua rất nhiều năm rồi những tiên thảo này đã sớm khô héo hết không còn bất kỳ giá trị gì nữa điều này cũng làm cho sự mong chờ của tân trạm và ngô bình nhi đối với tiểu tiên tàng bị giảm xuống rất nhiều xem ra không phải là cái tiên tàng nào cũng có đồ tốt cả tân trạng sau đêm nay cựu đại ma môn sẽ cấm chế tất cả các tu sĩ đều sẽ tiến vào nơi này lúc đó tìm kiếm tiên tàng sẽ càng khó hơn ngô bình nhi ra khỏi tiên tàng chú ý tới sát trời không nhịn được mà lo lắng nói tân trạng gật đầu đây cũng là vấn đề mà trước đây hai người có nói qua cho nên một đêm này hai người bọn họ sẽ không dừng lại để nghỉ ngơi mà là nhanh chóng đi tìm đại tiên tàng dựa theo tốc độ của bọn họ đêm nay bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái đại tiên tàng mà thôi chỉ mong rằng bên trong đại tiên tàng kia sẽ có bảo vật đừng có xuất hiện vấn đề như cái tiên tàng này mà trong lòng tân trạng cũng có chút chờ mong mà trong thời gian một ngày này p h ệ thiên trùng trong không gian của anh có bổ thiên kim mạch và huyết dịch bồi dưỡng đã sinh sôi ra rất nhiều kim văn p h ệ thiên trùng tính ngược lại số lượng cũng đã hơn mười nghìn con chương hai nghìn hai trăm năm mươi sáu chương hai nghìn hai trăm năm mươi sáu quy mô thế này có khi cũng có thể so được với một trăm l i n con p h ệ thiên trùng của mộ dung ly tân trạng chúng ta đi thôi ra khỏi sơn cốc này nô bình nhi vốn tính chờ tân trạm lấy thuyền bay tử quăng ra nhưng lại thấy tân trạm đột nhiên d ừ n g bước đứng yên tại chỗ thì không khỏi s ứ c sở tân trạm quay đầu nhìn cô ta ra hiệu im lặng trong lòng nô bình nhi lập tức run lên sau đó cô ta cũng chú ý tới điểm sáng trên ấn đường của tân trạm đột nhiên sáng lên sau đó một ngôi sao vỡ v ụ t một giây sau tân trạm đã biến mất ngay tại chỗ hoàng bét mình đã bị phát hiện rồi sao nhưng cái tên này rõ ràng chỉ là cảnh thân phó phân làm thế nào phát hiện được mình chứ bên ngoài mấy nghìn trượng một tu sĩ ẩn thân ở trong bóng tối nhìn thấy tân trạm biến mất thì biến sắc bay về phía sau lúc này hắn ta còn rất phấn chấn tìm nguyên một ngày vốn cho rằng tân trạm đã không còn ở đây nhưng không nghĩ tới vừa mới lúc đấy la b à n đã có phản ứng hắn ta dựa vào la b à n chỉ dẫn đi tới chỗ này vừa mới nhìn thấy tân trạm xuất hiện còn chưa kịp truyền âm không nghĩ tới vậy mà đã bị đối phương phát hiện thật sự là gặp quỷ rồi mình không có lộ ra sát khí thậm chí bởi vì lo đối phương có thể phát giác được mình nên mình đã lợi dụng bí thuật quan sát sao tên này có thể phát hiện được mình chứ tên đó điên cuồng lui lại lòng dối như t ơ vỏ nhưng đột nhiên lòng bản chân hắn ta đau xót đúng lúc này nam tử trước người đột nhiên vang lên một cái để hắn thanh âm hoảng sợ tâm trạng chết đi cho ta sau một khắc nam tử song trường đánh ra linh khí trước người hình thành vô biên hòa diễm hướng phía tâm trạng quét sạch mà đi nhưng hắn lại là tại đồng thời hướng phía đằng sau phi nước đại mình chỉ có hợp thể cảnh tứ phẩm tu vi tuyệt không có khả năng là tân t r ạ n g đối thủ chỉ có thể kiên trì chờ đợi trưởng lão bọn h ắ n đến hoặc là hết sức chạy xa bất quá nam tử không có chạy hai bước một đạo c u ầ n bạo linh khí như thiểm điện xuyên qua bắp đùi của hắn lửa cháy hừng hực bắt đầu dọc theo miệng vết thương của hắn bốc cháy lên chính là viêm hoàng trì tân t r ạ n g ngươi x o n g đời chết chắc nam tử thống khổ ngã trên mặt đất toàn thân bị ngọn lửa bá khỏa vô luận hắn như thế nào vận dụng linh khí đều không thể sắp tới lửa dập tắt bất quá bởi vì hợp thể cảnh tu vi nguyên nhân nhất thời bán hội còn không chết được hình như các người đang tìm tôi ạ tân trạm lấy cái la bàn của người đàn ông đứng cách đó không xa rồi nói một cách hơi làm chiêu ha ha tìm anh đấy thì sao anh đứng đầu bảng giết chóc lại giành được phần thưởng của chiến trường tiên man nên ai cũng phải giết anh cả người đàn ông đó nói một cách đương nhiên ám ảnh minh đuổi giết tân trạm chuyện đó vẫn là một bí mật tuy rằng đã bị tân trạm bắt được nhưng chắc chắn không thể để lộ được chương 2257 t r ư chương 2257 hơn nữa tu vi của bản thân tới mức hợp thể cảnh còn tân trạm thì chỉ tới phân thần cảnh nên không có cách nào siêu hồn anh ta được bị tân trạm bắt được anh ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi nhưng anh chỉ cần lừa gạt tân trạm các trưởng lão sẽ nhanh chóng tới đây báo thù cho anh ta không ngờ anh lại tham lam như vậy tôi đã được thưởng ăn ký lâu như thế mà anh còn muốn tới siêu hồn tôi tân trạm lắc đầu nói tóm lại là tôi cũng bị bắt rồi muốn chém muốn giết tùy anh người đàn ông cười lạnh giống như thấy được tân trạm bị mọi người của ám ảnh minh và khương thời miễn bao vây lại còn không để ý mình đang trong hoàn cảnh nào đôi mắt tân trạm hiện lên sự nghiền ấm trên thân thể anh đột nhiên bắt đầu khởi động hơi thở kỳ lạ sau đó anh bấm tay niệm thần chú thuật yêu tộc tam phong mạnh mễ tiến vào cơ thể người đàn ông lần nữa anh làm cái gì vậy người đàn ông vốn nghĩ rằng tân trạm sẽ ra tay giết mình nhưng sau đó anh ta lại hoảng sợ phát hiện ra linh khí thân thức của mình đều bị tân trạm che lại rồi anh cho là lời nói dối vụng về của anh có thể lừa được tôi sao tân trạm cười lạnh rồi anh dấm nát ngực người đàn ông k i a chỉ bằng một cú đá chỉ với cái la bàn này thì chắc chắn không phải là thứ mà một tên ở mức phân thần cảnh tứ phẩm như anh có thể có được hơn nữa thời gian tôi đi lên bảng giết chóc mới được một ngày mà còn có thầy bói chuẩn bị vật đó cho tôi ạ chắc là có nhiều cái la bàn như thế này mà cái anh cầm trong tay là một trong số đó rồi bị phái tới tìm kiếm cái của tôi sắc mặt người đàn ông thay đổi nhanh chóng không ngờ chỉ với một cái la bàn mà anh ta lại bị tân trạng biết được nhiều thông tin như vậy tân trạng nghĩ tới mật thám mà anh đã gặp khi tới dây núi ma vực nếu không phải có ngô lão ngăn cản thì thì có thể anh đã bị phát hiện hơn nữa anh còn có thể bị thương lúc đó bản thân anh cũng nghi ngờ rốt cuộc là ai đã lợi dụng bí mật này để tìm anh nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này anh cũng liên kết hai sự việc lại với nhau anh có biết cũng không sao cả liếc nhìn người đàn ông một cái tân trạm cười nói anh nên nghĩ kỹ đi tu vi của tôi chỉ mới đến phân thần cảnh tôi h không thể bắt hồn anh được đúng không nhưng anh đã quên tôi có người bạn có tu vi cao hơn anh nữa nhìn thấy ngô bình nhi đi tới người đàn ông đã hoàn toàn trở nên luôn cuống lúc này anh ta muốn tự sát nhưng nhận ra là không làm được tân trạm đã che mất linh khí của anh ta rồi nên bây giờ anh ta không thể chết được tân trạm đạp anh ta một cái làm cho người đàn ông đó hôn mê rồi gật đầu với ngô bình nhi ở phía sau n ô b ì n h n h i đi tới rồi sử d ụ n g t hình u siêu muốn sau ậ t ta biết tới. Rất một với người người ai phải hồn nhanh h đàn ông. Cô ta cũng muốn biết người đàn ông này là do ai phải tới. Rất nhanh sau đó là Cô có do ảnh về mà ộ t người đ ngô ô n hiện anh khoảng h đi giữa trong nó đến ra ta từ đầu và k n người.、Ám、ảnh mình phải người tới giết tôi hai. Nhìn những hình ảnh mà Nô g giữa giết hai phải tới tôi hai. Ám mà ứ bình nhi đã siêu h ồ n được tân trạm có hơi kinh ngạc không ngờ được ở đông vực này mà tổ chức vẫn là âm hồn bất tán với anh dám chạy tới dãy núi ma vực này để bắt anh rất hiên nhiên ám ảnh minh làm việc là để lấy tiền nên không thể nào có khả năng xuất phát từ việc có oán hận với mình phải đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới đây thì chắc chắn có có người sai khiến ở sau lưng rồi nhưng mà địa vị của người đàn ông này cũng bình thường cũng không biết là ai ở phía sau b ứ c mặt này nhưng chỉ cần đối phương tiếp tục dây dưa với anh thì sớm muộn gì anh cũng biết thôi biết được những gì mình muốn biết rồi nên tân trạm giết người đàn ông kia chương hai n t r ư ơ chương hai n t r ư ớ c đó người này cũng đã truy kích anh thì chắc chắn là đã c h u y ể n tin tức đi rồi có giữ lại cũng vô dụng thôi còn về phần cái la b à n kia thì tân trừng cất đi ngoại trừ công dụng tìm kiếm anh thì cái đó còn có tác dụng truyền âm cho tu sĩ cầm la bản chính nói không chừng một lúc nào đó nó sẽ có ích cho anh anh gọi thuyền bay t ử con r a tân trạm và ngô bình nhị đi thẳng tới kho báu vật báu lớn lần thứ hai lao tam trịnh đã chết rồi ở xa lão g i ả ám ảnh minh đã cảm nhận được hơi thở của người đàn ông biến mất sắc mặt ông ta trầm xuống không ngờ tới vất vả như thế mới tìm được tung tích của tân trạm mà đối phương lại cẩn thận đến mức trực tiếp giết luôn người đàn ông kia thông báo cho mọi người không cần tìm kiếm nữa tung tích của tân trạm nữa h ã y tập trung tìm kiếm dọc theo siêu hồn của lão tam gần đây lão già nói với người hầu đứng một bên mặt khác thông báo cho khương công tử là đã phát hiện tung tích của tần trạm rồi như thế mới có thể khiến anh ta đi tới khu vực kia được ở trên thuyền bay tử quang t ầ n trạm ngồi ở đầu thuyền anh thả ra tất cả vệ thiên trùng lúc này hàng vạn con vệ thiên trùng tập trung tại một chỗ giống như một đám mây đen nhỏ vậy chúng liên tục xoay quanh và biến đổi hình dạng dưới sự điều khiển bằng suy nghĩ của t ầ n trạm đây chính là mười mấy ngàn tử kim linh tệ hơn nữa có máu huyết mạch thượng cổ dùng để nuôi nữa có thể nói đây là thứ đắt giá nhất mà anh có trong tay nhìn đám côn trùng của anh trông ghê người thật không hiểu sao anh lại lấy nó làm vũ khí nữa ngô bình nhi nhìn những con vệ thiên trùng này tuy cô ta biết những con vật đó sẽ không tấn công mình nhưng da đầu vẫn run lên như cũ mặc dù ở tu vi hợp thể cảnh nhưng với bản năng trời sinh của con gái thì cô ta vẫn sợ những con côn trùng này thứ này là vũ khí để chống lại kẻ thù nhưng cũng là thứ tốt nhất để bảo vệ bản thân thật ra tân t r ạ m không hề ngại những điều này trước đây nếu không phải anh cẩn thận phân tán vệ thiên trùng ra bốn phía để tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh thì chắc anh cũng không phát hiện được người đàn ông tia theo dõi mình hơn nữa bây giờ anh cũng có đủ tài nguyên rồi tân trạng muốn bắt đầu bồi dưỡng vệ thiên trùng cấp tinh anh số lượng không nhiều lắm nên tân trạng chọn ra ba con có hơi thở mạnh mẽ nhất nhưng mà những con này có sức ăn quá kinh khủng một lần ăn là ăn hết một phần ba bồ thiên kim thạch tân trạng cảm thấy hơi lo lắng vì không biết tài nguyên của mình có đủ để nuôi dưỡng ba con vật này không nhưng phải tiêu hao như thế thì tân trạng cũng tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ bồi dưỡng được vệ thiên trùng chắc chắn thực lực cũng sẽ vượt qua sự mong đợi của anh chẳng qua chỉ có thời gian vài ngày thì s ợ là không thể tới mức đó được thuyền bay được khoảng hai tiếng đồng hồ tới hai người thu hồi thuyền bay rồi từ từ hạ xuống ở vị trí cách một trăm dặm so với phía ngoài chính là bản đồ đáo vật có đánh dấu vị trí của kho tàng vật báo lớn hai người đi theo bản đồ vật báo được ba tiếng đây vẫn là lần đầu tiên họ tới gần kho tàng đáo vật lớn có người nhưng mà khi cẩn thận bay lên mười dặm ở ngoài đảo thì trong lòng tân c h ạ m lại trầm xuống ngay tại phía trước anh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí dày đặc còn có một tí tiếng động ồn ào vang lên thậm chí còn có tu sĩ bay qua không t ủ n g và gây ra tiếng động nữa chẳng lẽ là kho tàng đáo vật lớn đã bị người khác tìm được rồi chúng ta ở đây có thể đã làm phiền họ ngô bình nhi n h ư mày nếu kho tàng đáo vật lớn khác ở đây thì khoảng cách đến nó cũng hơi xa chỉ sợ với thời gian chạy một đêm thì cũng không lấy kịp chương 2259 t r ư c h n ư ơ n g 2259 t â n trạm lắc lắc đầu anh để ngô bình nhi nuốt ở trong một cái hang yên tĩnh và vắng vẻ rồi anh sử dụng n h ậ p tận thuật che giấu hơi thở của mình ở mức cao nhất rồi tới gần khu vực kia mà không gây ra tiếng động nào đi về phía trước chưa được bao lâu tân trạm đứng thẳng người ở phía trên sườn núi và nhìn xuống phía dưới anh chỉ thấy ở trước dãy núi có một chỗ sáng lên trong một cái hang rất sâu và lớn tu sĩ ra ra vào vào, bên ngoài có hơn mười tu sĩ canh giữ giọng nói trầm khàn mà anh nghe được trước đây lại phát ra từ trong cái hang kia là một cái q u ạ g mỏ linh thạch tân trạng chú ý thấy ánh sáng rực rỡ của những linh thạch do tu sĩ vận chuyển ra thì mới có phản ứng lại chắc là sau khi những người này phát hiện được q u ạ g mỏ linh thạch này họ thấy chỉ lấy đi những linh thạch của con rối là chưa đủ nên mới tính toán lấy thêm đây cũng là chuyện thường thôi nếu không phải tân trạng có bản đồ b á o vật có thể tìm được kho tàng b á o vật lớn chỉ sợ cũng có được một cái bản đồ đ á o vật đúng thì cũng đào móc đến mức tận cùng như vậy nhưng mà tính chất linh thạch của quạng mỏ linh thạch này bình thường đây là kho tàng đáo vật lớn ư t â n trạng có hơi nghi ngờ anh thấy ở đây không có nguy hiểm nên anh gọi ngô bình nhi tới đây không đúng nha vị trí của quạng mỏ linh thạch này còn cách kho tàng đ á o vật lớn khoảng hai dặm nữa sau khi ngô bình tới nơi này thì cô ta đối chiếu với bản đồ đ á o vật cô ta hơi nhữu mày nói tôi hiểu rồi thật ra là hai đ á o vật đó kể sát nhau ở chung một chỗ ngô bình nhi lại nói anh chú ý phía trước xem ngay tại bên kia đó mới là kho tàng đáo vật lớn hai cái kho tàng đáo vật lớn ở sát nhau ư tân trạng có hơi cảm thấy ngoài ý muốn chuyện này quá trùng hợp rồi những người này phát hiện đáo vật nhưng chỉ tìm được cái nhỏ thôi sao nếu nhìn theo vị trí thì ở bên trong dãy núi đó chắc là ở chỗ sâu trong dãy núi lớn bên cạnh kia như vậy là có linh khí của linh mạch khoan g quáy nhiều nên những người này không tới chỗ đó thế nên chắc là không bị phát hiện ra đâu nếu không thì khi kho tàng đáo vật lớn được tìm thấy chắc chắn bọn họ sẽ gây ra sự ồn ào còn lớn hơn bây giờ nữa một khi bị cường giả phát hiện thì kho tàng đáo vật lớn kia cũng không giữ được nữa chúng ta đi xem trước một chút để xác nhận đi tân trạm cũng gật đầu suy nghĩ trong lòng anh vừa đổi thì phệ thiên trùng lại bay ra lần thứ hai nếu kho tàng đáo vật này được giấu ở dưới nền đất thì nên để cho những con vật này đi xem mới là thích hợp nhất anh lựa chọn mười mấy con vệ thiên trùng tân trạm chỉ dẫn chúng chui xuống dưới đất và đi tới vị trí mà bản đồ đáo vật đã đánh dấu ngay cả bảo khí mà phệ thiên trùng cũng có thể cắn đứt thì một ít bùn đất và đá kia có là gì đâu rất nhanh sau đó p ệ thiên trùng đã đến được những khu vực kia không thành vấn đề dấu vết của trận pháp kia vẫn còn đây chứng tỏ nó thật sự chưa từng bị mở ra tân trạm nhẹ nhàng thở ra trước đó anh còn lo lắng bên trong kho tàng đáo vật lớn này dông tuyết nên vừa rồi anh mới tập trung đào móc những kho tàng đáo vật nhỏ nhưng bây giờ nhìn thấy trận pháp vẫn còn đầy đủ thì có lẽ là kho tàng đáo vật lớn vẫn còn đầy đủ nhưng mà tân trạm à ở dưới nền đất kia có khả năng ở đó cũng có tiên thảo bên cạnh khoáng mạch linh mãn cho nên tỷ lệ có một nhánh mạch khoáng k h á c cũng không cao lần này chúng ta có thể gặp được tiên ma đại năng không để làm phần thưởng cho chiến trường ánh mắt tỏa sáng của ngô bình nhi mang theo sự chờ mong trong lòng t â n t r ạ m cũng khẽ lay động anh cũng có hơi chờ mong bảo vật của kho tàng đáo vật lớn chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với kho tàng đáo vật nhỏ hơn nữa bọn họ đã tìm thấy được vài kho tàng đáo vật nhỏ đều là vật tự nhiên lần này cơ hội gặp được phần thưởng tiên ma là rất lớn nhưng điều phiền phức chính là khoảng cách của hai cái này thật sự quá gần nhau chương 2260 t r ư chương 2260 vẻ mặt của ngô bình nhi trở nên nghiêm trọng cô ta nói nếu chúng ta mở ra kho tàng đáo vật này thì chắc chắn sẽ có ánh sáng do trận pháp bắt đầu khởi động trong khoảng cách hai trăm dặm thì chỉ là thời gian một bước chân của tu sĩ để đến đây thôi nếu bên trong là thứ có thể lấy đi ngay thì tốt nhưng nếu là một loại thanh linh tiên quả hay là linh khoáng thạch thì chúng ta phải bỏ công sức ra nhiều như vậy sẽ phiền phức lắm nói cách khác thì chúng ta phải phải kéo dài thời gian của bọn họ tân t r ạ m có vẻ hơi đam chiêu nhưng lúc hai người đang nói thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng hét thê lương vô cùng c h ó i thai của nữ ở trước quặng b ỏ linh thạch k i ê là một nữ tu mặc quần áo sộc sệch cô ta bị lôi ra từ trong hang ở dưới ánh sáng mặt trời làn da trắng loãn lô ra khuôn mặt cô ta hoảng sợ và liên tục l ù i về phía sau mà cũng đi ra từ trong quạng mỏ là hai tên đàn ông to lớn với nụ cười phóng đáng trên mặt con đàn bà thối này mày còn muốn trôn à bọn tao đào linh khoáng thạch vất vả như vậy nên muốn tìm mày vui vẻ một chút thôi mà mày cũng chống cự à một trong hai tên đó cười lạnh rồi tốn tóc của nữ tu kia tên còn lại chém xuống một đao khiến cho nữ tu này mất mạng ngay lập tức đối với chuyện này thì những tu sĩ ở bên ngoài hang cũng chỉ cười vui vẻ mà không có chút lo lắng nào mẹ nó mấy đứa bên trong kia cũng bị g i ế t rồi lát nữa tôi sẽ đi bắt mấy đứa mới về để đ ế m thử chút mới mẹ tên đàn ông to lớn kia nết miệng cười có ánh sáng lõe lên làm tân trạm chú ý tới bên hông tên đàn ông to lớn này có đeo một ngọc bài màu đỏ máu có hình dáng kỳ lạ lũ x u ấ t sinh này ánh mắt của ngô bình nhi đỏ lên lòng bàn tay cô ta siết chặt lại về k h ẽ run lên tuy cô ta biết là giới tu luyện vô cùng hối loạn kẻ mạnh tùy ý bắt nạt kẻ yếu nhưng khi chính mình thấy tận mắt thì lại là chuyện khác những người này là của ba ngọc huyết ngô bình nhi mở miệng nói ba ngọc huyết tôi thấy ngọc bài của bọn họ có hơi giống với của đám người bang ngọc xa kia tân chẳng nói đúng vậy bang ngọc huyết và bang ngọc xa đã tấn công tôi trước đây đều là những tu sĩ của cùng một liên minh những bang phái này chuyên thu nạp những đồ đệ chưa làm chuyện ắ c nào mỗi bang phái đều có một cái tên của ngọc và chúng sống nhờ vào nhau trong dãy núi ma vực bên cạnh chín đại ma môn thì chúng cũng là một thế lực rất mạnh đạo hữu triệu chúng tôi tới để nhờ anh giúp đỡ nô bình nhi nói xong thì đột nhiên trên không chúng có sau thân người chạy như bay đến rồi đáp xuống mặt đất vẻ mặt bọn họ tiều t ụ sắc mặt nhìn có vẻ hơi khó coi và tất cả đều chắp tay với tên đàn ông to lớn đã chém giết nữ t u kia ha h a là đạo hữu của bang ngọc s a đúng không chuyện của bang chủ các anh tôi đã biết rồi tên trộm nhỏ tân trạm kia dám giết người của ngọc minh chúng ta chờ khi tôi nhìn thấy tên đó thì tôi sẽ giết chết anh ta tên đàn ông to lớn đó an ủi mấy người kia rồi nói một cách lạnh lẽo cảm ơn bang chủ triệu nếu anh chịu bỏ cống báo thủ giúp b ặ n chủ chúng tôi thì tất nhiên bang ngọc s a sẽ quy phục anh yên tâm đi chờ tôi lấy song linh khoáng thạch ở đây thì tôi sẽ đi tìm kiếm tên đó nghe nói bang chủ của cách anh cũng đang tìm một người phụ nữ tới khi tôi tìm được cô ta thì tôi cũng sẽ giao cô ta cho các anh tùy tiện tra tấn tên đàn ông to lớn đó nhét miệng cười đương nhiên nếu anh biết được những gì hai người này nói đều liên quan về anh lại còn nghe được ngôn ngữ của anh ta thì không biết anh sẽ có cảm nghĩ gì nữa chương 2261. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2261. đúng là đủ ngông cuồng hai mắt ngô bình nhi như muốn phun lửa ra anh vốn rất chán ghét người của ba ngọc huyết bây giờ chúng lại còn thu nạp người của ba ngọc sa này lại còn nói năng ngưng cuồng sát khí trong lòng cô lại bắt đầu khởi động rồi t â n trạng hay là chúng ta trực tiếp đi tới giết hết bọn chúng rồi sau đó giấu kho tàng đáo vật lớn đi như vậy không tốt đây chúng ta chỉ có hai người chắc chắn là phải cố hết sức hơn nữa gây ra động tinh lớn thì sẽ thu hút những tu sĩ khác đến đây như vậy càng phiền phức hơn nữa bây giờ cũng không phải như trước đây anh không còn bị nhiễm sát khí của kiếm tiền hơn nữa thuốc bột mà anh chế ra trước đây cũng đã dùng hết rồi vậy chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn tôi sao nô bình nhi không cam lòng nói kho tàng đáo vật lớn thì phải lấy nhưng những người này thì quá khó để đối phó nhưng mà tôi cũng tìm ra được một cách tốt rồi ánh mắt tân trạm giật giật anh lấy ra cái la b à n anh đã giữ của ám ảnh minh chúng ta không cần ra tay chỉ cần để ám ảnh minh đến giải quyết tên của ngọc minh đó thôi để cho bọn họ chiến đấu với nhau sao có thể làm được điều này chứ nô bình nhi nghe xong thì sửng sốt hai bên chưa từng gặp mặt nhau cũng không có xung đột lợi ích tân trạm muốn bởi sói nốt hổ sợ là cũng không dễ dàng được như vậy không phải còn có một cái kho tàng đáo vật lớn hay sao tân c h ạ n g cười sau đó anh bàn bạc với ngô bình nhi một chút ngô bình nhi nghe xong thì đôi mắt cô ta cũng liên tục hiện lên những tia sáng kỳ dị xem ảnh một công tử tới là tốt hơn rồi bây giờ chỉ cần tìm ra con dối thôi ông lão hiếp nhẹ đôi mắt lại ông ta đang muốn nói gì đó thì đột nhiên trong lúc đó lệnh bài trong tay ông ta sáng lên là ban của lão tam trịnh truyền âm tới ông lão đột nhiên giật mình lao tam trịnh đã bị gị vậy người truyền âm tới là ai vậy ông ta đánh một đạo linh quyết vào trong lệnh bài sau đó ông ta nghe được giọng nói ở trong đó đột nhiên ông ta đứng dậy vẻ mặt vô cùng khiếp sợ vậy m à lại là t â n trạng tên này lại to gan đến như thế rõ bọn họ đang cố đuổi g i ế t mình nhưng anh còn dám chủ động truyền âm tới đây tôi không biết anh là ai của ám ảnh mình nhưng nếu là người có tư cách đuổi g i ế t thì ít nhất phải là trưởng lão hoặc là phó minh chủ tôi không muốn nói đến những điều dư thừa hay vô nghĩa nữa cho các người thời gian một n é n nhang tôi đã sớm chán ghét đàn b ỏ cho các người rồi thẳng thắn đ ấ u với nhau một lần đi tôi ở chỗ này chờ các người đừng có tới trễ qua đấy đương nhiên c á dám c người đến đây t h ì chỉ có một con một đ ư ờ n g c hai ế t t h nghìn tốt hai t trăm tôi đi, cút sáu khi thì nói xong mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 2265, t h i triển thuật huyết độn chạy chối chết còn muốn tăng tốc vòng quanh ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu trong lòng lão giả cười lạnh mọi người trong ám ảnh minh dần dần t à n đi bất kể tân trạm đi bên nào đều đảm bảo có người đổi tới trước tiên tuy nhiên điều mà mọi người không ngờ là tân trạm nhìn thấy trận pháp trước mắt nhưng lại không lựa chọn đi đường vòng mà lại trực tiếp chui thẳng vào trong lòng đất linh khí có thể xé rách hư không dùng để xuyên thủng mặt đất là điều đương nhiên không cần phải nói chạy đi đâu lòng bàn tay của lão giả ngưng tụ rất nhiều linh khí lướt nhanh qua một cách mạnh mẽ một tiếng ầm vang một khe hở khổng lồ đột nhiên mở ra trên mặt đất sau đó tất cả mọi người cũng đều bay vào đó trường lão có chỗ không thích hợp dưới lòng đất thế này mà lại có đậu phủ mọi người vội vàng xuyên qua tu sĩ ám ảnh minh đuổi theo đầu tiên đột nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp tân trạm xoay người dưới đất biến mất ở phía khi đuổi theo anh ta lại nhìn thấy một thông đạo đen kị trước t mặt cẩn thận một chút mà khương công tử đâu rồi l ã o nhân ra cũng đi tới bên ngoài sân động cao mày hỏi gần đến rồi trưởng lão làm sao bây giờ chúng ta đi vào sao ta cùng bốn người đi vào những người khác ở xung quanh canh giữ bốn phía không để cho bất kỳ kẻ nào đi ngoài lao già nói xong liền cùng bốn người dưới trướng của mình bay vào trong thông đạo và ngay khi tất cả mọi người trong ám ảnh minh lần lượt hành động tu sĩ bang ngọc huyết ở cách đó hai dặm vốn đã lấy lại bình tĩnh nhưng đột nhiên lại cảm giác được khí tức bất thường vài tu sĩ bang ngọc huyết nhìn lên đột nhiên thấy nơi mọi người trong ám ảnh minh biến mất một cột lớn linh khí phóng lên cao chiếu sáng cả bầu trời đêm xem ảnh một ta biết rằng những kẻ trong ám ảnh minh rất nham hiểm bang chủ bang ngọc huyết bực bội nói truy kích kẻ thù con mẹ gì chứ cớ gì chúng ta không cần nhúng tay vào bọn họ khẳng định đã phát hiện ra sự tồn tại của kho tàng bảo vật lớn này từ rất lâu rồi nên mới cố ý kêu ta đừng đến gần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 nhìn thấy bang chúng bang ngọc huyết đằng đằng sát khí bay tới tu sĩ vừa bay ra khỏi hàng định giám sát xung quanh đều nhất thời sửng sốt không phải những người này không tham gia vào sao tại sao lại chạy tới vào lúc này các vị l ã o h ư u lúc ám ảnh minh làm việc hy vọng có thể nể mặt mũi dù trong lòng nghi hoặc nhưng anh vẫn nói cho mẹ mày chứ mặt mũi bang chủ bang ngọc huyết tức giận đến mức giơ tay thi triển một làn sóng linh khí trực tiếp đánh bay những tu sĩ này đi anh ta vô cùng tức giận đến bây giờ còn dám lừa gạt chính mình thật sự coi anh ta là đồ ngốc sao trường lão đã xảy ra chuyện rồi đám người bang ngọc huyết và tân trạm là cùng một nhóm hiện tại bọn họ đang tiến vào ước chừng nội ứng ngoại hợp mà đánh chúng ta mặc dù tu sĩ này đang hộp máu khi chạy trốn cũng không quên truyền âm lại cho trưởng lao ám ảnh minh cái gì tân trạm thật sự mua chuộc được người của bang ngọc huyết xem ảnh một trong bàn tay của anh xuất hiện một lệnh bài mà trong miếng lệnh bài đó có vẽ hình con ác quỷ hiến tế một nghìn năm tuổi thọ và một trăm nghìn giọt máu khẩn cầu đấm thần linh giết người này nói xong thì lão giả năm chặt lệnh bài này đột nhiên thì nguồn sinh khí trên người lão giả bị cái lệnh bài ma quái này hút vào trong lão giả đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường tóc ông mỏng dần và nếp nhăn ngày càng nhiều nhưng lệnh bài được khắc hình con ác quỷ trong tay của lão giả thì đôi mắt của con ác quỷ đó dần dần sáng lên và cơ thể dường như đang cử động ố néo trên trên lệnh bài sau đó thì con ác quỷ trong lệnh bài hét ra một âm thanh trói thai nhìn về phía trước của tân trạm đột nhiên r ộ i lại một tiếng đây là thứ gì vậy tân trạm đang đi kinh công về phía trước thì quay đầu nhìn thấy ánh sáng trói trăng màu đỏ thảm đang tới gần con ngươi đột nhiên co rút lại một hơi thở cực kỳ nguy hiểm khiến anh dựng cả tóc gáy hào quang ở giữa chân mày vỡ nát Tân chạm bước ra, trong chốc lát bước lên một ngàn trượng. Tuy lên ngàn nhiên, chạm bước chốc bước ra, điều k h i ế này anh không thể tin thể được l cái con ác n quỷ màu à đỏ t h ự chứng sự đã t e o tỏ kho tàng đáo vật lớn vẫn còn nằm trong tay bọn họ cái này chính là dấu dếm kho tàng đáo vật lớn cho dù rết hết tám ảnh minh cũng phải cướp về tay đôi mắt của bang chủ bang ngọc huyết tràn đầy vẻ tham lam ngay khi lúc tu sĩ bang ngọc huyết lao tới ám ảnh minh bầu trời đột nhiên và mẹo cuối cùng khương thời miễn cũng đến tân trạm đại khương thời miễn ánh mắt phát lạnh quét qua một loạt bang chúng bang ngọc huyết cuối cùng rơi vào trên người lao già thiếu chủ tôi đây thật bất ải đã để cho anh ta trốn đi ông là ai vậy đừng tưởng rằng tìm đồng minh là có thể đối phó với bang ngọc huyết chúng ta ta nói với ông này giao ra kho tàng báu vật lớn càng sớm càng tốt nếu không bang ngọc huyết của ta sẽ tiêu diệt tất cả các người bóng dáng khương thời miễn vừa mới xuất hiện trên bầu trời cao khi tức mơ hồ bang chủ bang ngọc quyết hai mắt đã sớm đỏ lên lúc này cũng không nhận ra được đối phương đang uy hiếp vô cớ thiếu chủ tất cả đều là do những người này chỉ hoãn thời gian chờ của tôi làm liên lụy đến chúng tôi mới khiến cho tân trạm chạy mất lúc này một tu sĩ ám ảnh minh bị thương nặng do bang ngọc huyết nghiến răng nghiến lợi nói đúng vậy tất cả đều là do bang ngọc huyết không chịu nghe giải thích đã xông lên tấn công chúng tôi tu sĩ ám ảnh minh nhìn thấy khương thời miễn tới càng nói càng hăng sắc mặt của khương thời miễn cũng châm xuống rồi đột nhiên bay đi ai muốn tìm chết đều giết hết cho ta lãng phí thời gian của bản thân nhưng cuối cùng tôi lại không có được cái gì trong lòng anh ta cũng đầy tức giận sau khi tiêu diệt những tu sĩ bang ngọc huyết này ít nhất đã linh khoáng bọn họ vừa lấy được cũng là của chính mình khương đạo hữu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi khoảng cách càng ngày càng gần ban g chủ bang ngọc huyết vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người bên kia vậy mà thực sự là khương thời miễn nhưng bên kia hoàn toàn không nghe lời giải thích của anh a lập tức ra tay bang chúng ngọc huyết bang trong nháy mắt liền bị nổ tan xác sau đó khương t h ờ miễn lại lao về phía anh ta nếu muốn giết sạch chúng ta vậy thì cá chết lưới rách cùng nhau lên giết chết hắn khi bang chủ bang ngọc huyết thấy thế trong lòng cũng nóng nảy hai bên hận ý mãnh liệt trong nháy mắt đã lao vào một chỗ đánh nhau bên ngoài cách đây hơn ngàn dặm đây là một sơn cốc hẻo lánh trong đó mặc dù có cây có hoa lạ nhưng không có tiên thảo linh thảo càng không nói đến kho tàng đáo vật nhưng vào lúc này một bóng người đang ngấp sau tảng đ á t r ê t nhưng vào l ú n h c h â n đ ứ n g n h ì n bên t r o n g s á n cốc. là một người đàn ông mặt đen đầu đội đấu lạp diện mạo xấu xí nếu như tân trạm nhìn thấy người này chắc chắn sẽ nhận n sẽ ra giữa ư ờ này chính là y. Nhân trong tay nắm là tay H.I. g Ngọc Quy bất phạm ở phường thị tụ Bảo Cát. Lúc này, người đàn ông mặt đen Cát. Lúc Quy bất Bảo thị tụ mặt phạm ở đ n ngấp phiến nhưng ánh mắt lại xuyên qua hư không, nhìn chầm chầm vào một nơi cực kỳ bình thường bên trong g sau s qua hư chầm chầm lại đá, mắt một kỳ cực vào âm n Trưng 2268. Trưng gốc. 2268 2268 Giữa â thanh ẩm ẩm mặt đất như nổi lên một cơn sóng lớn cả vùng đất nước nhẹ ra núi non rung chuyển một hồ sụt khổng lồ đột nhiên xuất hiện linh khí quần bạo p h o n g ra làm cho những người đi theo lão giả phải nhanh chóng chống đỡ tâm chắn được tạo ra bằng linh khí để tạm thời ẩn lấp và tầm nhìn trên mảnh đất lớn này đột nhiên mở rộng đồng tử của lão giả co r i ú lại lúc này ông đột nhiên nhìn thấy tân trạm bay tới bên cạnh một cách dày đặc linh khí và điều khiến tim ông đập loạn xạ hơn là bảy quả cầu to bằng lòng bàn tay lơ lửng trên tay người phụ nữ đứng bên cạnh ông quả cầu này có kết cấu tinh khiết chứa đầy những g i ả i khói đầy màu sắc và nó liên tục như một con rắn bơi trong đó và mỗi khi quay hoa văn hình thành nếu nhìn kỹ nó mang một hương vị huyền bí của đất trời đây là hạt thiên châu giác ngộ chính là bảy hạt thiên châu lĩnh ngộ lão giả nhận ra điều này ngay lập tức sửng sốt không tin nổi nộ g đạo tiên châu chính là bảo vật cổ xưa đã thất truyền từ lâu trong đó ẩn chứa khí tức của tiên nhân thượng cổ truyền lại sử dụng vật này có thể nhanh chóng nộ ra con đường đạo lý của trời đất ở trên thượng giới đại lục đã từng xuất hiện một viên nộ g đạo tiên châu gây ra một trận chiến khốc liệt kết quả là hàng loạt môn phái đã bị tiêu diệt mà lúc này trước mặt vậy mà lại có đến bảy viên mà điều càng khiến cho đồng tử của lão già có rút hơn nữa chính là người phụ nữ bên cạnh tân trạng thế mà lại trao bảy viên nộ g đạo tiên châu chân quý này vào tay anh ta lão già trong nhất thời chưa hồi thần lại được nơi này sẽ xuất hiện kỳ chân dị bảo gì hơn nữa là người cùng tân trạm ở bên nhau ám ảnh minh giao kho tàng đáo vật lớn ra đây mà ở ngoài linh khí hỗn loạn đột nhiên vang lên một tiếng gầm t h é t phẫn nộ rõ ràng chính là bang chủ bang ngọc huyết phát ra tiếng rít gào chấn động kho tàng đáo vật lớn bang ngọc huyết ta hiểu rồi lão già như bị xét đánh nhìn thấy ánh mắt châm t r ọ c của tân trạm lập tức thi triển truyền thống trận dịch chuyển rời khỏi nơi đây ông ta tức giận máu huyết toàn thân sôi t h ả o khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi cảm ơn ám ảnh minh các người đã giúp tôi giữ chân bang ngọc huyết viên ngọc này tôi sẽ lấy đi trước khi rời đi tân trạm nhẹ giọng nói thằng nhóc thôi người quay lại cho ta lao già điên cuồng lao vào kết quả lại lao vào khoảng không trong một cái trước mắt ông ta đã hoàn toàn hiểu được không có gì lạ khi tên này khiêu khích thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm ông ta vốn dĩ cho rằng đây là cơ hội tốt để giết chết tân trạm nhưng cũng không muốn hoàn toàn bị đối phương lợi dụng hóa ra là đã phát hiện ở đây có kho tàng bảo vật lớn nên để cho chính mình đến để kéo chân ba ngọc huyết cuối cùng chính mình mất trăm năm tuổi thọ đồng thời cũng hao tổn nhiều cường giả của ám ảnh minh nhưng cuối cùng lại giúp tân trạm lấy đi ngộ đạo tiên châu nhìn thấy tân trạm hoàn toàn biến mất Lao nhân tức giận ngửa nhân giận tức mặc dù đã trốn thoát nhưng vẻ mặt của tân trạm lại ảm đạm và khó coi con ác quỷ khủng khiếp này không biết nó đến từ đâu mà mọi phép thuật đều vô hiệu trước mặt nó cảm thấy rằng mối nguy hiểm đang đến gần nhưng tôi không thể làm gì vào giây phút cuối cùng tôi đã dùng phệ thiên trùng để ngăn cản con ác quỷ này Mặc dù chỉ một chỉ cú dù đây á ác ác sáu n chặn con này, nhưng mà hơn một nghìn vệ thiên trùng cũng theo con ác quỷ đó hóa thành cho bụi, và sáu nghìn h theo hóa cho trạm một tệ mà kim vào vệ và đã được đó đ cái cũng quỷ quỷ bụi, linh biến tử mất. Đây, đây là cái gì tân trạm phản ứng còn kịch liệt hơn so với lao giả đang đuổi theo sau anh lúc này giống như bị xét đánh anh trợn tròn mắt không thể tin vào sự thật ác quỷ bị tiêu diệt rồi nhưng đây là phương thức giết yêu ma mà anh trải qua một ngàn năm sinh mệnh đổi lại một trăm vạn tinh hoa cùng huyết mạch cứ như thế mà mất hết nhìn thấy tân trạm nhất định sẽ phải chết hình như là có thế lực đen tối nào đó đang chế ngự con ác quỷ này con ác quỷ này nghe mệnh lệnh của hắn mà đến tấn công tân trạm có thể nói là ngoại trừ những thứ thuộc về sinh khí của tân trạm ra thì nó sẽ không quan tâm đến bất kỳ vật nào khác nhưng cuối cùng lại để cho tân trạm không hề bị thương một chút xíu nào hết kinh hãi hơn nữa là năm người đi theo láo giả vào trong bọn họ biết rõ sự nguy hiểm của cái lệnh bài ma quái không ngờ tân trạm lại có thể khống chế được nó các ngươi hoảng sợ cái gì năm người các ngươi hợp sức lại cùng nhau là có thể khống chế được lệnh bài ma quái đó rồi cậu ta hiện tại là cực kỳ yếu đất lao giả mắng mấy người bọn họ lúc này tuổi thọ của ông đã cạn kiệt nghiêm trọng lại còn yếu đ ớt nên chỉ có thể dựa vào những người này để giết chết tân trạng những người này vừa hiểu ý ông lão và lập tức vận công thì tân trạng không cho bọn họ cơ hội ta tay trước liền mở tay ra năm lấy đột nhiên thế giới đều là linh khí hội tụ ngưng tụ thành một cung tên màu đen chín mươi chín mũi tên từ năng lực thần kỳ ngưng tụ rồi đột nhiên phong ra chúng cắt xuyên qua hư không giống như tước đoạt đi tính mạng bắn về phía bọn chúng ở dưới lòng đất để tránh sự đe dọa về tính mạng năm người trực tiếp sử dụng linh pháp để chống trả nhưng điều khiến năm người sợ hãi là hầu hết các mũi tên hào quang đều bị vỡ tan bởi những phép thuật mà họ thi triển nhưng những mũi tên đó lại có lẫn một vài mũi tên đen tuy nhiên những mũi tên này lại vượt qua các rào cản ma thuật thay đổi hình dạng và lao về phía năm người bọn họ a ép hết lên những đám xương đen này xông thẳng vào đầu và phủ kín mặt khiến cả năm người h é t lên nó không phải là một mũi tên nó là một loài côn trùng độc và nó đang khoan vào cơ thể chúng tôi những con côn trùng nhỏ này quá nhanh nhẹn dùng linh khi ép chúng ra ngoài nếu không chúng ta chết chắc tiếng hét không ngừng vang lên năm người bị mũi tên đen bắn chúng đột nhiên cảm thấy có côn trùng độc cắn vào thân thể năm người bọn họ vừa la hét thụt lùi về phía sau vận linh khí cho các con vệ thiên trùng xuất hiện sau đó những con côn trùng độc này bị linh khí của họ làm cho k i n h sợ nhưng cơ thể của năm người bọn họ đ ầ y những vết máu và s ẹ o tân trạm đưa tay ra những con vệ thiên trùng lại bay lượn ở trước mặt anh với đòn tấn công này tân trạm nhanh chóng vĩnh biệt thế gian này tân trạm tôi đã xử lý xong hết rồi lúc này tân trạm nghe thấy giọng nói từ ngô bình khẽ mỉm cười có vẻ như ngô bình đã tìm cách giấu được mụ phù thủy rồi đã đến lúc phải rời đi sự phân công lúc trước giữa hai người là tiện cho tân trạm trì hoãn liên minh bóng đêm và sử dụng ngọc huyết băng để giết họ trong khi ngô bình nhận cơ hội này để bắt đầu đội hình bây giờ mọi thứ đã hoàn thành không cần phải đùa dỡn với chúng nữa nhìn thấy năm người lại xông lên dù cho đang bị thương tân trạm trực tiếp cho nổ bung lá bửa trước đó đặt ở hai bên lối đi chương 2270. t r ư chương 2270. t h ự c sự là tà môn thợ săn kho đ á o ta vậy mà may mắn đến thế không tìm được kho tàng đáo vật thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra rằng sơn cốc này vậy mà lại có một chỗ truyền thống trận người đàn ông một bên lẩm bẩm một mình một bên vẫn nhìn chằm chằm con chuột nhỏ kia ơi ngươi nói trận pháp này có linh khí bảo vật sao thằng nhóc ngươi sẽ không nói dối ta đúng không anh ta c h ụ p lấy một con chuột nhỏ màu đen ở bên cạnh và cao mày con chuột dường như h i ể u lời anh gật đầu lia lia rồi kêu một tiếng được rồi chỉ cần những gì ngươi nói là sự thật khi nào lấy được bảo vật ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi nam nhân nhét con chuột vào bên trong tay áo vẫn luôn chú ý đến bên trong sơn cốc anh ta quả thực có chút không hiểu bản thân truyền tống trận này cũng đã bị bí pháp quan sát qua hoàn toàn là một trận pháp mới được người khác ra hơn nữa thủ đoạn trận pháp của người này cũng không ẩm thường bên ngoài truyền tống trận bố trí vài trận pháp che giấu và cảnh báo h i ệ n nhiên là rất cẩn thận nếu không tăng cường đề phòng gấp b ộ i có thể anh ta đã mắc bảy trận pháp của đối phương nhưng một kẻ bày ra truyền tống trận như vậy có mối liên hệ gì với kho b á o chuột săn kho b á o chắc chắn sẽ không sai nói cách khác bảo vật ở trên người khác ra trận pháp người đàn ông suy nghĩ kiên nhãn chờ đợi thời gian trôi qua một lúc cuối cùng trận pháp trong thung lũng bừng sáng người đàn ông lập tức nâng cao tinh thần anh ta chăm chú nhìn qua chỉ thấy truyền thống trận pháp trên không xuất hiện hai bóng người thấy hai bóng người một nam một nữ người đàn ông cảm thấy có vài phần quen mặt giống như chính mình đã từng gặp qua ở đâu đó bất quá chắc cũng không tính là quen biết mà người phụ nữ kia rõ ràng là chưa từng gặp qua tu vi của hai người bọn họ một người ở hợp thể cảnh lục phẩm người còn lại bị mắc kẹt ở phân thần cảnh ánh mắt anh quét qua hai người bọn họ ghi nhớ những thông tin cơ bản trong đầu và chú ý của người đàn ông ngay lập tức bị thu hút bởi một vài viên cầu lơ lửng trước mặt ngay cả trong một cái trước mắt hơi thở của anh ta cũng trở nên gấp g áp n ộ đạo tiên châu ta không nhìn nhầm đúng không vậy mà thật sự lại là thứ này nam nhân mạnh mẽ trụi mắt cục cưng của ta ơi đây quả nhiên là bảo vật là bảo vật cao cấp của cao cấp thứ này nhất định phải lấy được về tay tân trạm có chuyện gì sao bước ra khỏi truyền tống trận n ô bình nhi khẽ t a o mày khi nhìn thấy tân trạm trong lòng không khỏi lo lắng mà nhìn xung quanh không có chuyện gì vừa rồi khi tôi bước ra ngoài có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi chắc là ảo giác rồi tân trạm lắc đầu nói chương ả m giác bị t e o kéo dõi dài chỉ t c hai nghìn vừa c h hai trăm u ề n tống t r ậ bảy mươi một số bất chương có, có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương Vui lòng b ậ trong chế của hiện hình ảnh độ t ì n h duyệt Trước t đề đọc. r trận chiến trước nô bình nhi nhi cũng không hề nhàn rỗi trận pháp của kho tàng đáo vật lớn cũng không mất tác dụng vì vậy cần phải phá vỡ trận pháp mới mở ra được vì vậy nô bình nhi trước tiên đột phá thông đạo dưới lòng đất sau đó đột phá trận pháp cuối cùng lấy được toàn bộ bảy viên ngộ đạo tiên châu bằng bí thuật cũng tiêu hao không ít sức lực nô bình nhi nhi tự nhiên cũng không có ý kiến gì hai người rời khỏi sơ gốc ở trăm dặm bên ngoài tìm một nơi hoang vắng dừng chân nghỉ ngơi cái thằng nhóc phân thần cảnh này đúng là thật cảnh giác Ta bất quá c người đàn ông hiểu mỉm t chút t h lam, cười không có đi hướng tân trạm đi mà anh ta lặng lẽ rút lui chắc là không sao đâu trên ngọn núi hoang này mở ra một hang động xung quanh bốn phía ẩn chứa một trận pháp tân trạm đánh một c h i ề u mấy con phệ thiên trùng liền thu vào tay lẽ ra là không thể điều khiển được phệ thiên trùng của mộ dung di ở cách xa hàng trăm dặm được nhưng không biết có phải là vì tân trạm dựa vào vô tự thiên thư mà lựa chọn phương pháp nuôi dưỡng thích hợp phệ thiên trùng của mình cho nên mặc dù cách hàng trăm dặm vẫn có thể khống chế được chúng trong lòng bàn tay tuy nhiên dọc theo đường đi tân trạm lặng lẽ gieo rất nhiều phệ thiên trùng để cảnh báo nhưng lúc này đều thu hồi lại hết tất cả không có gặp phải kẻ bám đôi nào cả hơn nữa hiển nhiên cũng không có ai đi theo hai người có vẻ như tôi thực sự đã sai xem ảnh một ra nếu không có sự hợp tác của cô anh sẽ không thể lấy được bảy viên ngộ đạo tiên châu làm sao có thể tự mình nuốt hết được ngộ đạo tiên châu này quá hấp dẫn ánh mắt của người khác không có cách nào lấy ra ở chiến trường tiên ma nên phần của cô cô cầm đi tân trạm không nhịn được đưa một viên ngộ đạo tiên châu vào tay ngô bình nhi bất quá hành động quá đỗi bình thường này lại khiến cô gái cảm động đến đỏ mắt tân trạm cũng có chút bất lực nếu ai không biết chắc không nghĩ là đang tặng bảo vật cho cô mà là đang bắt nạt cô, cô dùng vật này đi tôi ở bên ngoài bảo vệ tân trạm nói với ngô bình nhi rồi bước ra khỏi hang động ngô bình nhi nhìn tân trạm một cách thật sâu sắc trong mắt lóe lên k i a sáng kỳ dị thật ra tân trạm đã đoán đúng cô từ nhỏ đã lớn lên ở trong nhà bởi vì là con gái nên cô thậm chí còn không có cơ hội ra ngoài rèn luyện cho nên lần này cùng tân trạm đo phiêu lưu mấy ngày chính là thời gian lâu nhất cô ở bên một nam tu sĩ xa lạ Trưng 2273. Trưng Thầy 2273. người Khương Nếu bên Miễn, 2273. 2273. kia là tốt nhất là cô nên biết đến tôi đừng cố gắng che giấu nữa tôi biết các người đã lấy được bảo vật rồi khương thời miễn lạnh lùng nhìn ngô bình nhi có chút khinh thường nói giao lại nộ đạo tiên châu mà các người đạt được ra đây tôi hôm nay tâm tính tốt có thể tha cho người một mạng muốn nộ đạo tiên châu của chúng ta mà còn có thể tha cho chúng ta sao sau khi ngô bình nhi trải qua cú sốc ban đầu cô ấy càng nghe càng thấy sai lầm khương thời miễn này bị bệnh gì mất trí nhớ rồi sao cô và tân trạm trước đó đã bị khương thời miễn truy lùng và đã thoát khỏi sự tấn công của đối phương mà người này có liên quan đến ám ảnh mình làm sao anh ta có thể tha cho bọn họ đi được quan trọng hơn nếu như khương thời miễn tới bắt hai người hắn nhất định sẽ mang theo người của ám ảnh mình anh ta làm sao có thể đến một mình được nghĩ vậy ngô bình nhi nhìn đối phương một cách kỳ lạ bản công tử không thích kéo dài thời gian tôi sẽ cho cô ba giây nếu cô không nghe lời đừng trách tôi ra tay vô tình nhìn thấy ánh mắt của ngô bình nhi loại ra khương thời miễn nhữ mày sắc bén quát lớn cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy khi hầu hết mọi người nhìn thấy khương thời miễn đều sợ hãi tới mức chân cũng mềm ra dĩ nhiên là lập tức đồng ý rồi nhưng trong lòng anh lại có chút cáu kỉnh chẳng lẽ sự ngụy trang của tôi đã bị cô ấy nhìn thấu nhưng cô gái này lẽ ra không phát hiện ra mới đúng người này chắc chắn không phải khương thời miễn mà là người đàn ông mặt đen tất thiên trong tay anh ta có rất nhiều bảo vật một trong số đó có thể giúp anh ta mạo danh người khác hơn nữa người này còn dùng cách này lừa gạt không ít tu sĩ không cần đánh nhau gây thủ mà lại dễ dàng đem đồ tốt của đối phương thu về tay sau đó ngay cả người kia cũng không biết là ai đã làm thủ đoạn này đã được dùng nhiều lần vì vậy người đàn ông cũng trực tiếp sử dụng với ngô bình nhi nhưng phản ứng của ngô bình nhi có vẻ hơi chậm anh thật sự là khương thời miễn sao ngô bình nhi đột nhiên hỏi không thể ra được cô gái sao nói nhiều quá vậy cho cô một giây cuối cùng nếu thì đi chết đi người đàn ông lạnh lùng nói